Chương 1: Trọng sinh đế tử thụ. Đế tử thụ từ trong giấc ngủ mở mắt ra, nhìn một màn trước mắt mạn, đã thức trứng. Kim sắc Tú Long vân trướng, nghe nói là sinh ra từ thuộc hầu quốc cực phẩm vân cẩm, có giá trị không nhỏ. Nhỏ mà tinh xảo, tản ra một chút nhàn nhạt vũ khí ngọc sắc giường trẻ em, hấp thu chu vi linh khí, hóa thành cực kỳ ôn hòa khí tức, ở trên người hắn rọi rữa, từng luồng từng luồng cảm giác thoải mái cảm thấy sung sướng đê mê, để hắn khoảng thời gian này tới nay lão muốn ngủ. Nghe nói còn là một kiện vương khí, toàn bộ đại thương phỏng trừng cũng là phần độc nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, nghe nói truyền thừa hơn 8 vận năm, bị không biết bao nhiêu người dùng qua. Trên đỉnh đầu, là cao đến 20 mét, cũng chính là sáu trượng nóc nhà, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy khắp nơi là khắc rõ phức tạp đẹp đẽ hoa văn. Đây là một tòa cung điện, khí thế hùng vĩ lại đường hoàng sang trọng, chủ thể có hắc sắc, lại dẫn ám kim vẻ. Tất cả tất cả, cũng biểu hiện ra bất phàm. Đế tử thụ linh động con mắt đi dạo, Đã nhìn thấy hai cái khá là đẹp đẽ cung nữ đi lên phía trước, muốn kiểm tra tình huống của hắn. Tâm lý không khỏi thở dài một tiếng, dù cho đã qua ba tháng, hắn còn là sẽ muốn lên kếp trước. Không sai, hắn xuyên Việt, dựa theo thượng thế tới nói, hắn là ước vạn người xuyên Việt đại quân bên trong. Hơn nữa tình huống còn rất tốt, trực tiếp chính là vương tử, thân phận cao quý, còn là một trẻ sơ sinh, cũng không sợ bị phát hiện. Nói thật, vừa bắt đầu hắn có chút kinh hỉ, dù sao đây là xuyên Việt. Đây là một loại trở thành người trên người lộ trình thời cơ. Nhưng sau đó, chính là sợ hãi, đối với không biết e ngại, còn có đối với cái kia nghe tới một chút tin tức kinh ngạc. Ba tháng nghe nói, cho hắn biết không ít tin tức, nơi này là đại thương vương đỉnh, phong thần bảng bên trong cái kia đại thương. Mà hắn chính là cái kia cực kỳ nổi danh tương lai thương chủ vương. Chợt mà biết dưới, hắn kỳ thực cũng không sợ sệt, có chỉ là chờ mong hưng phấn, dù sao làm vương, qua châu, còn có đắc kỷ, còn có Giang Sơn mỹ nhân. Mặc kệ sau đó sẽ như thế nào, hắn dù sao đã từng có được quá. Đây là một cái kiếp trước người bình thường đừng mơ tới nữa hưởng thụ thời cơ. Nhưng sau đó, hắn lại nghe được một ít tin tức, để trong lòng hắn phi thường nghĩ hoặc không rõ, tâm tình rất phức tạp rất là kéo dài một quãng thời gian. Đây không phải phong thần bảng, hoặc là nói tuyệt đối không phải là hắn kiếp trước biết rõ cái kia phong thần bảng. Dù sao cái kia phong thần bảng không có đại thương đại vương đế ớt mạnh mẽ vô địch,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 Tỷ như hắn tiện nghi phụ vương đế ất, được xưng đại thương vương đỉnh cái này mười vạn năm qua, gần gối nhất đế nhân vương. Tỷ như thân phận của hắn là đế tử thụ, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai thương trụ vương. Tỷ như hắn có hai cái ca ca, đế tử khải, đế tử diễn, hắn là lao tăm đế tử thụ. Họ loại hình liền không cần để ý, dù sao theo truyền thống phong thần bảng không giống nhau lắm. Tỷ như hắn còn biết hắn có cái thúc thúc gọi bị kiện, rất châu. Nói chung, đây không phải hắn biết bình thường cái kia phong thần. Nghi hoặc, không rõ, tâm tình rất phức tạp, chính là tiếp tục sợ hãi, trải qua một thời gian nữa vừa mới chuyển biến tốt. Cho tới bây giờ, đã thích hướng, liền hắn tên mới cũng thích hướng. Hết cách rồi, không thích hướng lại có thể thế nào. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tương lai sẽ thế nào. Hiện tại chính là như vậy, hắn vô lực thay đổi cái gì, kiếp trước, cũng chỉ có thể cho rằng kiếp trước. Những người thân kia bằng hữu mặc kệ hắn muốn không nghĩ, tháng ngày hay là muốn quá. Hơn nữa hắn hiện tại sống rất tốt. Thì như lúc này, hai cái có tu vi cung nữ tay nhỏ kiểm tra một phen chính mình tam vương tử. Phát hiện không có vấn đề về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy hắn. Nên ăn cơm. Một cái ngọc sắc nhỏ bồn tám, có giữa buồn chất lỏng màu nhũ bạch, tản ra một mùi thơm. Cung nữ đem đế tử thụ y phục tẩy sạch, bỏ vào nhỏ bồn tám. Đây là đế tử thụ ăn cơm, sinh ra ba tháng, hắn không có cái gì bú sữa mẹ, chỉ có cái này chất lỏng màu nhũ bạch tắm rửa chỉ thấy thân thể hắn tiến vào bồn tắm về sau, cái kia chất lỏng màu nhũ bạch, liền một chút bắt đầu hướng về trong thân thể hắn tràn vào, mà theo loại chất lỏng này tràn vào, đệ tử thụ rõ ràng hiển lộ ra an tường vẻ mặt quá thoải mái. loại chất lỏng này cực kỳ ôn hòa nhưng lại mạnh mẽ, làm dịu thân thể hắn từng cái bộ phận. thân thể hắn đang thay đổi mạnh, lực lượng đang lớn lên, những này hắn cũng có thể cảm giác được, càng ngày càng mạnh. đây chính là hắn lúc này thân phận ưu thế, loại chất lỏng này nghe nói là lợi yêu vương mẫu nhũ ngoại trừ đặc tính chỉ chứa tinh hoa, thêm vào vạn nguyên linh nũ, sinh mệnh tinh hoa, hỏa viêm diễm dịch, nguyệt chi tinh hoa, đỉnh phong hầu cấp đại yêu tinh huyết trở thiên tài địa bảo đặc chế mà thành. Có cực kỳ ôn hòa tính, cho dù là đối với trẻ sơ sinh cũng không có nửa điểm thương tổn, là cho trẻ sơ sinh trúc cơ tốt nhất đồ vật bên trong. Mỗi một giọt đều là quý giá dị thường, người bình thường căn bản không cần nghĩ, là đại thương vương đỉnh cho vương tử chuyên dụng đồ vật. Mà đế tử thụ bây giờ mỗi nửa tháng liền có thể hưởng thụ được non nửa buồn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 Đây là đế tử thụ hiện tại sinh hoạt, kẻ nhạt, nhưng mỗi lần tỉnh lại cũng có thể cảm nhận được chính mình trở nên mạnh mẽ tư vị, nhưng cũng rất để hắn hưởng thụ. Ngoài ra, cũng sẽ có chuyên gia mỗi ngày cho hắn đọc một ít sách, có kinh văn đại nghĩa, cũng có đại thương thành lập truyền thuyết vân vân. Tuy nhiên hắn trang nghe không hiểu, nhưng kỳ thực lại là tí kẹo không đông tha, hắn biết những tin tức kia, phần lớn cũng là từ nơi này chiếm được. Chứ nghe chuyên gia đọc những cái này đồ vật, còn lại sắp tới trong vòng một canh giờ. Hắn đại bộ phận đều là đang nghiên cứu trong cơ thể cái kia không người có thể phát hiện bí mật. Một cái luồng ánh sáng nhỏ. Hiện kim sắc, rất thần bí, hắn cái gì cũng không cảm giác được, nhưng không khỏi, khiến hắn biết, đây là hắn trọng sinh nguyên nhân lớn nhất. Cũng nói trọng sinh xuyên Việt có ngón tay vàng. Hắn suy đoán đây chính là hắn ngón tay vàng, đáng tiếc vẫn không có phản ứng. Hắn cũng không nhuột trí, càng khó được càng chân quý, hắn hiểu được đạo lý này. Lại nói, cho dù sốt ruột nhụt chí lại có thể thế nào. Hơn 5 năm về sau, thân cao 1m50, vẫn còn không đủ 6 tuổi đế tử thụ một tay chắp sau lưng, một tay buông xuống, non nớt nhỏ mang trên mặt nghiêm túc, đi ra chính mình ở lại cung điện. Phía sau, theo một cái cung nữ, một cái thái giám, ba người đi tới Nhân Vương điện. Lúc này Kim Ô đã thăng, mênh mông ấm áp quang mang đã vậy khắp hồng hoang đại điện, Đại Thương Vương Đình một tháng một lần triều hội cũng bắt đầu. Thân là Đại Thương Tam vương tử, đế tử thụ tự nhiên là muốn tham gia. Tuy nhiên hắn chỉ là không đủ 6 tuổi hai đồng. Nhưng thế giới này bởi vì tu hành duyên cớ, người vốn là thành thục sớm, huống chi vương thất hải tử. Hơn 5 năm đi qua, đệ tử thụ đã hoàn toàn thích ứng thế giới này, minh bạch thế giới này quy củ, thích ứng thế giới này thân phận. Đại thương vương đỉnh tam vương tử. Liên một thân khí chất cũng biến rất nhiều, cùng tiền thế hoàn toàn khác nhau. Bước chân di chuyển, đại thương vương cung bên trong trải rộng thần trận một cách tự nhiên phối hợp với hắn, vương cung rất lớn, trải rộng một loại cản khôn đại trận. Căn cứ thân phận địa vị không giống, nắm giữ không giống quyền hạ. Những này quyền hạn đối với phổ thông cung nữ thái giám tới nói, tác dụng lớn nhất, chính là tăng nhanh tốc độ bọn họ, dù sao nơi này không thể phi hành. Đối với cái này lúc đế tử thụ tới nói, cũng gần như không đến bao lâu, đi theo hắn thái giám cung nữ biến mất, hắn một thân một mình đi vào nhân vương điện. Đại thương vương đỉnh quan trọng nhất cung điện. Theo bước chân hắn di chuyển, tương tự đi vào lần lượt từng bóng người hay là hướng về hắn hành lễ, hay là gật đầu ra hiệu, hay là hắn trước tiên xuất khẩu hành lễ. Chờ hắn đi tới thuộc về hắn vị trí về sau, tự thành không gian, cực kỳ hùng vĩ nhân vương điện bên trong, người cũng đến không sai biệt lắm. chư đại thương nhân vương đế ất xin chào đại vương huynh nhị vương huynh Dừng lại, đế tử thụ liền hướng trước người hắn hai người hành lễ nói. Hắn tiện nghi đại ca, nhị ca, đế tử khải, đế tử diễn, vương đệ khách khí. Hai người đồng thời mỉm cười nói. Hai người bọn họ cũng từ lâu thành niên, chuyển ra đại thương nhân vương cùng, thêm vào đế tân tuổi nhỏ. Vì lẽ đó Tam huynh đệ gặp mặt không nhiều. Bất quá Vương thất tử đệ, biểu dương công tác đều là không kém. Chương 2: Tu luyện, Nhân Vương trấn thế quyết. Khách khí một phen, ba người ở đại điện trên bậc thang dừng lại. Đây là thuộc về bọn hắn vị trí, đứng ở thần tử cùng Nhân Vương trong lúc đó địa phương. Phía dưới thì là đại thương Vương đình rất nhiều trọng thần. Đế tử thụ sắc mặt bình tĩnh, yên tĩnh đứng ở đó, sở hữu hiếu kỳ sớm sẽ theo mấy năm qua thỏa mãn, hoặc là nói biến mất. Thái sư văn trọng, bị kiện Thương Dung, Hoàng Cổ Hồn, Mai Bá, Phi Liêm, Dương Nhâm. Chờ chút văn võ trọng thần, hắn đều từng thấy, sâu sắc minh bạch bọn họ rất mạnh, còn mạnh như thế nào, vậy cũng không biết. Dù sao hiện tại hắn thật sự quá nhỏ, còn chưa bắt đầu chính thức tu hành. Chỉ rõ ràng một điểm, cũng không phải hắn biết phong thần bảng, đánh đấm giả bộ, tiểu pháo hôi giống như tồn tại. Lại một lát nữa, đế ất tới, Nhìn qua 50 tuổi tả hưu dáng vẻ, trên người mặc in nhật nguyện tinh thần hắc sắc long bảo, đầu đội bình thiên quan. Cả người uy nghi mặc dù không hết sức tỏa ra, nhưng là giống như thiên địa. Ngồi trên long ủy, ánh mắt nhìn xuống, làm cho người ta một loại cực kỳ cẩn trọng, mênh mông uy nghiêm. Vương Thượng, Phụ Vương, Vạn An. Mọi người vẻ mặt cung kính, không lưng hành lễ. Sau đó chính là kiểu cũ miễn lễ, nghị sự, đối với đế tử thụ tới nói, lại là một lần chỉ nghe quá trình, tiên tĩnh nghe, nghe đông đảo đại thần cùng đế ớt đối thoại. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ nhỏ như vậy liền ra mặt, trừ tu hành về thiên phú. Hắn hoàn toàn không nghĩ thò đầu ra. Một là không rõ, kiếp trước biết là kiếp trước biết, cũng không nhất định thích hợp hiện tại. Hai là hắn quá nhỏ, hiện tại liền thò đầu ra đối với hắn không thể chỗ tốt. Dù sao đây không phải hắn trong ký ức phong thần bảng mấy chục năm hắn là có thể leo lên vương vị, đế ớt đều tại vị gần 3.000 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn mấy trăm ngàn giữa năm, hắn không thể thoái vị. Hắn nhỏ như vậy lộ ra dị thường kiến thức, thật sự là ở không đi gây sự. Gần sau 2 canh giờ, Lần này triều hội vừa mới kết thúc. Quân thân tối lui, đệ tử thụ cũng trở về đến chính mình cung điện. Sau đó liền bắt đầu làm lên từng cái từng cái có chút khó chịu, nhưng khá có huyền ảo tư thế. Tuổi của hắn quá nhỏ, vẫn chưa thể tu hành, cho nên nói chỉ có thể chậm rãi đoán luyện thân thể, chờ đợi thân thể phát dụng, trí lực thành thủ. Khi đó mới có thể tu luyện, đương nhiên, kỳ thực đối với hắn mà nói, hai thứ này cũng không là vấn đề. Trí lực phương diện, hắn đã sớm là trưởng thành trí tuệ, Chỉ là không ai biết rõ thôi. Thân thể phương diện, vương thất mấy năm qua bồi dưỡng không phải là vương phí, hầu như sở hữu vương thất tử đệ ở độ tuổi này thân thể phương diện cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là độ mạnh không giống, nhưng chính thức tu luyện trình độ, nhưng đều là đạt đến. Dù sao đó là thường nhân hoàn toàn không thể tưởng tượng bồi dưỡng. Cho dù là một con lợn tể, cũng tuyệt đối thành tinh. đệ tử thụ hiện tại làm ra tư thế, chính là đoán luyện thân thể, là thương vương trong phòng thích hợp nhất đưa bé đoán luyện cổ lao đoán thể thuật. Tên đơn giản, nhưng nội dung cũng không đơn giản, phối hợp với hô hấp pháp, là 800 chư hầu cùng với đông đảo thế lực, đều muốn đổ vật. Đế tử thụ luyện cái này đoán luyện pháp, đã đầy đủ 3 năm. 3 năm qua ngày đêm không ngừng, cả người lực lượng cũng đạt đến sắp tới 20 vạn cân. Hắn không biết tại sao, thời đại này rất nhiều thứ, đều là thương triều thời kỳ này cũng không nên xuất hiện đổ vật. Thì như cân, hai đôi so với, nhất cân bằng 10 lạng. Thì như đế ớt thời khắc mang theo bình thiên quan. Chờ chút rất nhiều đồ vật đều là, nhưng đế tử thụ cũng không có suy nghĩ nhiều. Không chấp nhận không thích hứng, hắn còn có thể làm sao? 20 vạn cân lực lượng, kiếp trước nghe tới cực kỳ khủng bố lực lượng, đương nhiên, ở hắn ở độ tuổi này tới nói, cũng là phi thường lợi hại. Bất quá tổng thể tới nói, cũng chính là như vậy sự việc. Người bình thường tu luyện, sơ giai đoạn chính là đoán thể, chờ đến thể chất đạt đến 10 vạn cân, là có thể chịu đựng hấp thu thiên địa linh khí áp lực, hóa thiên địa linh khí vì là tự thân linh lực Chính thức bước lên tu luyện lộ trình Mà xem đế tử thụ như vậy người ta Chủ yếu bởi vì vấn đề tuổi tác Còn có chính là vì đánh một cái tốt cơ sở Vì lẽ đó tu luyện lúc đầu giai đoạn cũng là đoán thể Đế tử thụ ở độ tuổi này Nắm giữ 20 vạn cân lực lượng Quan trọng nhất không phải là đốt cháy giai đoạn Mà là tiến lên dần dần Không có một tia ảnh hưởng tương lai sự tình Thật là đáng quý Ít nhất hắn hai cái ca ca Ở độ tuổi này lúc còn không có có 10 vạn cân Đế ất kể từ khi biết đế tử thụ tiến bộ kinh người về sau, chính là cao hứng vô cùng, ngoài sáng chưa nói, lén lút lại là cho đế tử thụ đãi ngộ thoáng thêm một ít. Đầy đủ 2 3 cái canh giờ, đế tử thụ vừa mới tu luyện xong, cả người đỏ chót, khí tức có chút hỗn loạn, rõ ràng tiêu hao rất lớn. Ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, nghĩ mình lập tức liền muốn đến 6 tuổi, trong lòng chính là một trận hưng phấn. Bởi vì đế ất đã đáp ứng hắn, hắn 6 tuổi thời gian là có thể chính thức tu luyện. Muốn biết rõ hắn hai cái ca ca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 Tuy nhiên nơi này với hắn giải phong thần không giống nhau. Nhưng rất nhiều nhưng cũng là tương tự, càng sống hắn lại càng không muốn chết, càng muốn tiếp tục sống tiếp. Tốt đẹp như vậy sinh hoạt, như vậy Mỹ hảo thiên địa, hắn có thể nào đi chết. Ngược lại hắn không muốn chết, như vậy cũng chỉ có nỗ lực tu luyện. Bất quá tu luyện cũng không phải đơn giản, thân thể hắn yêu cầu đã sớm đặt đến, thế nhưng một là không có công pháp. Hai là đế ớt không cho phép, để hắn tiếp tục đoán luyện thân thể. Con nhỏ không nhân quyền, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nghỉ ngơi một chút, tâm thần tập trung đến trong cơ thể cái kia luồng ánh sáng nhỏ, hơn 5 năm, cái này luồng ánh sáng nhỏ một chút động tĩnh đều không có. Không khỏi, hắn cảm giác đợi được hắn 6 tuổi thời gian, cái này thần bí đồ vật sẽ lộ ra một điểm đồ vật. Đối với cái này, hắn đã sớm chờ mong không biết bao lâu, nói thật, không có vàng ngón tay, chính hắn cũng đối với tương lai không nhiều bất tin tâm. Trước mắt chính là mấy tháng đi qua, rốt cuộc ngày đó, đệ tử thụ 6 tuổi sinh nhật đến. Đế Ất cố ý khiến người ta đưa tới một phần lễ vật, chúc mừng hắn 6 tuổi sinh nhật, hắn bên trong cung điện cũng đã chuẩn bị kỹ càng các loại vui mừng đồ vật. Cho tới biệt, liền không có có. Dù sao hắn đời này mẫu thân ở hắn lúc sinh ra đời đã mất, nguyên nhân rất đơn giản, nàng thực lực quá yếu, không thể thừa nhận nhân vương trên thân khí vận, có thể cho sinh ra dưới đế tử thủ cũng đã là không dễ dàng. Đây cũng là tại sao đế Ất nhi tử ít như vậy nguyên nhân. Không có mẫu thân, ai còn sẽ đến cho hắn chúc mừng sinh nhật. Đương nhiên cũng không phải không ai nhớ tới, đế ất đưa tới lễ vật, hai cái tiện nghi ca ca cũng đưa tới lễ vật, còn có cái này vương cung bên trong người có quyết tâm, lên tới phi tử xuống tới đại thái giám nữ quan, có lòng người cũng đều đưa một cái lễ vật lại đây. đế tử thụ thì lại căn bản không để ý những lễ vật này, thu được đế ất sai người đưa tới lễ vật, liền chạy đi tìm hắn, mãi mới chờ đến lúc đến đế ất có thời gian, cũng không thể khách khí, liền biểu dương muốn tu luyện. long y đế ất nhìn chính mình cái này tiểu nhi tử trong ánh mắt née qua một kia mơ hồ chờ mong cũng không thể nói thêm cái gì ngón tay duỗi một cái một đạo quang mang xông thẳng đế tử thụ trong đầu trở về tốt tốt tìm hiểu không nên gấp gáp đế ất lạnh nhạt nói vâng nhi thần xin cáo lui đế tử thụ lắc lắc có chút chóng não hải hành lễ lui ra cung điện lấy tốc độ nhanh nhất trở về trong nhà mình ra lệnh tất cả mọi người lui ra đế tử thụ liền kiểm tra lên đế ất cho hắn đồ vật hơn nửa giờ về sau vừa mới thở một hơi Lộ ra từng kia từng kia sắc mặt vui mừng. Nhân vương chấn thế quyết. Đại thương vương đình tối cao cấp biệt công pháp, không phải dòng chính không thể tu luyện. Luôn luôn từ đại thương đương đại nhân vương tự mình truyền thụ, đế ất cho hắn chính là cái này, không chỉ có công pháp, còn có nói rõ. Đối với phương diện tu luyện chi thức, kỳ thực ở ba tuổi lúc, đã có người tới giáo đế tử thụ. Dù sao tu hành không phải là đơn giản, các loại chuyên dụng thuật ngữ chính là nhất đại vấn đề khó vì lẽ đó đế tử thụ xem hiểu cái này nhân vương chấn thế quyết phía trước cũng không vây khốn buồn bực thậm chí rất đơn giản lại tử tử tế tế xem một hồi không do dự trực tiếp bắt đầu tu luyện các phương diện đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng cũng không có nguy hiểm gì hắn đã không thể chờ đợi được nữa tập trung tinh thần cả người căng thẳng dâng trào lực lượng tựa hồ muốn tán phát ra cẩn thận đi cảm thụ được trong thiên địa linh khí chính thức bước vào tu luyện cũng không khó chỉ cần thân thể tố chất đạt đến là có thể cảm ứng được thiên địa linh khí. Do đó hấp thu. Đương nhiên, lúc này công pháp tác dụng liền đến. Không tới 10 tức, đế tử thụ liền cảm nhận được trong thiên địa này cái kia lít nha lít nhít, phảng phất hạt tròn đồng dạng đồ vật. Toàn lực phía dưới, mấy viên hạt tròn tiến vào trong cơ thể hắn. Mà cái này, cũng giống là mở ra van, một viên, hai viên, 10 viên, 100 viên. Ầm. Chen trúc thiên địa linh khí xông thẳng đế tử thụ thân thể, tùy theo mà đến, còn có một luồng linh khí mang theo huy áp. Muốn luyện hóa linh khí làm hữu dụng tự nhiên cũng phải trải qua ta khảo nghiệm. Luồng áp lực này chính là ta khảo nghiệm, đây cũng là tại sao phải thân thể tố chất đạt tới trình độ nhất định nguyên nhân. Lấy đế tử thụ thân thể tố chất tự nhiên năng chịu đựng được luồng áp lực này, khống chế càng ngày càng nhiều linh khí tiến vào bụng đan điện, sau đó cứ dựa theo nhân vương chấn thế quyết pháp môn ở trong người vận chuyển. Chương 3, Đại Minh, Chu hậu chiếu. Trong hừng hoang, linh khí đầy đủ, nhân tộc sinh mệnh lâu đời, người bình thường cũng có thể sống đến hơn 100 tuổi trở lên. Trong cơ thể kinh mạch lại càng là tiên thiên liền thông hơn nữa, có chút thiên tài trực tiếp bách mạch cố thông. Xem đế tử thụ đương nhiên càng là như vậy, đoán luyện thân thể đồng thời, hắn kinh mạch cũng ở rèn luyện, so với người bình thường đó là vừa rộng lại mềm dai, như thông thiên đại đạo. Dựa theo pháp môn, hấp thu mà đến linh khí bắt đầu du tẩu ở một ít trong kinh mạch, đây không phải cái đơn giản sự tình. Công pháp vận chuyển, từ trước đến giờ rất là phức tạp, nhất là đối cứng bắt đầu tu hành nhân tới nói. Nhất định phải thời khắc duy trì hết sức chăm chú, không được để linh khí đi vào sai lầm kinh mạch. Một vòng tiếp theo một vòng, dần dần, linh khí bắt đầu biến, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng biến thành thêm ra không giống nhau khí tức. 108 vòng mấy lúc sau, đột nhiên, một luồng cẩn trọng, đường hoàng khí tức từ linh khí bên trong bay lên, liền đế tử thụ mặt ngoài cũng cảm hóa luồng hơi thở này. Trong lòng hắn hơi mừng, biết rõ đây là độc thuộc về Nhân Vương Chấn Thế Quyết linh lực xuất hiện. Hắn chính thức bước vào con đường tu luyện Cùng lúc đó, khắp một tòa cung điện bên trong, đế ớt ánh mắt lộ ra điểm điểm vui mừng. Đồng nhiên, hơi nhúng mày, nhẹ hít một hơi, khí tức có trong nháy mắt có một tia bất ổn, trước mắt khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt hiện lên một vẻ sắc bén cùng hận ý. Bên này, nhân vương chấn thế quyết độc nhất linh lực tu luyện ra đến, đệ đế tử thụ thân thể bất chi bất giác lại lớn lên. Đây là hồng hoang tu luyện chỗ tốt, hình thể căn bản không thành vấn đề. Chính là hình dạng, cũng thành thục rất nhiều, nhìn qua xem tuổi dừng lại tu luyện, đệ tử thụ song quyền nắm chặt, một luồng hương phấn sông thẳng trong lòng, rốt cục tu luyện, hắn có thể cảm nhận được thân thể mình lại lớn mạnh một chút, tựa hồ là trải qua thiên địa linh khí dội dừa, uy áp, cho tới linh lực phương diện, vừa tu luyện ra nhân vương chấn thế quyết linh lực hắn, tự nhiên không mạnh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, hội vượt qua cường độ thân thể, lấy thân phận của hắn, thời gian này sẽ rất nhanh rất nhanh, không tiếp tục tu luyện, nhất là bởi vì hắn không chịu nổi thời gian quá dài thiên địa linh khí uy áp. Thứ hai là hắn trung quy cảm giác ngày hôm nay cái kia luồng ánh sáng nhỏ sẽ phát sinh gì đó. Đứng dậy, thích đứng một hồi lúc này thân cao hình dạng, thân cao phương diện đạt đến 5 thước tam, một trượng bằng kiếp trước điểm 388 mét một trượng có 10 thước, cũng chính là kiếp trước 1m76. Thân thể khá là cường tráng, linh khí cấp bậc bảo y hoàn mỹ hiện ra. Hình dạng phương diện, hướng về cương dương phương hướng phát triển, nhìn qua cũng không phải quá tuấn tú, nhưng cũng là trung thượng chi tư. Lại thuần thục một hồi trong cơ thể linh lực liên bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể cái kia thần bí luồng ánh sáng nhỏ 6 năm cái này chùm sáng không có động tĩnh gì hắn đã từng gấp quá cũng thất vọng qua nhưng cũng từ không hề từ bỏ bởi vì hắn rõ ràng chỉ dựa vào chính hắn hắn rất có thể chạy không thoát cái kia tương lai khả năng vận mệnh không phải là hắn coi thường chính mình chỉ là hắn không cao xem chính mình đại thương vương đình rất mạnh làm hồng hoàng đệ nhất tộc nhân tộc rõ ràng tiêu chí chính thống tuyệt đối mạnh đến không người dám kinh thường thế nhưng là mạnh thì mạnh nhưng vẫn là có cực hạn. Cái kia mấy tòa đại sơn chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác đau đầu. Vì lẽ đó hắn đương nhiên đặt hy vọng vào trong cơ thể cái này thần bí luồng ánh sáng nhỏ, liền mạnh như đế ớt đều không có thể phát hiện ta, ta khẳng định rất lợi hại. Lần thứ hai nghiên cứu một hai canh giờ, đệ tử thụ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bực mình cùng trỗi ẩm lên kích động. Hắn là tam vương tử, tương lai nhân vương, không thể không có phong độ. Bình phục lại tâm tình, có chút thất vọng luôn ánh sáng nhỏ hay là không có bất cứ động tĩnh gì? Lẽ nào thật sự chỉ là hắn ảo giác sao? Khẽ thở dài một cái, tiếp tục đi quen thuộc trong cơ thể linh lực. Hết cách rồi, không như thế hắn lại có thể thế nào. Trong đan điển, hay là trong suốt màu sắc, nhưng hiện ra đặc biệt khí tức linh khí, nhìn qua chỉ có một chậu nước nhiều như vậy. Khi này sơ thành nhân vương chấn thế quyết linh lực, biến thành chính thức đại thành nhân vương chấn thế quyết linh lực, cũng tràn ngập toàn thân, còn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuộn cuộn, là có thể tìm kiếm đột phá. Hồng hoang Minh ngông, tu luyện nói khó khó, nói không khó cũng không khó. Ta tràn ngập khí thế bằng bạc, không có nhiều như vậy trò gian phân chia. Cái này cảnh giới thứ nhất chính là như vậy. Linh khí Minh ngông nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuộn, linh lực lột sắc thành pháp lực, chính là thứ hai cảnh giới. Khi đó, người tu đạo gọi hắn là Điệu Tiên, chính thức bước lên tiên lộ. Nhân tộc các đại thế lực cùng cái khác chủng tộc tuy nhiên không quá tiện xưng hô Điệu Tiên, nhưng là đều là ngầm thừa nhận. Yêu tộc ở cảnh giới này. Mới có thể chính thức xưng là yêu Nhân tộc đến cái này một cấp bậc Ở đại thương vương đình bên trong Cũng có thể làm một viên tiểu tướng Thứ hai cảnh giới đối với đế tử thụ hiện tại Tới nói thì lại vẫn còn tương đối xa Cái này cảnh giới thứ nhất lẫn nhau Trên lệch rất lớn Mới vào người cùng đỉnh phong người Quả thực là không thể so sánh Hắn không thể nghi ngờ chính là mới vào người Nghỉ ngơi một chút Cảm giác chậm lại đây về sau Liền tiếp tục bắt đầu tu luyện Còn sinh nhật hắn đã vô ý thức đi quên Trước mắt Đã gần một canh giờ trôi qua, giờ mùi đã qua giữa. Ngay tại đế tử thụ đã đến cực hạn, lần thứ hai dừng lại lúc, đồng nhiên, trong cơ thể hắn cái kia luồng ánh sáng nhỏ hào quang tỏa sáng, hào quang màu vàng chấp mắt liền tràn ngập toàn thân hắn. Sau một khắc cả người biến mất không còn tăm hơi. Đế tử thụ cái cuối cùng suy nghĩ chính là, ta thật giống chính là giờ mùi xuất sinh chứ. Luồng ánh sáng nhỏ quả nhiên có bí mật. Thân ảnh biến mất, lại là không người phát hiện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 Thương trụ vương thì lại làm sao? Hắn có hy vọng trở thành doanh gia. Từ vong âm ảnh tiểu nhất hơn nữa, hắn làm sao có thể không cao hứng ung dung? Một lát, đè xuống cảm giác hưng phấn, cẩn thận cân nhắc cái kia luồng ánh sáng nhỏ. Hắn lần thứ hai xuyên Việt, trở thành cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong có chút không giống Đại Minh, bất quá tuy nhiên không giống nhau, nhưng vẫn là có rất nhiều hắn biết rõ đồ vật. Chu Hậu Chiếu. Đây chính là hắn lúc này thân phận, Đại Minh hoàng đế, thế giới này quyền lực to lớn nhất nhân vật Càng quan trọng chính là cái kia luồng ánh sáng nhỏ, tổng cộng cho hắn hai cái chỗ tốt, một cái chính là xuyên việt thế giới, tỉ như hiện tại. Một cái khác thì là một môn công pháp, cửu long chân khí. Xuyên việt thế giới tạm thời không nói đến, cửu long chân khí, hắn cũng chưa từng nghe nói, nhưng giới thiệu lại là mạnh vô địch. Lấy khí vận làm thức ăn, tu đế hoàng chi đạo, tu luyện cửu long chân khí. Hắn còn không có tu luyện vì lẽ đó không thể nhận thức, vốn lấy số mệnh chi lực tu luyện, tuyệt đối mạnh vô pháp tưởng tượng. Trong hồng hoang, Vì sao đế hất loại người vương không thể vĩnh cửu tại vị? Lấy bọn họ tu vi, đã sớm trường sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, thân là nhân vương, trên người chịu đại thương khí vận, cùng bộ phận nhân tộc số mệnh, khí vận chỗ tốt rất nhiều. Nhưng muốn mang vương quan, tất nhận kỳ trọng. Một quốc gia khí vận, nhân tộc bộ phận khí vận biết bao nặng. Cho dù lịch đại nhân vương cũng rất mạnh, nhưng đại thương khí vận cùng bộ phận nhân tộc số mệnh càng nặng. Bọn họ căn bản không thể thời gian dài gánh chịu phần này số mệnh chi lực. Vì lẽ đó đại thương lịch đại nhân vương, lợi hại nhất, cũng bất quá làm 8.000 niên nhân vương, liền cũng không dám nữa làm, bằng không hẳn phải chết. Mà cựu long chân khí, lại là lấy khí vận làm cơ sở, làm thức ăn, không cần gánh chịu cái kia phần trọng lượng, cái này còn chưa khủng bố sao. Mạnh như thế nào, đế tử thụ chỉ nhìn giới thiệu, vô pháp tưởng tượng, nhưng chỉ biết rõ mạnh thái quá. Từ long sàng bên trên đứng dậy, hay là chính hắn thân thể, nhưng chỉ ăn mặc màu vàng nóng nổi y hề, tráng lệ cung điện bên ngoài hay là bóng đêm. Bản thân hắn linh khí bảo y y đã thu lại, thoáng xem một vòng, chu vi với hắn trong ký ức một dạng. Cũng lời trước tiên quản cái này vấn đề thân phận, trực tiếp ngồi khoanh chân, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu thử nghiệm tu luyện Cửu Long chân khí. Cửu Long chân khí rất mạnh, nhưng tu luyện cũng rất đơn giản, mới đầu lấy tự thân khí vận tu luyện ra một tia Cửu Long chân khí là được. Hết sức chăm chú phía dưới, chu vi thiên địa linh khí bắt đầu hướng về hắn hội tụ đến, để tử thụ chân mày cao lại, nơi này thiên địa linh khí theo hồng hoang căn bản không thể so sánh. So sánh với đó quá mỏng manh Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói Nhưng cũng là hoàn toàn đầy đủ Húng chi cửu long chân khí quan trọng nhất là khí vận Dựa theo cửu long chân khí pháp môn tu luyện Bắt đầu câu thông tự thân khí vận Nhất câu thông phía dưới Cũng cảm giác được không đúng So với hắn tưởng tượng có chút thiếu Hắn là đại thương tam vương tử Vốn là có đại thương khí vận Hiện tại lại có chu hậu chiếu thân phận Có đại minh khí vận Nên rất đa tài là Ngắm lại, liền minh bạch Hắn lúc này đã không tại hồng hoang, đại thương tam vương tử có khí vận tự nhiên cũng là không có. Hiện ở trên người hắn khí vận, toàn bộ đều chu hậu chiếu trên thân đại minh khí vận. Chương 4, chín long chân khí, tám hổ. Tuy nhiên thế giới này không thể theo hồng hoang so với, đại minh không thể theo đại thương so với. Nhưng đại minh là thiên hạ đệ nhất thế lực, chu hậu chiếu thân là hoàng đế, thiên hạ đệ nhất có quyền lực người. Trên thân khí vận cũng tuyệt đối không thể khinh thường, hắn cho rằng có chút ít, cũng chỉ là so ra. Đối với người tầm thường mà nói, tuyệt đối mạnh vô pháp tưởng tượng. Càng quan trọng là, chu hậu chiếu là hoàng đế. Hàng thật đúng giá hoàng đế, mà muốn tu luyện Cửu Long chân khí, nhất định phải là hoàng đế. Nhẹ hít một hơi, bắt đầu tu luyện. Vô hình vô chất khí vận, ở hắn dùng chuyên môn thủ pháp điều động phía dưới, từng tia từng sợi hướng về hắn đan điền mà đi. Đồng thời, từng trận linh khí cũng hướng đan điền chảy tới. Chớp mắt, song phương liền tiếp xúc được, hai cỗ khí tức cũng không hòa vào nhau để tử thụ khống chế bọn họ hướng về trong kinh mạch mà đi. Lần này lưu chuyển kinh mạch rất nhiều, đầy đủ nửa canh giờ mới lưu chuyển xong một vòng. Vòng thứ hai tiếp tục, thời gian sử dụng giảm rất nhiều. Vòng thứ ba thời gian sử dụng càng ít. Một vòng tiếp theo một vòng, tràn vào trong cơ thể hắn khí vận cùng linh khí càng ngày càng nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn trong đan điển thuộc về nhân vương chấn thế quyết linh lực hướng về nguồn sức mạnh kia chạy tới, gia nhập vào. Không chỉ có như vậy. Đế tử thụ chỉ cảm thấy tự thân rất nhiều thứ, bất chi bất giác cũng tương tự lục tục hướng đan điền mà đi. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, hắn cũng không biết rằng đó là hắn cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn phải là cựu long chân khí bên trong giới thiệu đồ vật. Đế hoàng long khí, đế hoàng mệnh cách, tinh khí thần các loại hư vô mở mịt đồ vật. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục, ầm ngang. Vùng đan điền một tiếng chấn động nổ vang, lập tức một tiếng thật nhỏ nhưng cực kỳ cao ngang to do tiếng rồng ngâm vang lên. Phảng phất khai thiên tích địa, phảng phất quang mang cự phụ cắt ra hắc ám. Đệ tử thụ cả người chấn động, đầu trước nay chưa từng có tinh thần. Thành công. Một luồng hoàn toàn không giống tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cảm thấy, tự nhiên mà sinh ra. Cửu Long Chân Khí. Nhìn phía đan điền, một tia màu vàng nóng tiểu long chậm rãi du động. Cửu Trảo Kim Long, trông rất sống động, tản ra một luồng vô thượng uy nghiêm. Nhìn xuống thiên địa, khinh thường chúng sinh. Cô này trí cao vô thượng khí tức, vô pháp vô thiên, thiên hạ đệ nhất. đệ tử thụ lòng tràn đầy hoan hỉ, thành công, đây là kiểu long chân khí. Tuy nhiên chỉ có một kia, nhưng hắn thật là tu luyện thành công. Luồng hơi thở này, hắn ở đế ớt trên thân đều không cảm nhận được sâu như vậy đế hoàng oai, mà bây giờ, luồng hơi thở này, là hắn. Không chỉ là khí tức trí cao vô thượng, liền uy lực cũng là cường đại dị thường. Chỉ là một kia. Đế tử thụ nhưng cảm giác so với hắn từng tu luyện ra giữa chậu nước nhiều hơn nhân vương chấn thế quyết, mạnh mẽ hơn rất nhiều, song phương căn bản không thể so sánh. Từ từ cảm thụ được, cái này sợi kiểu long chân khí chính là hạt giống, còn lại, chính là khiến cho lớn lên, chờ lớn lên đến chín thức chín là có thể tìm kiếm giai đoạn thứ 2 kiểu long chân khí. Mà khi đó kiểu long chân khí, cũng là bắt đầu chính thức cho thấy vô địch chỗ. Ngang Kiểu long chân khí lưu động, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng rồng âm, đồng thời không ngừng hấp thụ lấy ngoại giới linh khí cùng hắn số mệnh chi lực, lớn mạnh tự thân. Đây cũng là Cửu Long chân khí biến thái địa phương bên trong, căn bản không cần hắn tu luyện, tự động hấp thu linh khí và khí vận. Bất quá điều kiện tiên quyết là số mệnh chi lực đầy đủ. Mà tu luyện ra Cửu Long chân khí rất tốn phí số mệnh chi lực, đệ tử thụ cảm ứng một hồi, đã tiêu hao tự thân 3 tầng số mệnh chi lực, còn có thất tầng, bất quá cái này thất tầng cũng đầy đủ Cửu Long chân khí lớn mạnh tới trình độ nhất định. Đương nhiên Những này số mệnh chi lực tiêu hao cũng không phải biến mất, chúng nó vẫn tồn tại, chỉ là tồn tại đế tử thụ cựu long chân khí, tồn tại đế tử thụ trên thân, như trước kia không có gì khác biệt. Tu luyện cựu long chân khí nói là tiêu hao, kỳ thực chỉ là đang hấp thu tự thân khí vận lực lượng, hóa thành thực lực chân chính. Bằng không số mệnh chi lực thật tiêu hao, đại minh cũng sẽ phát sinh không chuyện tốt. Lại thể hội một chút, cái này đoạn nhỏ thời gian, cựu long chân khí đã lớn lên một nửa, kim sắc tiểu long khí tức càng ngày càng, càng cường đại nguy hiểm tâm thần lui ra đan điền nên giải quyết chuyện ngoại giới mở mắt ra chỉ thấy ngoài mấy trượng ba cái thái giám cung kính đứng hầu một cái tóc bạc mặt hường hào, hai trung niên răng rớp đều là hết sức chăm chú chú ý đến đế tử thụ tình huống đề phòng bốn phía thấy đế tử thụ mở mắt ra ba người vẻ mặt đại hỉ ba người lập tức hành lễ vui sướng lanh lảnh cổ họng nói chúc mừng bệ hạ thần công đại thành đế tử thụ cười ba cái nín hót bất quá đập hắn yêu thích quen thuộc mở miệng cười nói đều đứng lên đi Tạ bệ hạ, ba người đứng dậy, cả người cũng tản ra trung thành cùng cung kính khí tức, nói trắng ra, chính là nô tỳ chó săn khí tức. Đối với tại sao hắn dung mạo không thay đổi, ba người nhưng cho là hắn là chu hậu chiếu nguyên nhân, đệ tử thụ không nghĩ quá nhiều. Ngược lại không hiểu ra sao hắn thì có chu hậu chiếu 17 năm ký ức, thật giống hắn chính là chu hậu chiếu một dạng. Đây cũng là hắn tại sao lớn gan như vậy, vừa tới liền trực tiếp tu luyện, còn vừa tu luyện chính là mấy ngày nguyên nhân. Chính thức Chu Hậu Chiếu tự nhiên không cần lo lắng những này, ai dám quấy rối hắn? Cho tới cái này thân phận ba người, Chu Hậu Chiếu, không, hắn bát hổ chi tam, Đông Sưởng Đề Đốc Tảo Chính Thuần, Tây Hán Đề Đốc Cốc Đại Dụng, nữ mã Thái Giám Mã Vinh Thành. Còn lại ngũ hổ thì là có việc còn chưa đến, dù sao bọn họ đều là có chức trách tại thân, đệ tử thụ tu luyện ba ngày, bọn họ không thể vẫn canh giữ ở cái này. Nói đến thế giới này theo đệ tử thụ kiếp trước biết rõ có chút không giống. Thiên hạ đệ nhất tào chính thuần trở thành bát hổ bên trong, còn có mấy người nguyên bản cũng rất giống là không có. Triều đình, giang hồ đều là như vậy, như là một cái món thập cẩm một dạng. Bất quá căn cứ trong đầu ký ức, đệ tử thụ hay là muốn nói, bắt đầu quả thực chính là đại phúc lợi. Thật sự là chu hậu chiếu thân phận này, quá mức được trời cao chăm sóc. Hắn đến thế giới này mục đích, bây giờ xem ra rất đơn giản, tu luyện cửu long chân khí. Bây giờ tu luyện thành, nhưng muốn cường đại cửu long chân khí, liền cần khí vận. Làm sao thu được khí vận, rất đơn giản, khiến đại minh càng mạnh mẽ hơn. Đối với tay cầm vô tận tư nguyên, cũng biết rõ không ít chuyện đế tử thụ tới nói, cũng không phải rất khó khăn, ngược lại hắn rất tin tưởng. Như vậy bắt đầu, hắn vẫn chưa thể làm được, cái kia thật chính là phế phẩm. Châm bế quan mấy ngày nay, có thể có chuyện gì phát sinh. Đứng dậy xuống giường, đế tử thụ khỏe miệng hơi vệnh lên hỏi, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Bệ hạ Long Huy, làm cho các nơi yên ổn, chính là Thái Hậu nương nương lo lắng bệ hạ tới mấy lần Tào Chính Thuần lập tức không người nói. Cốc Đại dụng ánh mắt xéo qua âm thầm quát một chút Tào Chính Thuần, cũng liền vội nói lên. Đế tử thụ gật gù, Chu Hậu chiếu bản thân cũng là có tu luyện, vì lẽ đó hắn lần tu luyện này cũng không kỳ quái, nhiều lắm thì cho là hắn đang đột phá quan hải. Đương nhiên, chính là hoài nghi, ai có thể hoài nghi? Người nào lại dám hoài nghi? Ở đây, hắn chính là to lớn nhất. Còn nói vài câu, liền để cung nữ đi vào hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Tất cả còn không có làm tốt. Bắt hổ bên trong mấy người khác liền dồn dập mau mau tới rồi, một trận định nọt, đập đế tử thụ nhìn mà than thở, bọn họ hầu như mỗi một câu nói đều bị hắn cảm nhận được chính mình anh minh, có các loại ưu điểm, trong lòng đương nhiên là khá là cao hứng. Sau đó liền đi bài kiến Thái Hậu, Chu Hậu chiếu mẹ đẻ, coi như là một đời truyền kỳ nữ nhân. Đem một cái hoàng đế tâm vững vàng buộc lại, cái này tuy nhiên rất khó, nhưng trong lịch sử rất nhiều nữ nhân cũng đều làm được. Nhưng làm cho một cái hoàng đế cũng chỉ có chính mình một người phụ nữ. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có một nữ nhân làm được. Chính là vị này cái Thái Hậu, như vậy có thể nào không phải là truyền kỳ. Hơn nữa đối phương thân là Thái Hậu, Chu Hậu Chiếu hay là 15 tuổi đăng cơ, nhưng là không chút nào tham quyền, không nhúng tay vào tiền triều việc, tuyệt đối là một đời Hiền Hậu. Chỉ là đáng tiếc, ở hắn chi nhớ kiếp trước, bị một ít đồ vật hát chết đi sống lại Chu Hậu Chiếu, là con trai của nàng. Vì lẽ đó vị này Hiền Hậu danh tiếng cũng không lớn. Quá trình rất bình thản đế tử thụ ứng phó lên cái thái hậu cũng không khó. Sau đó tâm tư chuyển động, đi ngự thư phòng. Tiền thân vui đùa chiếm hơn nửa tâm tư, đăng cơ gần 3 năm, đối với Triều đình chính sự không nhiều thiếu hứng thú, bây giờ đổi hắn, tự nhiên là mau chân đến xem. Đương nhiên, tuy nhiên Chu hậu chiếu đối với Triều đình chính sự không có hứng thú, nhưng không thể không nói, hắn là một vị tâm tư thông suốt anh minh, cứng rắn người. Triều đình vẫn vững vàng ở hắn trong lòng bàn tay liền trước nội các thủ phụ lão thần lưu kiện cũng là nói đổi liền đổi, thay cái so sánh nghe lời, tính cách ôn hòa mềm yếu một ít lý đông dương tiến vào ngự thư phòng, bát hổ đứng đầu lưu cẩn loại người liền chào đón, cung cung kính kính. thường ngày chính sự đều là nội các cùng ti lễ giám cầm bút thái giám, cũng chính là lưu cẩn cộng đồng xử lý. ngồi ở long y y đệ tử thụ bắt đầu xem ra những cái tấu chương đến, xem văn ngôn văn tấu chương có chút khó hiểu, hơn nữa các nơi đều có chút mơ hồ.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 Bên cạnh, Lưu Cẩn hơi không người xuống, ánh mắt xéo qua thời khắc chú ý đến chính mình bệ hạ. Đối với hắn bực này thân phận tới nói, mục tiêu lớn nhất, chính là hầu hạ tốt bệ hạ, còn lại đều là thứ yếu. Bất quá để hắn có chút bận tâm là, luôn luôn thích chơi vui mừng bệ hạ, làm sao đột nhiên liền đến xem tấu chương Bệ hạ sẽ không muốn thân chính chứ. Trong lòng suy nghĩ, có chút nóng nảy, bệ hạ nếu thân chính, hắn liền xa không có hiện ở đây sao phong quang. Đương nhiên, ở bề ngoài tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài một mực cung kính, cả người đều là chó săn khí tức. Đồng thời, liếc mắt nhìn đế tử thụ trong tay tấu trường, âm thầm ghi nhớ thượng tấu trên người, tâm lý bất chấp. Để bệ hạ cao mày, thật sự là muốn chết. Đế tử thụ trong lúc nhất thời không có chú ý lưu cẩn vị này bát hổ đứng đầu, lại tiện tay cầm lấy vài phần tấu chương nhìn. Không có một hồi, đong nhiên, một vị thái giám đi tới hành lễ nói, khởi bẩm hoàng thượng, thiết đảm thần hầu cầu kiến. Ồ, đế tử thụ chân mày cao lại, lộ ra một vệt ý cười. Tuyên. Đúng. Thiết đảm thần hầu, đệ tử thụ nghĩ người này, rất có hứng thú. Đây cũng là một vị nhân vật tiêu hùng. Bên cạnh, lưu cần hai mắt nơi sâu xa né qua một vệ tâm ngoan, thiết đảm thần hầu không thể nghi ngờ là hắn địch nhân bên trong. Chỉ chốc lát, một vị thân mang hắc áo bào màu đỏ người trung niên đi vào ngự thư phòng, xem ra khá là ôn hòa khuôn mặt tựa hồ tràn ngập chính nghĩa. Thần tham kiến hoàng thượng. Không lưng hành lễ, mọi cử động chọn không sinh ra sai lầm. Thần hầu miễn lễ. Đế tử thụ đưa tay, rất là tò mò nhìn Chu Vô Thị, không biết thần hầu tới gặp chấm có chuyện gì quan trọng. Chu Vô Thị là đại minh tông thất tử đệ, bởi vì năm đó bắt bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, thể hiện ra tông sư cấp thực lực cường đại, từ đây chịu đến tiên hoàng coi trọng. Lại sau đó, từng bước thăng trước, được tiên hoàng chi mệnh tổ kiến hộ Long Sơn Trang. Là thủ vệ hoàng quyền lực lượng bên trong, ở bề ngoài công chính liêm minh, triều đình tán dương rất nhiều, bây giờ lại càng là nhiều hiệp trợ văn thần đối kháng thái giám thế lực, danh dự càng lớn. Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài đã liên tục mười mấy ngày chưa từng vào triều. Thần rất khẩn Hoàng thượng đích thân tới lâm triều. Chu vô thị không lưng thi lễ, cung kính rất nhiều đồng thời, lại có vẻ xương cốt cứng rắn, trung thành tuyệt đối. Lưu cần mắt quá một vệ sát khí, hắn mặc dù không giống đế tử thụ kiếp trước biết như vậy, quyền khuynh triều dã, nhưng là sát thực rất phong quang. Chu vô thị nói rõ như vậy rõ rệt nhằm vào hắn. Hoàng thượng thân chính, cần chính, cái kia đâu còn có hắn nhóm thái dám bao lớn sự tình. Ồ. Đế tử thụ ứng một tiếng, đón đến, suy tư dưới bông như nói, không biết là thần hầu ngươi bản thân muốn tới, hay là một ít đại thần cầu viện thần hầu. Nhất thời, chu vô thị nhíu mày một hồi, hắn còn thật không nghĩ tới đế tử thụ có thể nói như vậy, với hắn dự đoán không giống nhau, theo gì vãng dường như cũng có chút không giống. Lưu Cẩn cũng là hơi kinh ngạc, lập tức chính là châm chọc liếc mắt nhìn chu vô thị. Ở trong mắt hắn, chính mình bệ hạ phải không đẩy những đại thần kia cùng chu vô thị để hắn vào chiều cho nên mới phải nói như vậy, cũng trực tiếp kéo đến ở bề ngoài tới. Hoàng thượng Minh Giám, Hộ Long Sơn Trang giám sát thiên hạ, bách quan sát thực đã cực kỳ bất mãn, thần lúc này mới đến đây khẩn bệ hạ lâm triều. Chu vô thị lập tức làm một lễ thật sâu kiên định nói. Hắn một cái tông thất tử đệ, lại nắm giữ lấy ngành đặc biệt, tự nhiên không thể cùng quần thần có chỗ quá nhiều liên hệ, cầu viện hai chữ tuyệt đối không thể dùng, bất luận đế tử thụ ý tứ chân chính là cái gì, hắn đều nhất định phải từ thanh nhất dưới. Đế tử thụ ôn hòa cười một cái, thần hầu không cần suy nghĩ nhiều, chấm cũng không có ý tứ gì khác. Đón đến, nhẹ nhàng thở dài nói, được rồi, nếu thần hầu cũng tự mình đến, ngày mai, chấm liền đích thân tới lâm triều. Chu vô thị cùng Lưu Cẩn đều là sức sở. Hoàng thượng đáp ứng. Chu vô thị tâm lý mạnh mẽ như mày lại, luôn luôn thích chơi không quan tâm triều chính hoàng thượng, cũng bởi vì cầu mong gì khác, mà đáp ứng. Tâm lý một hồi khó chịu, ở bề ngoài lại là lập tức cao hứng hành lễ nói, hoàng thượng thánh minh. Thôi, cho dù tiểu hoàng tốt nhất triều, cũng đích thị là nhất thời, lập tức liền hội không lên. Hơn nữa hắn đi vào triều, quân thần chắc chắn cho rằng đều là chính mình công lao, đối với hắn danh dự lưu ích. An ủi dưới chính mình, chu vô thị phóng bình tâm thái. Vốn là hắn đến đây, chính là vì một mũi tên chúng mấy chim, một là vì là kiểm tra đế tử thụ tình huống. Mấy ngày trước đây đế tử thụ một chút tin tức đều không có, hắn có chút nghi hoặc, nhưng thai giám đối với trong cung canh gác quá mạnh, hắn cũng không thể ra sức.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 Hắn cũng không có có cái kia phần lòng thanh thản, cũng không thể nào làm được. Làm hoàng đế, coi trọng nhất nếu không có đầy triều trung thần, mà là hội thăng bằng, sẽ dùng người, nắm giữ lấy đại thế. Trung thành thứ này hữu dụng, nhưng kỳ thật tác dụng cũng không phải là quá lớn. Người tốt có người tốt dụng pháp, người xấu có người xấu dụng pháp, trung thần có trung thần dụng pháp, gian thần có gian thần dụng pháp. Ai cũng có gia tâm, vật này là theo thực lực mình mà lớn mạnh, bao quát thái giám cùng trung thần. Mà chỉ cần hắn tự thân cường đại chỉ cần hắn sẽ dùng, Chu Vô Thị cũng chỉ có thể cả đời là trung thành tuyệt đối thiết đạm thần hầu. Trừ phi hắn muốn tìm cái chết, không đúng, trừ phi hắn muốn bồi tiếp chính mình nữ nhân yêu mến đồng thời muốn chết. Có như vậy một cái cự đại kẽ hở, muốn nói đế tử thụ vẫn chưa thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn những năm này liền buồn phí. Đương nhiên, tất cả những thứ này căn bản hay là tự thân cường đại. Mà hắn tự thân, xác thực cường đại, làm thiên hạ đệ nhất thế lực, Hoàng thất chấp chưởng thần châu nhiều năm như vậy tích lũy gấp gáp bây giờ trừ hắn ra, không có người nào rõ ràng đến cùng lớn đến mức nào. khi hắn có chu hậu chiếu ký ức, những này liền đều là hắn. vì lẽ đó, hắn mới có thể phát ra bắt đầu đơn giản là đại phúc lợi tiếng lòng. nghĩ đối với chu vô thị tương lai định vị, hắn cười cười, suy tư một, hai, nhìn về phía lưu cẩn, có ý riêng chậm rãi nói, lớn bạn, ngươi cảm thấy thần hầu này đến, đến tột cùng là dụng ý gì? lưu cẩn vốn là cung kính nịnh nọt vẻ mặt, càng lớn mấy phần mừng rỡ trong lòng. Bệ hạ đây là đối với chu vô thị không tin lắm nhậm chức a Cân nhắc, lanh lành cổ học nói, thần hầu này đến hẳn phải là vì là bệ hạ ngài vào triều việc, chỉ là không biết đây rốt cuộc là thần hầu chính mình tâm ý vẫn có một ít quan viên tâm ý. Theo đế tử thụ vừa nãy hỏi vấn đề, Lưu Cẩn vẻ mặt đống nhiên kinh hoàng. Lao nô miệng không che cản, đón lấy mấy lời mong rằng bệ hạ chủ tội. Đế tử thụ nhìn Lưu Cẩn biểu diễn, bình thản nói, nói, Lưu Cẩn có chút nghi hoặc đế tử thụ theo bình thường thật giống có chút không giống, cũng không nghĩ nhiều, tối đầu trung thành tuyệt đối nói, vậy hạ, bất kể như thế nào, thần hầu thân là tông thất tử đệ, theo quần thần đi quá gần, cuối cùng là không tốt. Không tốt? Có gì không tốt? Đế tử thụ bình tĩnh như trước ngữ khí, để Lưu Cẩn lại là xương sờ lời này cũng đến nước này, làm sao còn muốn nói tiếp sao? Tâm lý hung ác, bực này cho Chu Vô Thị nói xấu thời cơ quá ít, nên nắm lấy mới phải. vậy hạ. Thần hầu thân là tông thất tử đệ, nhưng nắm giữ hộ lòng sơn trang, tuy là tiên đế ân sủng, nhưng cho tới bây giờ, cũng vốn là có chút không thích hợp, húng chi thần hầu dành tiếng đầy triều tiếng lành đồn xa, bệ hạ không thể không phòng a. Đế tử thụ yên tĩnh lại, cái gì rất không có nói, như là đang suy nghĩ cái gì, lưu cẩn ánh mắt xéo qua nhìn, tâm lý vui vẻ. Hán biết rõ, chính mình bệ hạ đối với lời nói này bỏ vào tâm lý. Đối với chính mình bệ hạ hiểu biết, hắn tự tin đương đại đệ nhất. Tuy nhiên thích chơi, ham chơi. Yêu hồ đồ, yêu xử trí theo cảm tính, yêu hành động theo cảm tình, nhưng trong lòng lại là một thông suốt, tính cách vô cùng kiên định, có bản thân ý chí, không bị những cái văn thần lừa dối. Một lát nữa, gật đầu, đế tử thụ tựa hồ có hơi trầm trọng nói, ngươi nói, ngược lại không tệ, xem ra chấm cũng phải chú ý một chút. Bậy hạ thánh minh, lưu cẩn tâm lý đại hỉ, vội vàng nói, Hừm, lớn bạn ngươi đi đem tấu trương cũng lấy tới, chấm là muốn cần chính, chỉ cần chấm cần chính yêu dân. Ai có thể lại có thêm dị tâm? Trinh trọng kỳ sự nói, đệ tử thụ một bộ kiên định, hướng thu tràn đầy dáng vẻ. Thân thương, yêu cầu tất cả. Chương 6, Đại Minh cảnh giới phân chia. A. Lưu Cẩn một tiếng thét kinh hãi, vẻ mặt dại ra. Cần chính. Không phải, bệ hạ nghĩ như thế nào đến cần chính? Không phải là nên xa lánh chù vô thị sao? Hắn có chút ngượng. Làm sao? Nghe cái này âm thanh kinh ngạc thốt lên, đệ tử thụ hơi nhúng mày, nhìn về phía Lưu Cẩn không, không có gì, lao nô, lão nô chỉ là chợt nghe bệ hạ nói như vậy, lo lắng đa dạng chính vụ biết đánh quấy, nếu bệ hạ ngài vui đùa, lưu cẩn nhanh trong chân định lại, một bộ toàn bộ là đế tử thụ suy nghĩ dáng vẻ, ừ theo tiếng, đương nhiên, đế tử thụ ánh mắt lấp lánh nhìn lưu cẩn, hơi khác thường nói, lớn bạn, ngươi không phải là không nghĩ chăm cẩn chính chứ, phu phu một tiếng, lưu cẩn trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi mà thường tâm, nước mắt lập tức tuôn ra, bệ hạ, lao nô đoan đuổi à. Lão nô đối với bệ hạ ngài là trung thành tuyệt đối, bệ hạ cần chính. lão nô tự nhiên là một vạn nguyện ý, nhưng chính là sợ bệ hạ ngài mệt mỏi, mới có lo lắng. Lão nô trung tâm nhật nguyệt chứng giám A. Bệ hạ, nhìn bệ hạ minh giám A. Không nghĩ hoàng thượng cần chính, bất kể là ai. Cũng tuyệt đối là nghịch thần, gian thần. Lưu Cẩn tự nhiên vạn vạn không dám có nửa điểm ý tứ như thế. Tuy nhiên hắn cảm thấy đế tử thụ hỏi cái này, chỉ là nhất thời, cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Nhưng là lo lắng mất ân sủng. huống chi, gần vua như gần quạ, hắn làm sao có thể không minh bạch đạo lý này. Được, đừng khóc. Đế tử thụ có chút không thích, hắn tuy là cố ý đánh lưu cẩn, thế nhưng một cái 40-50 tuổi người ở trước mặt hắn như vậy khóc, hắn cũng xác thực không thích. Quan lớn, dù gì cũng là một vị tông sư, khóc sướt mướt còn thể thống gì. Bệ hạ, lão nô tài không để ý cái gì tông sư không tông sư, lão nô chỉ là bệ hạ gia nô, bệ hạ không cho lão nô khóc, lão nô sẽ không khóc. Lưu Cần mau mau lau nước mắt, nịnh hót nói, như có chút oa nữ. Đế tử thụ phất tay một cái, để cho, người này, thật đúng là thời khắc cũng không quên biểu trung tâm. Đương nhiên, nói xác thực để hắn cao hứng. Bên trong thế giới này, tông sư cấp cao thủ, đã là đủ để hoành hành thiên hạ, là toàn bộ thiên hạ nhân vật đứng đầu. Bát hổ đều là hoàng thất tử thái giám bên trong bồi dưỡng được đến tinh anh, ở cái này thượng võ, võ đạo rất trọng yếu thế giới, tự nhiên đều là học võ. Bất quá cũng chỉ có Lưu Cẩn cùng Tàu Chính thuần hai người là Tông Sư cấp Cường Giả, sáu người khác đều là Tiên Thiên đỉnh Phong. Đối với Tông Sư Cường Giả, đệ tử thụ thông qua chu hậu chiếu ký ức và tự mình cảm thụ, đã phát giác bên trong cơ thể của bọn họ nội lực đã là linh lực. Bên trong thế giới này, võ giả chia làm hậu tiên, tiên thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư. Hậu tiên thập trọng tu luyện nội lực, đột phá đến tiên thiên lúc trải qua thuế biến, đột phá đến Tông Sư lúc lần thứ hai trải qua một lần thuế biến.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 Tào chính thuần đều là tông sư cấp thực lực, đương nhiên tông sư cấp lẫn nhau trong lúc đó cũng là có chênh lệch rất lớn. Toàn triều văn võ cùng đại minh trong hoàng thất, tông sư cường giả cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng là thiên hạ nhiều nhất thế lực. Cụ thể con số bây giờ chỉ có đế tử thụ một người biết rõ, cho tới đại tông sư cường giả từ ngàn năm nay cũng là không nhiều. Bây giờ giang hồ ở bề ngoài lại càng là chỉ có một người tồn tại. Đi lấy tấu chương đi, cũng đem ra. Lần thứ hai phất tay một cái đế tử thụ nói xem như vượt qua lần này vâng lần này lưu cẩn không dám có chút chần chừ lập tức xuống bây giờ tấu trương đều tại bên cạnh ti lệ giám, đem ra cũng nhanh mang theo mấy cái tiểu thái giám bắt đầu chuyển đưa tấu trương lưu cẩn tâm lý lại là có chút phát khổ đối với hắn bực này thân phận tới nói được hoàng thượng tín nhiệm ân sủng là quan trọng nhất như vậy có thể nắm giữ đại quyền nếu như hoàng thượng không cần chính bọn họ có chút năng lực thậm chí có thể quyền khuyên triều dã ngược lại Bọn họ chỉ có thể tận trung cương vị công tác. Bất quá, Hoàng thượng muốn thế nào, bọn họ lại làm sao có khả năng khống chế được. Chỉ có thể nghe lệnh, cho tới cái gì tông sư cấp thực lực, cái gì có thể không thể phản kháng loại hình. Không nói Hoàng thất từ nhỏ tẩy não, thế giới này đối với Hoàng quyền kính nể, thái giám đối với Hoàng thượng kính nể. Quan trọng nhất là, Hoàng thất lực lượng, ngoại nhân chỉ có thể nhìn ra một điểm nhỏ của tàng băng chìm, chỉ biết rất mạnh mẽ. Bọn họ những này trong cung chấp trưởng đại quyền nô lại là có thể biết một ít. Không nói tiền Triều Văn Võ lực lượng cũng đủ để áp đảo tất cả, chỉ cần trong hoàng thất, cái này hoàng cung bên trong lực lượng, liền để bọn họ chút nào lên không đừng nghĩ phương pháp. Hắn dám có lòng dạ khác, dám không hề cung kính, lấy hắn tông sư cấp thực lực, tuyệt đối đi không ra ngự thư phòng. Giết hắn so với giết một cái tay trói gà không chặt tam phẩm văn thần cũng đơn giản, toàn Triều Văn Võ còn sẽ phát sinh bệ hạ thánh minh thanh âm. Đây cũng là đế tử thụ to lớn nhất sức lực, đối xử Chu vô thị cũng không có cái gì thành kiến muốn diệt trừ nguyên nhân lớn nhất. Long sẽ quan tâm cậu có hay không có lòng dạ khác dã tâm sao. Hắn sẽ không quan tâm, chỉ quan tâm đối phương có không có năng lực. Đương nhiên, nói như vậy cậu đối với cậu cũng không công bình, dù sao cậu thật là trung tâm. Nói tóm lại, Lưu Cẩn biết rõ, bắt đầu từ hôm nay, hắn khả năng liền không thể lại dạng dỡ như vậy. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng cảm thấy, có thể bệ hạ chính là nhất thời hứng khởi, kiên trì không thời gian bao lâu. Đế tử thụ bắt đầu nhanh chóng xem ra tàu trường đến. Tuy nhiên những tấu chương này, phần lớn đều là vô dụng, thế nhưng hắn cần học tập xử lý chính vụ, mặc kệ hắn có thích hay không. Hơn nữa còn muốn từ nơi này chút chính vụ, tham dò bây giờ Triều Đình một ít tình huống. Tiền thân Chu Hậu Triều ký ức cũng không phải là cái gì cũng biết, ít nhất chính vụ đó là thật cũng không có hứng thú. Bất quá đây cũng là hắn có chút khâm phục Chu Hậu Triều địa phương, nghĩ kỹ lại, trong lịch sử Chu Hậu Triều thật là anh minh. Tại vị 16 năm, khắp nơi chơi, khắp nơi hồ đồ. Quốc gia lại là trước sau nắm giữ ở trên tay hắn. Một cái lưu cẩn, liền đem mấy cái nguyên láo cho thu thập, sẽ đem lưu cẩn thu thập. Thổ mục bảo chi biến về sau, võ tướng huân quý quyền lực mất đi, hoàng đế từ đây không còn trực tiếp nắm giữ quân quyền. Nhưng hắn lại là có lá gan đó năng lực bá lực, mang theo mấy chục vạn đại quân theo dị tộc đại chiến một trận còn thắng. Cho tới cái gì trên sử sách viết giết 16, 17 người, người nào tin người đóng ốc. Người nào ở hát hắn vừa nhìn thấy ngay. Thổ mục bảo chi biến về sau. Đại Minh trực tiếp nắm giữ quân quyền hoàng đế, liền hắn một người. Trong nước tạo phản loại hình, cũng là trực tiếp đập chết. Nếu không là hắn thật quá mức tùy hứng, quá mức thích chơi, quá mức thả tự mình, Đại Minh có thể thật có thể thay đổi một chút. Đương nhiên, hắn mới vừa nắm giữ một ít quân quyền không mấy năm liền rơi xuống nước bởi vì bệnh mà chết, liền có chút kỳ quái. Cụ thể làm sao, ai có thể xác định đây? Ngược lại sau đó Đại Minh hoàng đế, lại không thể nắm giữ quân quyền quá. Cẩm Y Lệ vệ cùng Đông Sưởng hầu như chính là duy nhị trào răng, nhìn tấu trương, thỉnh thoảng cũng cảm thụ một chút trong cơ thể không ngừng lớn mạnh Cựu Long Chân Khí. Cựu Long Chân Khí bởi vì là khí vận làm cơ sở, vì lẽ đó bí mật lực mạnh phi thường, không chủ động phong thích, ai cũng không cảm giác được. Cho tới thời khắc chủ động hấp thu linh khí, Lưu Cẩn cùng Chu vô thị chờ Tông sư cường giả cũng có thể cảm nhận được, nhưng người nào lại dám nói thêm cái gì đây? Một mực đến lúc chẳng vạng, dùng bữa đều là ở Ngự thư phòng lại xem hơn một canh giờ, vừa mới về càn thành cung nghỉ ngơi. Bởi vì tiền thân thích chơi náo, thành lập người đời sương báo phòng. Vì lẽ đó tiền thân rất ít ở hoàng cung, hầu như đều là ở báo trong phòng ở lại. Hắn lúc trước tỉnh lại, chính là ở báo trong phòng, đi bái kiến cái thái hậu, trở lại đến ngự thư phòng. Ngự thư phòng kỳ thực chỉ là hoàng đế đọc sách văn thư lưu trữ, học tập địa phương, chính thức tầm cung, cùng hàng ngày xử lý chính vụ địa phương, là càn thành cung. Đến ngự thư phòng cũng chỉ là bởi vì Lưu Cẩn xuất lĩnh lấy tỷ lệ dám rời cái này càng gần hơn. Đối với đế tử thụ trở lại càn thanh cung nghỉ ngơi, Lưu Cẩn cùng tới rồi hầu hạ tàu chính thuần, cốc đại dụng bọn người là kinh ngạc, nhưng là không dám suy nghĩ nhiều. Buổi chiều đánh Lưu Cẩn việc, bọn họ đã biết, đối với chính mình bệ hạ muốn cần chính, bán tín bán nghi. Mà trong hậu cung, nhưng toàn bộ đều một mảnh ý vui mừng, lên tới cái thái hậu, xuống tới phi tử. Cái thái hậu là biết rõ đế tử thụ muốn cần chính. Phi tử là hoan hỉ đế tử thụ rốt cục không đi báo phòng. Các nàng đều là chính kinh sắc phong phi tử, vì lẽ đó sẽ rất ít đi báo phòng, đế tử thụ về cản thành cung nghỉ ngơi, các nàng thì có thời cơ. Đồng thời, làm thiên hạ trung tâm, triều đình trung tâm hoàng cung, trừ phi quyết định phong tỏa tin tức. Bằng không rất nhiều tin tức, là thủ không được, đế tử thụ thấy Chu Vô Thị, cùng đánh lưu cẩn thời điểm, ngự thư phòng vẫn có một ít tiểu thái giám. Đế tử thụ lại không có nói không được bên ngoài truyền đến vậy thì đã nói rõ một ít tình huống. Hơn nữa Chu Vô Thị khẳng định sẽ nói đi ra thu được danh vọng. Vì lẽ đó chân chính có thực lực người, nhất buổi xế chiều, cũng đã hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít tình huống. Đối với cái này, Hậu Cung Thái Hậu Hoàng Hậu phi tử một mảnh hoan hỉ triều đình đại thần ngạc nhiên phía dưới, cũng là bán tín bán nghi. Chương Bảy, cầm xuống, đánh vào thiên lao. Không phải là bọn họ không muốn tin tưởng chính mình Hoàng Thượng. Thật sự là chính mình Hoàng Thượng dĩ vãng hành động không thể để cho bọn họ tin tưởng. Can thanh cung, đế tử thụ bắt đầu tu luyện, tuy nhiên cựu long chân khí chính mình sẽ lớn mạnh, thế nhưng nếu như chính hắn tu luyện, cái tốc độ này cũng là sẽ tăng nhanh một ít. Đối với cái này, hậu cung phi tần một mảnh thất vọng. Kỳ thực đệ tử thụ đối với tiền thân hậu cung phi tần cũng là cảm thấy hứng thú, dù sao tuổi của hắn mặc dù không lớn, nhưng tâm lý tuổi, cùng thân thể cũng với thành thủ, những cái phi tần từ trong ký ức biết được, cũng đều là rất đẹp. Bất qua mới đến. Hắn bây giờ còn chưa tâm tư đặt ở mỹ nữ trên thân. Một đêm tu luyện, tinh thần sung mãn, nơi này tu luyện điểm tốt duy nhất chính là thiên địa linh khí đơn bạc, linh khí uy áp cũng là cực tiểu, lấy hắn thân thể tố chất, có thể bỏ qua không tính vẫn tu luyện. Trời còn chưa sáng, Lưu Cẩn liền gọi tỉnh đế tử thụ, không khác, Lâm Triều đã đến, đến giờ. Liếc mắt một cái sắc trời, đứng dậy, mặc cho đẹp đẽ ba cái thị nữ mặc quần áo rửa mặt, hướng về Phụng Thiên điện mà đi. Chờ đến thời gian, Văn Võ bá quan đã sớm tụ hội. Ngồi trên long ủy, bách quan thấy chính mình hoàng thượng thật đến, rất nhiều người vẻ mặt cũng có chút ngạc nhiên cùng vui sướng. Đại lễ cúi đầu, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân, đế tử thụ đưa tay gư đỡ, đối với vào triều hắn cũng không xa lạ. Bất kể là đại thương mấy năm sinh hoạt, hay là chu hậu chiếu ký ức, đều là xe nhẹ chạy đường quen. Có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Bên cạnh, Lưu Cẩn lanh lảnh cổ họng nói, thần có bản tấu, vừa dứt lời thì có nhất ngự sử đứng ra hành lễ nói nói đế tử thụ một bên âm thầm đánh giá những đại thần này một bên bình tĩnh nói thần muốn kết tội lưu cẩn lưu cẩn hắn dối trên gạch dưới hãm hại trung thần tham ô nhận hối lộ thần trung liệt kê lưu cẩn thập đại tội trạng tội đáng muôn chết hoàng thượng minh xét người kia hai tay hiện tấu trường đại nghĩa lâm nhân nói phùng thiên điện bên trong giường như bỗng nhiên yên tĩnh mấy người hai mắt đăm chiêu nhìn sắc mặt đã đêm đen đến lưu cẩn lại nhìn bình tĩnh đế tử thụ Như nội các thủ phụ Lý Đông Dương đã cao mày, tâm lý khá là không thích. Thánh thượng thật vất vả vào chiều, vừa bắt đầu liền lấy chuyện như vậy phiền hắn, chẳng phải là làm cho thánh thượng lại không muốn lên hướng. Khó nói. Trong lòng hắn cả kinh. Trình lên. Đế tử thụ nhìn phía dưới mọi người vẻ mặt, hờ hững nói. Lưu Cẩn hoang hốt, khó nói bệ hạ. Mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là lập tức xuống, đem cái kiêng ngự sử tấu chương mang lên đưa cho đế tử thụ. Phía dưới một ít quần thần nhìn thấy đế tử thụ càng thật mở ra tấu trương đều là vui vẻ muốn biết rõ di vãng loại này tấu trương hắn đều là không thèm nhìn Tuy ý lật hai lần đế tử thụ hợp lại tiện tay đưa cho lưu cẩn bình tĩnh nói có thể còn có chuyện gì cái tiêm ngự sử lập tức có chút gấp đương nhiên không nghĩ cư như vậy vượt qua việc này hoàng thượng lưu cẩn tội ác tại trời còn kết tội tấu trương sau đó cũng tiến dần lên nội các trong triều đình không nói chuyện luận việc này đế tử thụ đánh gây đối phương vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhiều như vậy trải qua, hắn đã xác định chính mình hành sự phương pháp, thì nộ không lộ, là hắn yêu cầu mình cơ bản nhất độ vận. phía dưới không ít đại thần tâm lý nghi hoặc, hoàng thượng tựa hồ theo thường ngày có chút không giống. hoàng thượng, thần cho rằng không thích hợp, lưu cẩn. người nghĩ kháng chỉ. rốt cục đế tử thụ nữ khí nhiều một vệt chậm trùng, hai mắt nhìn cái kia ngự sử, cái kia ngự sử tâm lý hoang hốt, nhưng cũng không thế nào sợ, từ thổ một bảo chi biến đến bây giờ quan văn thế lực càng lúc càng lớn. Tiên đế lúc, bởi vì tự xưng là minh quân, lại càng là rất ít lấy ngôn luận hại tội, đương kim hoàng thượng cũng là như thế, rất ít lấy ngôn luận hại tội. Thần không phải kháng chỉ, thần chỉ là Người đến, đem hắn đánh vào thiên lao. Không tiếp tục nghe tiếp tâm tư, đệ tử thụ trong giọng nói nhiều từng tia từng tia hơi lạnh. Đây chiêu đại thần nhất thời tất cả giật mình, đại thần kia càng là như vậy, trực tiếp hô to, "Hoàng thượng, thần trung thành tuyệt đối, vì sao như vậy chợ thần?" Không nghe sao? Đế tử thụ ánh mắt nhìn phía bên cạnh tướng sĩ, trong bình tĩnh đều là không thể nghi ngờ ý tứ. Hai tên tướng sĩ kinh hãi, lập tức đến đây cầm xuống tên kia ngự sử. Cẩm Ý Liễu Vệ cẩn thận xem xem, nhìn hắn có hay không tham ô. Đế tử thụ tiếp tục nói, "Vâng." Cẩm Ý Liễu Vệ chỉ huy sứ Thạch Văn Nghĩa lập tức hành lễ ứng đạo. Không ít người tâm lý lạnh cả người, Thạch Văn Nghĩa là lưu cận người, cái kia ngự sử kết tội lưu cận, tiến vào thiên lao làm sao có khả năng còn có thể sống? Hoàng thượng, thần cho rằng không thích hợp. Ngắn ngủi kinh hoàng, mấy người phản ứng lại, lại một tên ngự sử lập tức quát lớn. Ngươi nghĩ cùng hắn cùng kháng chỉ. Đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía hắn. Người kia không ý kỵ tí nào, thần không phải kháng chỉ, chỉ là hoàng thượng gây nên cũng không minh quân gây nên. Đem hắn đánh vào thiên lao, tương tự xem xem hắn có hay không tham ô. Đế tử thụ vẻ mặt bất biến, lạnh nhạt ngựa khí phẳng phất chỉ là làm kiện tầm thường việc. Hoàng thượng, người kia tâm lý kinh hoàng. Làm sao đều không nghĩ đến sẽ như thế. Còn muốn lớn tiếng nói cái gì, đã bị trước điện thị vệ cầm xuống. Hoàng thượng, việc này không thích hợp. Nhất quan viên đứng ra, cả người đại nghĩa lâm nhiên, không sợ cường quyền ráng vẻ. Cầm xuống, đánh vào thiên lao. Đáng tiếc, đệ tử thụ không có hứng thú đi nghe. Có thực lực như thế hắn, thật không có hứng thú đi lãng phí thời gian, mau chóng nắm giữ triều đình, cường đại đại minh, sau đó diệt trừ quanh thân chi địch, thu được khí vận, cường đại cửu long chân khí. Đây mới là hắn mục đích. Lại một tên đại thần bị cầm xuống. Hoàng thượng, lão thần trải qua tam triều, hoàng thượng nếu như vậy tùy ý làm vậy, còn đem lão thần cũng cầm xuống. Phụng Thiên Điện bên trong, không ít người cũng coi chút ngậm, một năm lão người đứng ra. Đệ tử thụ không thể phản ứng gì, cầm xuống, đánh vào Thiên Lao. Cái kia lão thần cùng không ít văn thần đều là chính thức sắc mặt thay đổi, đệ tử thụ gây nên thật sự ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lý Đông Dương, Chu Vô Thị loại người trong lòng đều là nghi ngờ không thôi chỉ có lưu cẩn võ tướng huyễn quý cùng một phần văn thần trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút vui sướng nhìn tuyệt hay hoàng thượng chu vô thị trần chờ một hồi hay là đứng ra thần hầu cũng muốn kháng chỉ bất tuân đệ tử thụ nhìn về phía chu vô thị chu vô thị tâm lý mãnh liệt lạnh lẽo hắn có một loại linh cảm hắn muốn tiếp tục nói hắn cũng tuyệt đối sẽ bị đánh vào thiên lao tâm lý xoát danh tiếng cùng an toàn thanh em dây dưa trong ngay mắt phân ra thắng bại cung kính nói thần không dám nhìn thấy chu vô thị lui ra lưu cẩn chờ không ít người tâm lý trong mắt có một vệt trầm trọng không ít văn thần cũng là liên tục cao mày còn có ai muốn kháng chỉ bất tuân đế tử thụ đưa tầm mắt nhìn qua toàn trường lạnh nhạt dáng vẻ lại là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một luồng bá khí còn có ai đông đảo đại thần tâm lý ngậm nhưng không ít người lại là phẫn nộ đan sen cũng có cương trực công chính người liền muốn đứng ra hoàng thượng thần có bản tấu đương nhiên lý đông dương vẻ mặt khẽ biến đứng ra Lấy ra một quyển tấu chương, Điều này cũng vừa vặn đánh gây mấy người muốn đứng ra hành động. đệ tử thụ nhìn về phía Lý Đông Dương, nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Sơn Đông Hoa Ninh huyện có 5 cái huyện bị đại hạn hán, bách tính mất mùa, Hoàng thượng hạ chỉ cứu trợ thiên thai. Lý Đông Dương trầm giọng nói. Trình lên. đệ tử thụ ra hiệu lưu cẩn. Sau đó, chiêu hội cuối cùng là tiến vào chính quy, bất quá sau đó thương nghị chính sự, nhưng có thể an tâm chăm chú suy nghĩ đại thần, lại là ít đòi. Đế tử thụ đem bọn hắn nhớ kỹ, chừng nửa canh giờ lùi về sau chiều. Bạch quan tâm tư phức tạp lui ra phụng thiên điện, sau đó chính là có chút xôi trào. Các lão, hoàng thượng như vậy quá tùy ý làm vậy. Hoàng thượng làm sao có thể như vậy? Không được, ta muốn biết tấu chương hướng hoàng thượng đau trần lợi hại, các vị đồng liêu, ai nguyện ý đồng thời. Ta, lưu mô mặc dù bất tài, nhưng là không sợ sinh tử. Lên tới nội các đại thần lục bộ thượng thư, xuống tới phổ thông đại thần, đều là tâm thần bất ổn.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 Rất nhanh sẽ náo nhiệt lên. Văn võ quan viên, huân quý thái giám, người trong giang hồ, phổ thông người dân, toàn bộ cũng không khỏi bắt đầu nghị luận. Một lời không hợp, cầm xuống bốn vị đại thần, còn có một vị là Tam Triều Nguyên lão, thường có thanh danh. Từ đương kim hoàng đế tự mình động thủ, quả thực chính là lôi kéo người ta không khỏi suy nghĩ sâu sắc, quá ngoài dự đoán mọi người, cũng quá có chủ đề tính. Thân thư yêu cầu các loại, thiên đường địa ngục hồng bao. chương 8, các phương diện cũng cân nhắc đến chu Nguyên Trương Chu Lệ các loại tâm tình phía dưới, từng luồng từng luồng mạch nước ngầm bắt đầu rung động. Can Thanh Cung, đệ tử thụ bái triều, liền bắt đầu nhìn các loại tấu chương, đồng thời cũng bắt đầu xử lý tấu chương. Tuy nhiên chỗ hắn lý tấu chương bản lĩnh cũng không cao, có thể nói vẫn là mới tay, nhưng cuối cùng là phải làm. Cho tới hôm nay lâm triều việc, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, có như vậy một tay bài tốt, hắn chỉ cần không chính mình tìm đường chết, cũng sẽ không thua. Để hắn theo những cái quan văn chậm rãi chơi, chậm rãi tính toán. Hắn không có hứng thú kia. Thế giới này quan văn tuy nhiên vẫn mạnh, nhưng là không còn là hắn đối thủ lớn nhất, thật sự không cần thiết. Từng cái hoàng đế kỳ thực đều có chính mình phong cách hành sự, có thể đại thể trên là tượng đồng, tỷ như thăng bằng, tỷ như không cho mạo phạm vân vân. Nhưng cũng là không giống, hoặc nhân nghĩa, hoặc khắc liệt, hoặc lạnh lùng vân vân. Đế tử thụ cũng nghĩ tới chính mình phong cách, từ từ suy tư một phen. Hắn không phải là hắn biết những hoàng đế kia, hắn nắm giữ hoàn toàn mới tư tưởng, nắm giữ trí cao vô thượng địa vị nắm giữ mang tính áp đảo lực lượng, hắn hành sự không cần kiên kỵ quá nhiều, có lẽ đây chính là hắn phong cách. đương nhiên, những này hắn vẫn còn ở tìm tòi bên trong, cũng không cần trực tiếp xác định được. Không đến bao lâu, không ngoài dự liệu, các loại kết tội khuyên can tấu trường chen chúc mà tới. Tuy ý chọn một ít nhìn, một số ít là kết tội lưu cẩn, đại bộ phận là nói hôm nay hắn gây nên không thích hợp, còn có chính là vì bốn người kia cầu xin. Đồng thời, không có một hồi, nội các chúng thần cùng lục bộ thượng thư cũng đều tới một phen hành lễ, xưa nay tự xưng là chính trực dương duyên hòa liễm cũng không còn bận tâm thủ phụ mặt mũi, trực tiếp trước tiến nói, thần khẩn hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghiêm trị lưu cẩn. Thần tán thành. Nhất thời, ba vị trọng thần đứng ra đồng ý. Lý Đông Dương xem trong mày, tâm lý thở dài một tiếng, hắn biết rõ, hắn luôn luôn vừa đến ba phải, không dẫn dắt văn thần và hoàng thượng đối kháng chính diện hành vi, đã rất lớn gây nên mấy người bất mãn. Lần này chính là như vậy. Những người còn lại, có chút tâm động. Có chút lại là ở bề ngoài túi đầu, im lặng không lên tiếng. Đế tử thụ vẻ mặt không thay đổi chút nào, nhưng là không có lưu trước hà tình mặt, các ngươi cũng phải kháng chỉ bất tuân. Dương Duyên Hòa mấy người vẻ mặt biến đổi, đối với đế tử thụ không nể mặt mũi có chút không thể tiếp thu bọn họ thế nhưng là triều đình trọng thần, có thể nào nói như thế. Chúng thần đương nhiên sẽ không kháng chỉ, nhưng hoàng thượng gây nên nhưng bây giờ làm trái tổ chế. Dương Duyên Hòa ý vào chính mình trình độ nhất định là tiền thân chu hậu chiếu lao sư, nghĩa chính ngôn từ nói căn cứ tổ chế, bọn họ đã chết. đế tử thụ nữ khí lạnh mấy phần cũng không muốn nhiều lời, tất cả đi xuống đi. dương duyên hòa trong lòng giận dữ, có chút bi phẫn, hoàng thượng làm sao biến thành như vậy? tức giận phía dưới, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, hai tay bắt lại mình đỉnh đầu mũ quan, không sợ chút nào nói, hoàng thượng nếu là chấp mê không thay đổi, còn đem thần cũng cùng nhau đánh vào thiên lao. dư đại thần kinh hãi, lý đông dương mấy người đều có tâm ngăn cản, nhưng cũng ngăn cản không, chỉ là trong lòng thở dài một tiếng. Hoàng thượng xưa nay cố chấp, rất có chủ kiến, di vãng còn chưa đối với đại thần ra tay, lần này càng lớn di vãng, không kiêng dè chút nào. Ngươi làm như thế, chẳng phải là thành sự không có bại sự có dư. Đế tử thụ ánh mắt lạnh hơn hai phần, không do dự nói thẳng, người đến, đem dương duyên hòa đánh vào thiên lao, lột đi hắn sở hữu con trước, xem xem hắn có hay không có hay không tham ô. Chúng thần kinh hãi, không nghĩ tới thật sự là không hề nể mặt mũi, đánh vào thiên lao cũng coi như thế nhưng là kiểm tra có hay không tham ô lại là nói rõ hoàng thượng đối với dương duyên hòa không có chút nào tín nhiệm trực tiếp phủ nhận hắn dĩ vãng công tích hơn nữa đánh vào thiên lao có thể còn có thể đi ra có thể xem xem có hay không tham ô sẽ không nhất định có thể đi ra đây là hạ tử thủ a giết người còn chu tâm không hề nể mặt mũi dương duyên hòa nhất thời phảng phất già hơn 10 tuổi có chút không dám tin tưởng cái kia ba vị lúc trước tùy tùng trọng thần sợ lập tức cúi đầu không nói một lời tất cả lui ra đế tử thụ ánh mắt nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng nói: chúng thần xin cáo lui. chúng thần không dám nhiều lời. đế tử thụ liền dương duyên hòa cũng không nể mặt mũi. bọn họ cần thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi lại nói: chúng thần lui ra. đế tử thụ yên tĩnh suy tư một hồi, những văn thần này sẽ không liền như vậy bỏ qua. bất quá cũng là như vậy, văn thần bản thân cũng không có quá to lớn uy hiếp. có uy hiếp là phía sau bọn họ to lớn lợi ích tập đoàn. nói trắng ra, các triều đại đổi thay đều có thay hoang ẩm, hắn là thế gia đường tiền kỳ là thế gia hậu kỳ là phiên trấn, tống là họa ngoại sâm minh nghiêm chỉnh mà nói là địa chủ địa chủ nắm giữ thổ địa cấu kết với nhau đây là cơ sở nhất Cương đại địa chủ dần dần thành đại thương nhân bọn họ lấy địa vực vì là liên hệ tạo thành từng cái từng cái đoàn thể nâng đỡ người đọc sách ở trong triều dựng đứng chính mình người phát ngôn lấy tiền tài khống chế bọn họ như từng con từng con hấp huyết trùng hút lấy đại minh máu tươi theo thổ mục bảo chi biến về sau tình huống như thế chính thức thành hình cũng cực tốc tăng nhanh, đến hắn lúc này, đã mơ hồ hình thành từng cái từng cái tiểu đoàn thể. Cái này khá tốt, đến minh mạc, đây mới thực sự là từng cái từng cái quái vật khổng lồ. Xem mãn thanh nhập quan, Lý tự thành bại một lần, liền cực tốc nắm giữ Bắc Phương, chính là những địa chủ này thương nhân thủ bút. Hết cách rồi, Lý tự thành đánh địa chủ, những địa chủ này thương nhân là to lớn nhất người bị hại, bọn họ đương nhiên phải thay đổi người chủ nhân. Minh mặt lúc, 10 cái văn thần, 9 cái giữa cũng đã bị ăn mòn trong miệng nói đại nghĩa thực tế tâm đen cực kỳ đã là rách nát không chịu nổi hiện tại còn không đến mức như vậy trung thần vẫn có rất nhiều loại này đoàn thể cũng không to lớn vững chắc bất quá thế giới này bởi vì võ lực cao cường duyên cớ đại bộ phận giang hồ thế lực cũng là theo những địa chủ kia thương nhân có chỗ liên hệ bằng không những cái giang hồ thế lực từ đâu tới tiền phát triển bọn họ song phương đôi bên cùng có lợi một mặt cung cấp tiền tài phát triển một mặt cung cấp võ lực bảo hộ nói cách khác văn thần mặt sau Kỳ thực đứng là địa chủ, thương nhân, cùng một ít giang hồ thế lực. Đương nhiên, hiện ở loại tình huống này, cũng không phải thâm căn cố đế, cũng không khó đối phó biết bao. Hơn nữa minh bên trong triều, văn thần nhìn như là một đoàn thể, kỳ thực đây chẳng qua là mặt ngoài, giữa bọn họ đấu tranh tàn khốc hơn. Nhiều như vậy thủ phụ thay đổi, nhiều như vậy đại thần bị giết, cũng có thể thấy được tới. Trong đó ra tay ác nhất, nhiều nhất, không phải là hoàng đế cùng thái giám, kỳ thực hay là văn thần chính mình, hết cách rồi. Vị trí liền một cái, cũng muốn leo lên, đương nhiên muốn xử lý phía trước chặn đường người. Cũng bởi vậy, Minh Triều Chu Thị Hoàng Thất vẫn tồn tại. Ngồi ở vị trí này, Đế Tử Thụ có cảm giác đây là Chu Nguyên Trường, Chu Lệ Cổ Ý, ít nhất bảo đảm Hoàng Thất vẫn tồn tại. Hơn nữa, bọn họ càng ác hơn địa phương kỳ thực còn tại ở Cẩm Y Lệ Vệ cùng Đông Sưởng. Thì như hiện tại, rất nhanh, Đế Tử Thụ liền thấy Lưu Cẩn bẩm báo. Cái kia bốn vị đại thần đều có tham ô, hoặc là nói bọn họ tiền tài đến từ nhận hối lộ. Đế tử thụ không có ra ngoài bất ngờ, Minh Triều quan viên động lộc quá thấp, học hành gian khổ 10 năm, làm quan phát tài, không phải nói nói. Thấp như vậy động lộc làm sao phong quang? Làm sao mà qua nổi thật tốt? Quan viên nếu là không tham, không thu lấy hối lộ, đó mới là ngạc nhiên sự tình. Thế nhưng là Minh Triều quân quyền thiết trí khá là hữu hiệu, văn thần căn bản không thể dùng cái này mưu phản. Như vậy văn thần tham ô, thì có nhược điểm nắm ở hoàng đế trong tay. Mặc kệ quan viên bao lớn, Bất cứ lúc nào muốn giết cũng có thể, cầm Y ghi vệ cùng đông sưởng chính là hai cái đao nhỏ, bảo đảm hoàng đế tùy thời có thể lấy quyền sinh quyền sát trong tay. Cái này hai cái đao nhỏ chính là hoàng đế trong tay lợi nhận, bất cứ lúc nào thắt chặt văn thần trên cổ dây thường. Nắm giữ cái này hai cái đao nhỏ, hoàng đế liền có thể độc trường đại quyền. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, trong này khó nhất một câu, là hoàng đế bản thân. Bởi vì chịu đến giáo dục không giống, trải qua không giống, tình cảm không giống, tư tưởng cũng sẽ khác biệt. Có thể theo Chu Nguyên Trường, Chu lệ một dạng có bá lực, một dạng có kiến thức, có thể đem văn thần làm heo nuôi hoàng đế, không phải là dễ dàng như vậy có. Nói trắng ra, bọn họ ngoan không hạ cái kia tâm, cũng không dám, bọn họ chịu đến giáo dục chính là văn thần là trọng yếu, vì là không để đại minh dung chuyển, bọn họ không dám làm như vậy. Tối đa cũng chính là đẩy ra một hai người đối phó văn thần, hay là thái giám, hay là gian thần, như vậy cũng tốt duy trì kết quả không trình độ lớn nhất chuyển biến xấu căn bản không dám đối phó toàn bộ văn thần hệ thống. Mà bọn họ càng không dự liệu là, cứ thế mãi, quan viên nhận hối lộ tham ô càng ngày càng nhiều, dẫn đến toàn bộ bờ sông cũng bị ô nhiễm, biến chất. Muốn giết cũng giết không xong, đại minh chỉ có thể bị hút máu càng ngày càng yếu, sau đó chậm rãi ngã xuống. Vì lẽ đó chính sách mới ra khi đến đều là được, chỉ là nắm giữ người khác không giống, hiệu quả cũng sẽ không cùng. Đại minh hoàng đế kỳ thực trên bản chất là hạnh phúc, chú Nguyên Trương chu lệ cân nhắc rất tốt. Các phương diện cũng cân nhắc đến, chỉ cần gan lớn, chỉ cần không để ý tới cái gì tổ chế, không sợ, văn thần kỳ thực chính là nuôi heo. Võ tướng càng không cần phải nói. Đáng tiếc, chính thức có thể làm được hoàng đế, cũng chỉ bọn hắn hai người mà thôi. Tân thư yêu cầu các loại. Chương 9, Chính trị thỏa hiệp, trao đổi. Cuối cùng, đều là bởi vì một cái chữ tiền. Bởi vì tiền, hoàng đế đối với tham ố quan viên quyền sinh quyền sát trong tay. Cũng bởi vì tiền. Đại minh đắp lên dưới cấu kết hút thành người khô. Không có bá lực hoàng đế, chỉ có thể từ từ xem đại minh từ từ suy sụp. Mà đế tử thụ bây giờ không nói là cỡ nào có bá lực người, nhưng hắn bất kể là tư tưởng, hay là kiến thức, đều bị hắn không chút nào sợ. Đại minh muốn làm quan nhân quá nhiều, xưa nay không từng thiếu. Cho tới địa chủ cùng thương nhân, không nói bọn họ bây giờ còn xa xa không có đạt đến minh mạt mức độ, căn bản được không khí hậu. Phiên toái nhất những cái giang hồ thế lực, trong lòng hắn có chỗ tính toán. Hơn nữa giang hồ kỳ thực cũng là năm bẻ bảy mạng, được không khí hậu. Bây giờ trong trốn giang hồ tuy nhiên âm nhu ra không ít, nhưng muốn nhất thống giang hồ đối với đại minh tạo thành uy hiếp, quả thực chính là khói như lên trời. Trên núi võ đang kia cá nhân chính là bọn họ không qua được nơi hiểm yếu. Đại minh hoàng thất trong giang hồ bố trí, cũng là thường nhân không thể tưởng tượng. hoa ngoại xâm phương diện, mặt phía bắc mông cổ xuất lại đến mấy cái thế lực lớn không như trước, cái kia trên biển tiểu quốc cũng là nghèo khó, được không khí hậu. Nam vương một ít dị tộc chỉ có thể trò đùa trẻ con. Vì lẽ đó bất kể thế nào xem, đệ tử thụ cũng cảm thấy hắn không thể thua. Như vậy hắn lại làm sao có khả năng sợ? Lại xử lý một hồi tấu chương, liền nghe tào chính thuần báo lại, trương gia hai vị kia hầu già, cũng chính là chu hậu chiếu cậu đi gặp thái hậu. Tâm lý lắc đầu một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là bị người mê hoặc, muốn lấy thái hậu tới dọa hắn. Bất quá cái thái hậu một đời vốn là truyền kỳ. Sáng suốt như nàng làm sao có khả năng nhúng tay việc này. Hai người bọn họ nhất định sẽ chịu đến dối cho một trận. Đi thăm dò, người nào với bọn hắn tiếp xúc? Đế tử thụ lệnh nhạt nói. Vâng. Tào chính thuần lập tức ứng đạo, lúc này bao quát hắn ở bên trong thái giám hệ thống, kỳ thực đều là tinh thần phân chấn. Bệ hạ thái độ rất cường ngạnh, cái này rõ ràng cho thấy muốn theo quan văn hệ thống đánh nhất trận chiến, bọn họ đương nhiên phải đem hết toàn lực tận trung cương vị công tác. Mặt khác truyền chỉ ra các thần hầu, thiết đảm thần hầu để bọn hắn quản tốt người trong giang hồ, dám đảm ở kinh thành người gây chuyện, giết. Đế tử thụ tiếp tục nói: gia cát thần hầu tên đầy đủ gia cát chính ngã, là đại minh triều đình có tiếng tông sư cấp cường giả, thống lĩnh thần hầu phủ, chức trách bên trong chính là quản lý người trong giang hồ. Tuân chỉ, tao chính thuần lần thứ hai ứng đạo, không có ra ngoài đế tử thụ dự liệu, cái thái hậu mạnh mẽ quát lớn một trận anh em nhà họ trường, để bọn hắn trở lại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, ít đi ra ngoài, càng phải ít cùng người lai vãng. Bên ngoài, làm Dương Duyên Hòa bỏ tù tin tức truyền ra về sau, cố này chấn động cùng mạch nước ngầm càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên là quần tình xúc động. Từng phong từng phong tấu chương bị không ngừng viết ra, quan viên lui tới càng thêm mật thiết, mấy người đã bắt đầu hành động. Đế tử thụ thì là ở Càn Thanh Cung, nghe Đông Tây Nhị Hán cùng cẩm ý đi vệ không ngừng báo cáo. Hán cũng muốn nhìn, những người này có thể gây ra bao lớn động tĩnh Còn có, quân thần, đến cùng có bao nhiêu người có thể dùng. Những cái này đều là hắn nhất định phải nắm giữ, nắm giữ những này, là có thể đối với triều đỉnh tiến hành một lần thanh tẩy, trước tiên ở tầng trên cùng nắm giữ đại minh. Sau đó dọn dẹp một chút giang hồ thế lực, đem những địa chủ kia thương nhân võ lực tiêu diệt. Cuối cùng chính là những địa chủ kia thương nhân. Trình thể tới nói là ba bước, ba bước đặt thành, hắn là có thể triệt để chỉnh hợp đại minh, tăng cường đại minh thực lực. Bước cuối cùng tự nhiên là chiếm đoạt thế lực xung quanh, thu được số mệnh chi lực. Thời gian vội vã. Đế tử thụ ở Càn Thanh Cung ngồi xem phong vân, kinh thành đã là càng ngày càng náo nhiệt. Ngày thứ hai lâm triều, nghị luận xong một ít chính sự, thì có quan viên liên danh nên vì dương duyên hòa loại người cầu xin. Đối với cái này đế tử thụ cũng không tức giận, những quan viên này có thể đang bàn luận xong chính sự sau lại nói, hiện nhiên còn là có thêm một ít phòng tuyến cuối cùng, so với bọn họ hậu bối mạnh hơn. Hơn nữa chỉ là cầu xin mà thôi, không có gì lớn không, hắn không đồng ý chính là. Sau đó, đã có người tới báo. Một ít quốc tử giám học sinh chạy đến bên ngoài cửa cung hô to vì là dương duyên hòa loại người cầu xin. Đế tử thụ với hỏi, mới chỉ là hai mươi mấy người. Trong lòng nhất thời không coi là việc to tát, so với bọn họ hậu bối thật sự là yếu quá nhiều. Sau đó đây chính là có thể cổ động toàn bộ quốc tử giám học sinh gây sự. Hơn nữa liền diệt trừ lưu cẩn lời cũng không dám nói, chỉ là vì là dương duyên hòa bọn họ cầu xin. Đem những cái học sinh chạy trở về, phạt bọn họ trong vòng 10 năm không được tham gia khoa cử. Điều tra rõ là ai mê hoặc bọn họ. Đế tử thụ ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt ra lệ. Một ít đại thần rồn dập nhìn về phía Lý Đông Dương, thân là nội các thủ phụ, quan văn đứng đầu, vào lúc này không phải là nên đứng ra sao. Lý Đông Dương tâm lý thở dài, hắn biết rõ đã có càng ngày càng nhiều người đối với hắn bất mãn. Thế nhưng là đối kháng chính diện đế tử thụ, là hắn không muốn, không thể. Vậy có tuân đạo làm thần, hơn nữa hắn biết rõ Chu Hậu chiếu tính cách cố chấp, bây giờ càng lớn.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 Lý Đông Dương không hung hăng, vì lẽ đó là thủ phụ, có thể khiến khắp nơi ổn định. Còn lại nội các đại thần, tiêu phương, Lưu Vũ lúc trước tới gần Lưu Cẩn, Phí Hoành, Dương Duyên Hòa, Lưu Trung mấy người chính trực tự xưng là Thanh Lưu, còn có Vương Ngao, Lưu Trung loại người thân thiện Lý Đông Dương. Đã như thế, chính là một cái thăng bằng. Hắn lúc này cầm xuống tính khí mãnh liệt nhất Dương Duyên Hòa, Lý Đông Dương lại kiềng kỵ đại cụ, quan văn căn bản không thể khiến lược một chỗ. Hoàng thượng, thần có bản th Ngay tại một ít đại thần muốn tiếp tục đứng ra cầu xin lúc, Thạch Văn Nghĩa đứng ra. Không ít người trong lòng có dự cảm không tốt. Nói, khởi bẩm hoàng thượng, theo cha, lưu kỳ, vương ký, đồng bội kỳ ba người tham ô nhận hối lộ, chia ra làm 8 vạn lượng, 12 vạn lượng, 15 vạn lượng, tổng cộng 35 vạn lượng. Hồ Trung cùng với người nhà lại càng là bất động sản đông đảo, danh quý tranh chữ tâm dương, danh nghĩa ruộng đất và nhà cửa còn chưa hoàn toàn điều tra rõ, nhưng đã tra ra người, liền giá trị hơn 80 vạn lượng. Thạch Văn Nghĩa trầm giọng nói, một bộ tức giận giáng dấp. Ngươi có thể có chứng cứ xác thật. Lý Đông Dương hô hấp ồ ồ một ít. Lưu Kỳ ba người chính là cái kia hai tên ngựa sử cùng một tên quan viên, hồ trung thì là vị kia tam triều lão thần. Nếu Thạch Văn Nghĩa nói là thật, vậy ai cũng cứu không bọn họ. Hơn nữa là danh tiếng mất hết. Đối với một cái văn thần đả kích càng nghiêm trọng hơn, đối với quan văn hệ thống cũng là một lần đả kích. Những cái yêu cầu tình nhân cũng đều đè xuống tâm tư, không có lời gì để nói. Từng cái từng cái chăm chú nhìn phía Thạch Văn Nghĩa. Thạch Văn Nghĩa không sợ chút nào. Hoàng thượng cứng rắn. Hoàng thượng, cẩm ý đi hề vệ nên cái gì cũng không sợ. Lực lượng mười phần nói, tất cả vật chứng đều đã bị bắt giữ, nhân chứng vật chứng cố ở. Chúng quan viên tỉnh ngòi, tham ô nhận hối lộ cũng bị tra được, còn có cái gì dễ bàn. Hơn nữa, cái này đầy triều đại thần, lại càng ít hơn người là tâm lý không thể quỷ. Dương Duyên Hòa đây. Đế tử thụ bình tĩnh nói. Mọi người tâm cũng nhắc tới. Dương Duyên Hòa danh tiếng to lớn, không phải là mấy người khác có thể so sánh, nếu cũng như vậy, liền bước chân rung vang lớn. Đồng thời, cũng là đối với đế tử thụ bất mãn, dựa theo dị vãng thông lệ, coi như là muốn trọng thần xuống đài, cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Như vậy cha, lại có bao nhiêu người có thể tốt. Đây quả thực là không hề nể mặt mũi, làm hưa quy củ. Khởi bẩm hoàng thượng, Dương Duyên Hòa từ nhỏ có rất nhiều người đem thổ địa quy về hắn danh nghĩa, những năm gần đây hắn mặc dù chưa từng thu hối lộ. Nhưng thân nhân hạ nhân, lại là chưa từng ngừng tay, cũng hội tụ đại lượng thổ địa, cùng bạch ngân mười vạn lượng. Mặt khác, hồ trung mấy người cũng là như thế tình huống, danh nghĩa có đại lượng thổ địa. Thạch Văn Nghĩa trầm giọng nói, đông đảo quan viên tâm lý nhảy một cái, gắt gao trừng mắt Thạch Văn Nghĩa. Đại minh pháp luật, cử nhân là có thể có một phần thổ địa không cần thu thuế, vì lẽ đó một khi đậu cử nhân, liền lại không cần lo lắng sinh hoạt. Bởi vì sẽ có người đem thổ địa treo với kỳ danh dưới, những năm gần đây cái này đã dần dần là thông lệ, là trong bóng tối quý cũ. Thạch Văn Nghĩa lại cứ như vậy nói ra, đáng ghét. liền ngay cả Lý Đông Dương mấy người cùng võ quan đều là trong lòng căng thẳng, nhìn về phía phía trên, khó nói hoàng thượng muốn đối này ra tay. vừa nghĩ tới đó, cũng có chút kinh hoàng. đây chính là cái ngựa lớn tổ họng, một khi đông, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản a. con tốt, Tựa Hồ Đế tử thụ không thể nghĩ tới những thứ này, lạnh nhạt nói, đem hồ trung bốn người xét nhà, bản thân chém đầu. Dương Duyên Hòa quản giáo không nghiêm, nhưng nhớ tới nhiều năm qua công lao, khoan dung một lần, đem tài sản cùng nhau tịch thu. Hoàng thượng Thánh Minh Lại không có hai lời, Lý Đông Dương loại người liền vội vàng hành lễ nói. Tựa hồ đem việc này cứ như vậy vượt qua. Đế tử thụ cũng không thèm để ý, công danh tại thân người không nộp thuế, là đại minh không có tiền trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hiện tại hoàn hảo, minh mặt đó mới là nghiêm trọng không thể tả. Bất quá lúc này cũng không phải thu thập thời điểm, dù sao đó cũng không dừng văn thần. Liền võ tướng Huân Quý cũng đều là như vậy. Với hắn dự định kế hoạch cũng không giống nhau dạng, bước chân hay là cần từng bước một đi. Hắn lúc này để Thạch Văn Nghĩa nói một chút, chính là cho quần thần một cái cảnh cáo, để hắn đón lấy cái khác mệnh lệnh đều có thể thuận lợi truyền đạt. Vậy cũng là một loại chính trị lẫn nhau thỏa hiệp, trao đổi. Chương 10, Đông doanh tuyệt thế mỹ nữ. Quả thật đúng là không sai, đón lấy mấy ngày, tất cả mạch nước ngầm cũng dần dần lắng lại. Chỉ có bốn người kia tham ô nhận hối lộ tin tức truyền lưu. Còn có Dương Duyên Hòa danh tiếng cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Từ mắt khác, thể hiện đương kim hoàng thượng anh Minh thần võ. Có thể nói lần này chiến tranh, đế tử thụ thắng lợi. Sau đó một tháng qua, đế tử thụ cũng bắt đầu nương tựa theo trong đầu ký ức, cùng khoảng thời gian này tới nay quan sát, còn có Đông Sưởng và Tây Hán ghi chép, bắt đầu bãi miễn cùng để bạt mấy người. Không ngừng có quan viên biến thiên, đối với cái này, Lý Đông Dương mấy người cũng cũng ngầm thừa nhận, hơn nữa bọn họ cũng ngăn cản không. Có Minh nhất triều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 Đế tử thụ không hề chú ý cùng cái gì nhân tâm bất ổn câu chuyện. Từ đó, trong chiều bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, đều biết rõ thượng tấu chiết, không làm hiện thực ít người không ít, một ít làm hiện thực quan viên để bật lên. Đế tử thụ người, đột nhiên là hơn không ít, thêm vào chăm chú cân nhắc một phen, lý đông dương sắc thực phù hợp hắn yêu cầu, vì lẽ đó thêm vào như thế một vị không hung hăng thủ phụ, chiều đình lại lớn như vậy gây nên nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn bước thứ nhất kế hoạch, xem như bước đầu hoàn thành, còn lại, chính là chậm dãi điều chỉnh. Chớp mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua, đệ tử thụ một mực ở học xử Lý Tấu trường, khoảng thời gian này tới nay đã là rất nhiều tiến bộ. Trong cơ thể cựu Long chân khí cũng trưởng thành đến chín cấp, hắn lúc này khí vận còn có 6 thành, lấy hắn phòng trường, chờ đem cái này còn lại khí vận toàn bộ hút xong, lẽ ra có thể đem cựu Long chân khí tu luyện tới 6 thước. Khoảng cách giai đoạn thứ nhất viên mãn chín cấp 9, còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng đại minh số mệnh chi lực lại là có thể tăng cường. Đại minh quốc lực tăng cường, thôn phệ quanh thân quốc gia thế lực, cũng có thể tăng cường. Mà bây giờ chính tức, lấy hắn cảm giác, uy lực gần như tương đương với hắn năm đó có 10 vạn cân lực. Trải qua thí nghiệm, ở đại minh bên trong thế giới, cũng tương đương với tiên thiên đỉnh phong cường giả. Mấy ngày nữa, chờ trưởng thành đến một thước, lấy hắn thôi toán, liền có thể tương đương với thế giới này tổng sư cấp cường giả, đương nhiên, chỉ là yếu nhất. Khởi bẩm bệ hạ, đông doanh sứ giả, bảo là muốn cầu kiến bệ hạ. Ngay hôm đó đế tử thụ đang nghĩ ngợi làm sao bố cục thời gian lưu Cẩn báo lại đế tử thụ trong lòng hơi động đông doanh thoáng nhất suy tư nói nói là tại sao không nói là vì là hướng về bệ hạ ngài tiên cống lão nô thật sự là chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ lưu Cẩn lịch nọ cười nói đế tử thụ cười nhạt cười trước hết để cho bọn họ chờ mấy ngày lại nói vâng lưu Cẩn hiểu ra nói để cẩm y dì vệ mau chóng hướng đông doanh phương diện phái nhân thủ chăm muốn biết rõ nơi đó tất cả Đế tử thụ lạnh nhạt trong giọng nói đều là không thể nghi ngờ. Tuân chỉ. Lưu Cẩn lập tức ứng đạo. Ngày kế lâm chiều, chính sự nghị xong, nhất quan viên dâng tấu trường, khởi bẩm hoàng thượng, ngày gần đây đông doanh sứ thần đến kinh, hướng về ta thiên hướng tiến cống, không biết hoàng thượng khi nào tiếp kiến. Có thể có quốc thư. Đế tử thụ trầm giọng nói. Nghe nói đã chỉnh nội các. Đại thần kia cung kính nói. Chờ mấy ngày nói sau đi. Đế tử thụ tùy ý nói. Đại thần kia không nói cái gì nữa. Hắn chỉ là làm được chính mình nên làm, dư liền không phải hắn nên cân nhắc. Ngắn ngắn hai cái tháng sau, đầy triều đại thần liền thoáng thăm dò đế tử thụ một ít tính cách, chỉ cần tận chung cương vị công tác, làm hiện thực, là được rồi. Ngược lại khoảng thời gian này tới nay, xuống, lên, đại thể chính là cái này quy luật. Phía dưới, chu vô thị lông mày không thể phát giác hơi nhíu lại. Lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Lại mấy ngày nữa một lần lâm triều bên trên, rốt cục, đế tử thụ thấy đông doanh sứ thần. Ngoại quốc sứ thần chủ rỗng ủy trì rỗng gặp qua đại minh thiên triều hoàng đế, người kia vóc người ngắn nhỏ, thái độ một mực cung kính nói, lớn mật còn chưa quỳ xuống. Lưu Cẩn nhìn mắt đế tử thụ, lập tức gầm thanh quát, chủ rỗng ủy trì rỗng sướng sở chỉ là do dự một chút, liền quỳ xuống, một lần nữa hành lễ. Thấy vậy, chúng văn võ đại thần không ít đều có chút xem thường, đương nhiên vốn là cũng là không có cao coi. Lúc này đại minh quốc lực vẫn còn được, liền uy khấu hai chữ đều không chính thức xuất hiện. Đông doanh tiểu quốc ở trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới. Đông doanh để ngươi đến ta đại minh, có gì mục đích? Đế tử thụ ánh mắt xéo qua mắt nhìn Chu Vô Thị, hắn nhớ tới, Chu Vô Thị thật giống theo đông doanh phương diện có chỗ cấu kết, mà không biết có phải hay không quên, hắn cũng không thể để Chu Dô Ý Chi Dô lên. Khởi bẩm thiên triều hoàng đế, ta đông doanh mạc phủ đại nhân từ trước đến giờ sùng kính đại minh, rất để cho ta tới, hướng về đại minh tiến cống rất nhiều chân bảo cùng tuyệt thế mỹ nữ một vị. Chu Dô Ý Chi Dô cung kính nói phảng phất quỷ ở đó không chút phật lòng. Làm càn, ta đại minh lương lương đại quốc há dùng ngươi đông doanh nhất uy nữ nhất thời nhất đại thần đứng ra quát lớn. Lý Đông Dương chờ trọng thần cũng đều nhíu mày có chút bất mãn. Kỳ thực nếu nói hiến vào vài tên mỹ nữ cũng coi như có thể chủ rồ ỉ chỉ rồ nói tuyệt thế mỹ nữ một vị liền gây xích mích bọn họ thần kinh. Tuyệt thế mỹ nữ chuyên môn đưa tới mê hoặc hoàng thượng sao? Tuy nhiên tự tin đại minh mỹ nữ tuyệt đối càng lớn đông doanh mỹ nữ nhưng vẫn là khó chịu. Vạn nhất đây. Hơn nữa tiền thân chu hậu chiếu đức hạnh, bọn họ đều là rõ ràng, chơi vui xếp hạng số một, háo sắc liền xếp hạng thứ hai. Hiện tại tuy nhiên có chút không giống, lôi lệ phong hành, quả đoán kiên cường, rất có thành tổ chi phong, nhưng háo sắc nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Chu rồ ý chi rồ hơi nhướng mày, không chút nào tức giận, vẫn cung kính nói, thiên triều hoàng đế, chư vị đại nhân, đây là ta đông doanh mạc phủ đại nhân tất cả lòng tốt, còn chư vị tiếp thu. Chúng thần không tiện nói gì. Dù sao người ta thái độ cũng tốt như vậy, đánh mặt trái, còn cung cung kính kính đưa lên má phải, sĩ diện chúng đại thần tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Người kêu mạc phủ để ngươi đến hiến vào những này, nhưng còn có còn lại mục đích. Chu vô thị cao mày, tựa hồ có hơi không tín nhiệm nhìn chu dồ ị Chỉ dồ. Mạc phủ đại nhân một lòng muốn cùng đại minh thiên triều kết được, nhật nguyệt chứng giám. Chu dồ ị Chỉ dồ chân thành nói. Đế tử thụ nhìn chu vô thị, lại liếc mắt nhìn chu dồ ị Chỉ dồ, thấy không ai nói cái gì nữa mở miệng nói, chấm liền nhận, trở lại nói cho các ngươi mạc phủ, hắn có lòng, chấm tương lai tất có đáp lễ. Tạ thiên triều hoàng đế, chu rồ y chi rồ đại hỉ, cung cung kính kính dập đầu nói, chu rồ y chi rồ lui ra, chúng thần hay bởi vì vị này đông doanh đến mỹ nữ bắt đầu nghị luận, nói đơn giản, không thể sắc phong làm phi, để tránh khỏi làm bẩn hoàng gia huyết mạch. đế tử thụ không nói gì, bãi triều về sau, hắn trở về cản thành cung tiếp tục xử lý chính vụ. chỉ chốc lát, lưu cần bẩm báo nói vậy hạ đông doanh sứ thần đã xem mỹ nữ kia đưa đến hoàng cung, không biết nên an bài như thế nào. trước tiên đưa đi học một ít quy củ đế tử thụ không vội chút nào, tuy nhiên cảm thấy trong này có chuyện, nhưng càng làm hoàng đế, hắn lại càng thấy được không thể gấp, người nào gấp hắn đều không thể gấp. hơn nữa hắn cũng không phải không có nữ nhân, hơn hai tháng, hắn còn là khai trai tinh, hết cách rồi, hắn là nam nhân bình thường, cái này hậu cung gia lệ vô số, hắn tự nhiên không đành lòng khiến các nàng thương tâm. hơn hai tháng tới nay. Ngược lại là sủng hạnh mấy cái phi tử, có trước đây bị chu hậu chiếu sủng hạnh quá, cũng có không có bị sủng hạnh quá. Thân thể hắn dù sao không phải là thế giới này, vì lẽ đó cũng không sợ những cái phi tần mang thai. Vâng. Lưu Cẩn theo tiếng, có chút do dự nói, bệ hạ, Lao Nô đã xem, là một mỹ nhân, bất quá lại là người mang võ công. Đế tử thụ có một tiêu hiếu kỳ, cao bao nhiêu? Thiên thiên trung kỳ. Lưu Cẩn trả lời, tiến cung nữ tử, đương nhiên phải trải qua tầng tầng kiểm nghiệm. Người mang võ công lại càng là trọng điểm quan sát đối tượng. Không cần phải để ý đến những thứ này. Đế tử thụ không để ý, tiên thiên trung kỳ căn bản không có cơ hội thương hắn. Mấy ngày về sau, chạm vạng tối lúc, đế tử thụ nhớ tới, triệu kiến vị kia đông doanh mỹ nữ. can thanh cung, dùng hết bữa tối, tên kia đông doanh mỹ nữ cũng ở thái giám dẫn dắt đi, tiến vào cửa điện. Tối đầu, an mặc đại minh trang phục, cao gầy vóc người thon thả rung động lòng người, cả người có một luồng đông doanh nữ nhân có hiền thủ, theo. Dịu dàng hạ bái, lanh lảnh dịu dàng thanh âm nói, tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Đế tử thụ thản nhiên nói, tạ hoàng thượng. Nữ tử đứng lên, vẫn cúi đầu. Đế tử thụ chỉ có thể nhìn thấy nữ tử trắng như tuyết cằm, như thiền dược giống như trong suốt trắng mịn tuyết cái cổ, là cô gái đẹp. Ngẩng đầu lên. Thân thư yêu cầu. Chương 11, tính cách thay đổi. Giang hồ sóng gió dâng lên. Theo nói mà làm. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt đập vào mắt. Nhu hòa đường nét, trắng mịn ra thịt, mỗi một chỗ cũng lộ ra một luồng mỹ lệ. Đế tử thụ tâm lý âm thầm gật đầu, so với hắn tưởng tượng muốn đẹp. Hắn to lớn trong hậu cung, cũng không thể mấy người có thể so sánh. Càng quan trọng là, đối phương có tiên thiên tu vi, cỗ này đặc biệt khí chất, lại càng là bất phàm, Trong hậu cung hắn cũng không biết rằng còn có hay không có như vậy, khoảng thời gian này tới nay hắn cũng không hỏi. Lúc này đối phương còn lộ ra một tia suy yếu, dù sao công lực đã bị phòng, đây cũng là trong cung quý củ. Có tu vi phi tử thị tầm lúc, đều phải bị che lại công lực, để tránh khỏi bất chắc. Lại đây, theo hai chữ này, đệ tử thụ có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng căng thẳng nhất hạ thân thể có chút căng thẳng, nhưng vẫn là thuận theo đi tới bên cạnh hắn. Không có khách khí, trực tiếp đem ôm lấy, không hoàng hốt không vội trầm ổn tốc độ đi vào bên trong cung điện. Thân là hoàng đế, lập dị làm ớn. Nhất không được, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần. Không lĩnh ngộ được điểm này tư tưởng không làm được đến mức này, còn làm cái gì hoàng đế? còn lại hoàng đế đế tử thụ không xen vào. hai tháng thuận hưng lịch vong hoàng đế kiếp sống, đây chính là hắn dần dần lĩnh ngộ được tâm tính, hành vi cũng là ở hướng về phương diện kia làm. hoàng thượng, nữ tử cả người căng thẳng, khuôn mặt nhỏ có cố kinh hoàng, hiển nhiên mặc dù chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chính thức gặp phải lúc, vẫn là không nhịn được căng thẳng. đế tử thụ không nói gì, liền bắt đầu cởi áo, hai bóng người hướng về trên long sàng đổ tới, rất nhanh liền vang lên dị thường thanh âm cung điện tào chính thuần hết sức chăm chú thủ vệ lưu cẩn thân là ti lễ dám cầm bút thái giám đã rời đi đi làm lụ. tuy nhiên tào chính thuần biết rõ chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì cho dù phát sinh cũng không cần hắn ra tay nhưng coi như là dáng vẻ cũng là muốn làm cho tới cái kia dễ dàng khiến người ta phán đoán hết bài này đến bài khác thanh âm hắn chẳng qua là tên thái giám hơn nữa cũng nghe bao nhiêu lần căn bản không thể giao động hắn chút nào tâm thần chừng nửa canh giờ. Thanh em dừng lại, đế tử thụ dừng lại, đứng dậy, bắt đầu tắm rửa. Nàng kia sắc mặt tái nhợt, tùy tùng đồng thời sau khi tắm, đã bị đưa đến chính mình ở lại nơi. Đế tử thụ thì là đã bắt đầu tiếp tục xử lý tấu chương, mỹ nữ chỉ là vật điều hòa, còn là đông doanh nữ tử, không thể không nói, quyền lực rất dễ dàng thay đổi nhân tâm, huống chi là hoàng đế phần này trí cao vô thượng chức nghiệp, chớ ngươi gặp qua cũng nắm giữ quá nhiều mỹ nữ, cũng sẽ không quá hiếm có, nhiều lắm thì loại kia hoàng đế hết sức chiêm hữu dục chiếm đa số. Cái gì tốt đều là hắn. Thế nhưng, hắn cũng không nhất định sẽ quý trọng. Lại như, hắn liền tên cũng không hỏi cái này đông doanh nữ tử. Chỉ là thị tẩm, tùy ý phong cái mỹ nhân phong hào, những này cũng là có quý củ, tùy tùng quá ngủ theo không thể tùy tùng quá ngủ, vẫn có khác nhau. Chớp mắt, lại là mấy ngày, ngày đó, đế tử thụ càng ngày càng không có chút rung động nào trong đôi mắt, bay lên một tia ý mừng. Cửu Long chân khí trưởng thành đến một thước, phảng phất trải qua một lần thê biến. Tuy lực tăng mạnh, gần như không yếu hơn hắn lúc này thân thể lực lượng. Mà hắn thân thể lực lượng, bởi vì tu luyện cửu long chân khí cũng ở tăng cường duyên cớ, đến lúc này đã đạt đến 23 vạn cân lực đạo. Đều là tương đương với đại minh thế giới tông sư cấp. Từ từ thể ngộ một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng cỗ này bá đạo, càng dày đặc, nói đúng ra chính là thuận hưng lịch vong tự phụ, bá đạo, ích kỷ. Kỳ thực hai tháng qua, hắn thay đổi cũng không chỉ là bởi vì hoàng đế vị trí này, còn có cửu long chân khí. Cựu Long Chân Khí càng ngày càng lớn mạnh, căn cứ tâm hắn nghĩ, lựa chọn, tâm hắn tính lại càng phát hướng về cái hướng kia phát triển, tốc độ cực nhanh. Hắn lựa chọn chính là bá đạo, bởi vì hắn ở đây nắm giữ cực lớn ưu thế, không cần kiên kỵ cái gì, như vậy đương nhiên là bá đạo. Tính cách thay đổi, cũng nói không lên cái gì tốt xấu, hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Thả xuống Cựu Long Chân Khí sự tình, nhìn trong tay một phần võ giả phản pháp, yêu cầu thần hầu phủ nhúng tay tấu chương, trong lòng dần dần bay lên một ý nghĩ nên thanh lý giang hồ. Cùng lúc đó, hộ Long Sơn Trang, Chu vô Thị cao mày bình tĩnh có chút âm trầm nói, trong cung có thể có tin tức. Không, trong cung càng ngày càng nghiêm mật, tin tức lan truyền không dễ. Hay là lần trước lan truyền tin tức, từ khi thị tẩm liền không có động tĩnh. Bên cạnh, một thanh âm đáp lại nói, Chu vô Thị lông mày càng chặt một phần. Từ khi hơn hai tháng trước, đệ tử thụ bắt đầu thu dọn triều đình, hắn cũng cảm giác tất cả dường như đều tại hướng về hắn không biết phương phát triển mà đi. Thời gian càng về sau, hắn lại càng lo lắng, có một loại sợ sệt cảm giác bay lên. Toàn bộ triều đình dần dần nắm giữ ở đế tử thụ trong tay, hắn càng ngày càng giống một cái nhân vật dâu rịa. Cái này với hắn mưu đồ càng ngày càng xa. Hoàng đế làm sao lại anh minh thần võ lên. Hắn không rõ bên trong, lại không có làm phương pháp, vì là nắm giữ hoàng thượng hành động, không đến nỗi bị động như thế. Hắn trái lo phải nghĩ, chỉ có một làm phương pháp. Đưa Mỹ nữ tiến cung. Hoàng đế mặc dù một ít phương diện đổi nhưng háo sắc phương diện dường như lại không có đổi, đây là làm dễ nhất phương pháp. Thế nhưng là ra ngoài hắn dự liệu là, thị tẩm cũng thị tẩm, nhưng cũng như là một kiện đồ vật, bị đế tử thụ dùng qua liền để ở một bên bỏ mặc. Cái này tuy nhiên rất giống một vị chính thức đế hoàng hành động. Nhưng hắn vẫn rất không cam tâm, vị mỹ nữ này, là hắn trong bóng tối trong thủ hạ, cũng xuất sắc nhất một vị nữ tử. Có thể nào như vậy không có làm. truyền lệnh cho nàng, hoàng đế dù sao còn trẻ, làm cho nàng toàn lực hấp dẫn. Chu vô thị ngấp lại, trầm giọng nói: Đúng. Hoàng cung một không trong cung điện lớn, giải huynh mà sủi mồ bí ẩn nhận được truyền tin. Tuyệt mỹ khuôn mặt tuy nhiên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng là có chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, còn có phiền muộn. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, sự tình sẽ như vậy. Vốn tưởng rằng lấy nàng dung mạo, võ công, học được trong phòng thư ký, còn có dị tộc nữ tử không giống thân phận, rất dễ dàng đạt được hoàng thượng sủng ái. Thật không nghĩ đến, từ thị tẩm thời gian. Lạ như đem nàng không coi là chuyện to tát gì, tùy tùng quá một lần ngủ càng dường như hơn đem nàng quên. Phản phất, phản phất cái kia gái lầu xanh một dạng, Liên nam nhân mới mẹ cảm giác đều giống như không có. Bây giờ nàng muốn gặp đến đế tử thụ cũng không được, bởi vì lấy nàng phẩm cấp trừ phi đế tử thụ truyền triệu, bằng không liền truyền lời cũng không được, càng làm cho nàng cảm thấy phiền muộn là, còn muốn chịu được những cái trong cung nữ tử làm khó dễ, không sai, cung đấu, từng nghe quá hai chữ. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, hết cách rồi, trong hậu cung chỉ nàng một cái thân phận không giống nhau. Bắt đầu còn bị người kiên kỵ, dù sao cũng là nước ngoài đến, có thể không giống nhau, nhưng sau đó thấy hoàng thượng thật giống không coi trọng, liền cũng không thể đem nàng để ở trong mắt. huống chi nàng còn tùy tùng quá ngủ, vậy thì càng thêm không thể chịu được. Hậu cung 10 cái trong phi tần, hơn một nửa đều không thị tầm quá, trong đó đẳng cấp cao hơn nàng cũng chỗ nào cũng có. Không tới 10 ngày, liền gặp phải mấy lần làm khó dễ vì là đại cục nàng chỉ có thể tận lực nhường nhịn đồng thời trong lòng cũng âm thầm xem không lên cái này trong hậu cung nữ nhân bởi vì một người nam nhân như thế tranh đấu thật là không có tiền đồ đệ xuống trong lòng tâm tình bắt đầu nghĩ tiếp xúc hoàng thượng thời cơ làm phương pháp can thanh cung cựu long chân khí trưởng thành đến một thước sau ngày thứ ba trải qua một phen suy tư đế tử thụ bắt đầu ra lệnh mệnh lệnh trực tiếp nhanh chóng truyền về giang hồ các nơi hà bắc một nơi đại danh đỉnh đỉnh hắc một nhai bên trên Nhật Nguyệt Thần Giáo sừng sững ở đây, trong giang hồ không thể mấy người xác định biết rõ Nhật Nguyệt Thần Giáo là lúc nào xuất hiện, chỉ biết vừa xuất hiện liền nắm giữ đông đảo đệ tử, khống chế mảng lớn giang hồ hắc đạo thế lực. đã từng có người dòm ngó mong muốn, nhưng cuối cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo hay là sừng sững tại đây bất động mảy may. Ngay hôm đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo đương nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành nhận được một phần tối cao đẳng cấp tin tức, vẻ mặt nhất thời nghiêm túc trầm trọng hạ xuống. Một lát, truyền lệnh nói triệu tập Tả Hưu hộ pháp. Thập đại trưởng lão nghị sự. ngắn ngắn mấy ngày, đệ tử mấy vạn nhật nguyệt thần giáo có đại động tĩnh, lập tức chấn động tới vô số ánh mắt. Rất nhiều đệ tử hướng về một chỗ mà đi, mà chỗ đó, chính là nhật nguyệt thần giáo lao đối thủ, hoa sơn phái. Trong lúc nhất thời, trong chốn giang hồ, từng trận ổ lên, bao quát hoa sơn phái ở bên trong ngũ nhạc kiếm phái, kinh nộ không khỏi, cũng đều động. Chuyển động theo người, không kể xiết. Bao quát các thế lực cường đại, cũng căng tới ánh mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì Không ngừng nhật nguyện thần giáo, trong giang hồ, một ít mạch nước ngầm cũng bắt đầu rung động, tựa hồ ở thôi động một số sự tình. Chỉ bất quá rất mịt mờ, cho dù mấy người có chỗ phát giác, cũng là không thu hoạch được gì, sau đó cũng là bị nhật nguyện thần giáo động tính hấp dẫn lấy ánh mắt. Trong hoàng cung, đế tử thụ cũng thấy đến đây ra cắt chính ngã. Cảm tạ vì là sách mà ngốc khen thưởng 200 kỷ đi ân tiền. Thân thư yêu cầu các loại. Chương 12, Uy áp chu vô thị. Khởi bẩm hoàng thượng, ngày gần đây. Nhật Nguyệt giáo quy mô lớn điều động, đã nhiễu loạn an nguy của bách tính, không biết thần hầu phủ có hay không nên nhúng tay. Hành lễ, ra cắt chính ngã nghiêm túc nói. Hán thuyết pháp cũng rất mịt mờ, bởi vì ngồi vào hán vị trí này, trong lòng biết rõ quá nhiều người bình thường không biết sự tình. Thì như một ít liên quan với Nhật Nguyệt thần giáo sự tình. Vì lẽ đó hắn tiến cung đến bày ra, không dám ngông cuồng nhúng tay. Giang hồ chém giết, không cần quá nhiều. Đế tử thụ hờ hững nói, vì là cái này chấn động chuyện Giang hồ làm định tính lập tức thêm một câu thần hầu phủ chỉ phụ trách giám thị và quản chế bảo hộ phổ thông người dân an nguy vâng gia cát chính ngã có chút đau đầu phụ trách giám thị và quản chế bảo hộ phổ thông người dân an nguy đây cũng không phải là đơn giản sự tình dị thường phiền phức càng quan trọng là thần hầu phủ mặc dù mỗi người tinh anh nhưng người cũng quá thiếu chấm sau đó chỉ khiến ven đường phủ nha bộ khoái, cùng cầm y lìa vệ đem hết toàn lực giúp ngươi nghe ngươi mệnh lệnh tựa hồ biết rõ thần hầu phủ làm khó dễ Đế tử thụ còn nói thêm. Đa tạ hoàng thượng Long Ân. Gia cát chính nga ung dung không ít. Sau đó, muốn nói gì, nhưng vẫn là không có nói ra, hành lễ lui ra. Trở lại thần hồi phủ, được gọi là tứ đại danh bộ lãnh huyết bốn người liền vây quanh. Thế thúc, hoàng thượng như vậy là sao? Vô tình ngồi ở xe lăn, ngữ khí bình thản hỏi. Chúng ta thần hồi phủ phụ trách giám thị và quản chế, bảo hộ phổ thông người dân an uy Gia cát chính ngã lạnh nhạt nói. Tứ đại danh bộ cũng như mày. Như vậy nhưng là một cái chuyện phiền toái, hơn nữa gần như không có khả năng làm quá tốt, dù sao nhiều như vậy người trong giang hồ, nơi nào dám thị và quản chế được. Còn có, Hoàng thượng thật cho phép lớn như vậy quy mô chém giết à. Hoàng thượng sau đó chỉ ven đường phủ nha bộ khoái cùng cầm ý gì vệ hiệp trợ chúng ta. Gia Cát Chính đã tiếp tục nói, Bốn người lông mày hơi lỏng, như vậy là tốt rồi rất nhiều, tuy nhiên còn là không thể nào làm được thập toàn thập mỹ, nhưng Hoàng thượng phần này tín nhiệm liền thật rất hiếm có. Các nơi phủ nha bộ khoái, đặc biệt là còn có cẩm y lì vệ, đây chính là rất lớn một nguồn sức mạnh. Cho tới làm sao không hỏi trực tiếp nhúng tay, ngăn cản lớn như vậy quy mô chém giết. Bốn người tuy biết đạo không bằng gia cắt chính ngã nhiều, nhưng đều là người thông minh, sẽ không hỏi nhiều. Trong hoàng cung, tự chuyện ra mệnh lệnh về sau, đế tử thụ liền thời khắc quan sát giang hồ động tĩnh, đồng thời, cũng thỉnh thoảng đưa tay ở trên giang hồ nhúng tay vào. Gia cắt chính ngã thối lui, hơi suy nghĩ một chút, liền truyền chu vô thị ít kiến.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 Thế nhưng là đế tử thụ vì sao để nhật nguyệt giáo làm như thế, hắn lại là cũng không rõ ràng, đảo loạn giang hồ, đối với đại minh giang sơn tựa hồ cũng cũng không lớn bao nhiêu chỗ tốt. Đế tử thụ thả ra trong tay ngự bút, càng ngày càng bình tĩnh, cũng càng ngày càng có áp bách lực hai mắt nhìn về phía chu vô thị, chấm ngày gần đây nghe nói, thần hầu từ nhỏ từng yêu tha thiết một người con gái, cũng muốn nạp làm phi tử. Trong ngay mắt, chu vô thị cả người chấn động, trong ngay mắt, thân thể cũng cứng ngắc vô số tâm tư điên cuồng vận chuyển. Hắn từng yêu một người con gái, cũng muốn nạp làm phi tử, lấy hoàng thất lực lượng, cha được cũng không khó. Thế nhưng là tại sao? Tại sao Hoàng thượng hội bây giờ nói cái này? Tâm lý cái kia cấm chế vừa bị đụng vào, Chu vô thị trong lòng nhất thời cũng có chút loạn. Miễn cưỡng đè xuống tâm tình, túi đầu hành lệ nói, hồi Hoàng thượng, đúng là như thế, lúc trước tuổi trẻ, làm ra việc này. Hắn nói bên ngoài để Hoàng thất hổ thẹn sự tình, dù sao tố tâm là có vị hôn phu. Hay là năm đó đã xông ra to lớn tên tuổi cổ tam thông vị hôn thê, cái này không vẻ vang. Năm đó, phụ vương hắn chính là không đồng ý. Vốn là hắn phải nói, bất quá hắn không muốn, hắn không muốn để cho nữ tử kia được bất kỳ hủy khuất gì. Đế tử thụ vẻ mặt bất biến chút nào, lời nói nhất truyền, như là nói kiện phổ thông hơn nữa bất quá việc nhỏ, thần hầu cùng vạn tam thiên những năm này liên thủ làm không ít chuyện, không biết giúp đỡ như thế nào. ầm, phảng phất sấm sét giữa trời quang, chu vô thị lập tức tâm thần rung mạnh ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn đế tử thụ. Hắn làm sao có thể biết rõ? Không, hoàng thất biết rõ vạn tam thiên trợ giúp ta thành lập mạng lưới tình báo rất bình thường, nhưng vì cái gì sẽ như vậy hỏi? Hắn biết rõ. Chạy đi, chạy đi lập tức tìm kiếm tố tâm, dẫn nàng đi. Không được, tố tâm thân thể căn bản không chịu nổi. Bắt cóc hoàng thượng. Không được. Vô số tâm tình chen chúc mà lên, lại bị hắn cấp tốc bóc tắt, luôn luôn bình tĩnh ẩn nhận hắn, chính thức loạn, không biết nên làm thế nào cho phải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 Đối phương cũng chỉ là một con cờ thôi, không đáng hắn quá mất công sức. Bây giờ nhằm vào giang hồ hành động đã bắt đầu, Chu Vô Thị là một tốt quân cờ, vì lẽ đó thì có hiện tại tình cảnh này. Chu Vô Thị tâm thần chấn động, nhìn đệ tử thụ, lại nhìn đứng hầu một bên mang theo treo tức vẻ mặt nhìn hắn, rõ ràng ở phòng bị hắn lưu cẩn tảo chính thuần, cùng chỗ tối cái kia vài cố đã khóa chặt hắn cường đại khí tức. Há há mồm, thần, thần còn hoàng thượng minh giám. Đệ tử thụ vẻ mặt bỗng nhiên lạnh xuống đến. Một luồng uy nghiêm phồn thịnh tuôn ra, để ép hướng về không gian xung quanh, quát lệnh nói, chấm cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói. Lưu cẩn tào chính thuần tâm lý cả kinh, bản năng, thân thể cong hơn một ít. Chu vô thị thì là cả người băng lãnh, hắn tử đế tử thụ trên thân không cảm giác được chút nào sát ý, nhưng trên thân nhưng phảng phất ép một ngọn núi, sau một khắc sẽ chết. Trong lòng đột nhiên minh bạch, nếu không nói, hắn chỉ sợ cũng muốn thân tử tại đây cản thành cung. Ta không thể chết được, ta chết, tố tâm làm sao bây giờ? Ta tuyệt không thể chết. Song quyền nắm chặt, vô cùng chân khí ở trong kinh mạch mãnh liệt, chân khí phun một cái, hắn chắc chắn đem cái này cản thành cung hủy hoại trong một ngày. Thế nhưng là cái kia lại có thể thế nào? Hắn, xưa nay cũng không chỉ là vì chính mình mà sống. Nắm đấm buông ra, sắc mặt đột nhiên kiên định hạ xuống, hai đầu gối quỳ xuống, chân thành nói, thần biết sai, cam nguyện bị phạt. Lưu Cẩn, tào chính thuần có chút thất vọng, đế tử thụ băng lãnh sắc mặt không coi thu hồi, quát lớn, ngươi phạm vào tội. Chết 10 lần đều đã đầy đủ. Yêu cầu hoàng thượng trổ tội. Chu Vô Thị không có mở miệng biện giải, chỉ là cầu xin, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng muốn hiểu rõ một chút. Đó chính là đế tử thụ không muốn giết hắn, bằng không sẽ không đem hắn đưa tới Cản thanh cung. Nói cách khác, hắn còn có tác dụng, vì lẽ đó sẽ không chết. Quả nhiên, đế tử thụ cũng không nói thêm gì ý tứ, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, "Nhớ lại ngươi còn có tác dụng, chấm tạm thời lưu ngươi." Nói xong, vung tay lên, Một phong thư tín bay về phía Chu Vô Thị, Chu Vô Thị tiếp nhận, liền nghe đế tử thụ tiếp tục nói, dựa theo này đi làm, lui ra đi. Vâng, đa tạ hoàng thượng. Chu Vô Thị cung cung kính kính dập cái đầu, đứng dậy liền muốn rời đi. Sau khi thành công, đến chấm cái này đến lĩnh viên thứ hai thiên hương đậu khấu. Đột nhiên, đế tử thụ âm thanh vang lên. Chu Vô Thị thân thể chấn động, vẻ mừng rỡ như điên xuất hiện, nếu không là biết không phải là thời điểm, hận không được lập tức xoay người đòi hỏi, thậm chí cấp dở. Đa tạ hoàng thượng, thần nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." Kiên Định nói câu, Chu Vô Thị rời đi. "Hoàng thượng, Chu Vô Thị cuối cùng là cái mối họa a." Thấy Chu Vô Thị rời đi, Lưu Cẩn do dự một chút hay là nói? Đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía Lưu Cẩn, không có chút rung động nào ánh mắt, lại làm cho Lưu Cẩn giật mình, lập tức giơ tay đặt xuống chính mình miệng, cả kinh nói, lao nô lắm miệng, lao nô đáng chết." Đế tử thụ không quan tâm hắn, Chu Vô Thị là một tiêu hùng, có được gián được. Bất quá hắn kẽ hở quá lớn, người phụ nữ kia chính là, vì lẽ đó ở hắn nắm giữ cường đại vô địch lực lượng điều kiện tiên quyết, muốn cho người phụ nữ kia sống lại. Như vậy, chu vô thị cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngoan ngoan nghe lời. Không thể không nói, chu vô thị vẫn rất dùng tốt. Tao chính thuần, nói cho bọn họ biết, nhật nguyệt giáo sau khi thành công, đồng thời phát động. Một lát, đệ tử thụ hờ hững nói. Vâng, tao chính thuần vẻ mặt càng thêm trở nên nghiêm nghị, trong lòng trầm trọng. Chỉ có biết rõ như vậy kế hoạch nhân tài biết rõ, cái kế hoạch này khổng lồ cỡ nào. Mệnh lệnh này cỡ nào trầm trọng. Cảm tạ tàn dương rơi xuyên khen thưởng 2.000 kỳ đi ẩn tiền. Trưng 13, vạn tam thiên cái chết. Hơn nữa hắn cũng chỉ là bởi vì chức trách tiện lợi, vừa mới biết rõ, xem Lưu Cẩn cũng không biết. Sau đó, Lưu Cẩn cùng Tào Chính thuần lui ra. Đế tử thụ bình tĩnh âm thanh vang lên, lại phái hai người đi vào, nhất định phải không có sơ hở nào. Vâng. Không có một bóng người trong ngự thư phòng, cung kính tiếng vang lên. Đế tử thụ trong tay bắt đầu tiếp tục xử lý tấu chương, đồng thời, trong lòng cũng không ngừng suy tư. Thanh lý giang hồ, kỳ thực mục đích rất đơn giản, chính là vì xóa sạch những địa chủ kia thương nhân võ lực bảo hộ. Do đó cuối cùng cái cách mà muốn thanh lý giang hồ, triều đình dùng sức mạnh đó là không được, chỉ có để bọn hắn tự giết lẫn nhau, mới là làm dễ nhất phương pháp. Càng quan trọng là, thanh lý đối tượng, cũng là muốn tách ra. Thời gian tồn tại càng dài, danh tiếng càng vang, được bọn họ bảo hộ địa chủ thương nhân thì càng nhiều, lại càng muốn đánh. Nhưng trong đó cũng phải phân tầng lần, võ đang, thiếu lâm nhất định phải chậm một chút, tuyển tới chọn đi, ngũ nhạc kiếm phái chính là tốt nhất mục tiêu đầu tiên. Ngũ nhạc kiếm phái là có tên cái gọi là chính đạo, ở từng người địa phương thâm căn cố đế, hay là ngũ nhạc bực này quan trọng địa phương. Cũng đang xảo, nhật nguyệt giáo từ sáng lập tới nay, chính là được đại minh hoàng thất khống chế. Là hoàng thất trong bóng tối ảnh hưởng giang hồ trọng yếu lực lượng bên trong Vẫn cùng ngũ nhạc kiếm phái thường có cựu án Ngũ nhạc kiếm phái về sau Nghĩ, đế tử thụ trong lòng nổi lên một bức rộng lớn địa hình đồ Bao hàm toàn bộ đại minh, trong đó đông đảo thế lực Cũng là muốn nhất nhất thanh trừ Vậy hạ, người kia hành tung đã xác định trừng nửa canh giờ về sau Không có một bóng người bên trong cung điện Đột nhiên vang lên một đạo bình tĩnh thanh âm Hành động đi Đế tử thụ một bên xử lý chính vụ. Một bên không có chút rung động nào phun ra bốn chữ. Sau đó, lần thứ hai rơi vào bình tĩnh. Giang Nam chi địa, phôn hoa tự cẩm, mà ở một chỗ trong núi sâu, có một tòa không tiểu viện ngồi xuống rơi vào cái này. Ở giữa nhất trái tim thời gian, một vị ăn mặc phú quý, hình thể có chút phúc hậu người trung niên, lạng lặng ngồi trên ghế. Bình tĩnh thâm trầm sắc mặt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình, mà trong tay, lại là chậm rãi vướt ve một khối lệnh bài. Một khối phảng phất có được ma lực lệnh bài Toàn thân thanh sắc, chính diện có khắc một cái trông rất sống động thanh long. mặt trái thì là có một con số, 8. Vạn tam thiên gần đây tâm thần có chút không yên, làm đại minh đệ nhất phú thương, thiên hạ đệ nhất người có tiền, hắn sẽ rất ít như vậy. Hoặc là nói, có rất ít làm cho hắn tâm thần bất an chuyện phát sinh. Từ càng nghiêm trọng phương diện nói, một khi phát sinh, chính là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Hắn là cái tin số mệnh người, sau đó ngay lập tức đi tới Giang nam cái này bí ẩn trong sân, trước xem tình huống một chút lại nói. Mà trong trốn giang hồ nhật nguyệt giáo hành động, càng làm cho hắn xác định trong lòng không yên sự tình, thiên hạ, có thể thật muốn nổi sóng. Dù sao nhật nguyệt giáo người sau lưng, những người khác không biết, hắn lại là biết rõ. Có thể đúng là như thế, hắn mới càng thêm bất an, tại sao hắn không có nhận được tin tức. Theo lý mà nói, như vậy tình huống, hắn không nên không thu được tin tức, khó nói đã hoài nghi đến ta. Vạn tam thiên cao mày đến, có chút kinh hoàng. Hai mắt không nhịn được mắt nhìn trong tay khối này chuyển thừa hơn 100 năm lệnh bài tâm lý do dự không quyết định, đến cùng có hay không có bị hoài nghi. Đột nhiên, bốn đạo trên người mặc áo xanh hát xa người xuất hiện ở trung quanh hắn, một bộ đề phòng dáng vẻ, hắn cả kinh, liền nghe đến từng tiếng kêu thảm thiết. Lập tức kinh hãi, không nhịn được đứng lên, sau một khắc, phòng cửa bị mở ra, hai đạo mặt trắng không dâu, thương lão thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, mang theo từng kia từng kia sát ý nhìn Vạn Tam Thiên. Vạn Tam Thiên hai mắt bay lên một vẻ hoảng sợ, đúng là trực tiếp động thủ. Đệ lên kinh hoàng, lớn tiếng quát lớn, các ngươi là người phương nào? Hỏi chúng ta là người phương nào? Ngươi nói xem. Trong đó một bóng người cười cười, da yếu khuôn mặt có chút cân nhắc, vẫn bị phát hiện. Vạn tam thiên vẻ mặt lập tức thật giống cái gì tuổi? Thở dài, hắn khoảng thời gian này tới nay tâm thần bất an, quả nhiên thật có chuyện. Nói đến chúng ta hai người ngược lại là muốn ngươi, nếu không là ngươi to gan lớn mật, lang tâm cầu phế, dám đảm phản bội bệ hạ, hai người chúng ta còn không biết có cơ hội hay không xuất cung đây tên còn lại lanh lảnh thanh âm nói. Thở ra, vạn tam thiên không nhịn được cười lạnh một tiếng, phẫn nộ nói, cái gì phản bội. Ta trầm thị nhất tộc đổi họ, vì hắn chu gia làm hơn 100 năm cầu, còn muốn để chúng ta làm bao lâu. Hắn coi như là không thèm đến sửa, bởi vì hắn biết rõ, một khi bị phát hiện, đối phương liền tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. Đã như thế, còn sợ gì? Không biết phân biệt, tự tìm đường chết. Trước tiên một người cười lạnh nói, Vương hình, hay là sớm một chút tiễn hắn lên đường thôi. Tên còn lại nói: Được. Người kia nhìn về phía bốn cái không khác nhau chút nào, áo xanh hất sa xa nam tử, lộ ra một vệt cười gằn. Tương tây tứ quỷ, chúng ta ngược lại là nghe qua, không nghĩ tới năm đó tiểu gia hỏa cũng trưởng thành đến mức này, chúng ta liền đến lãnh giáo một chút. Nói, thân ảnh sau một khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Tương tây tứ quỷ như gặp đại địch, bốn bóng người nhất thời phảng phất hợp bốn là nhất, ngăn tại vạn tam thiên trước người. Vô ảnh, Một tiếng vang trầm thấp, một đội giả yếu tay mạnh mẽ khắp ở tương tây tứ quỷ trước ngực, ở vạn tam thiên kinh hãi thần sắc, chưa từng có lùi qua nửa bước tương tây tứ quỷ lại lùi về sau một bước. Lão giả thần sắc hơi động, có chút bản lĩnh. Sau đó thân thể lần nữa biến mất không gặp, sau một khắc mấy đạo lão giả thân ảnh xuất hiện ở tương tây tứ quỷ chu vi, vây quanh bọn họ đánh. Vạn tam thiên liên tục lùi về phía sau, ánh mắt càng ngày càng kinh hãi, tương tây tứ quỷ rơi vào hạ phòng, ở cái kia mấy đạo như thật như ảo lão giả thân ảnh dưới, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đột nhiên, nhớ tới năm đó xem qua một chương bức họa, kinh thanh nói, ngươi là vòng trực. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ chúng ta. Lão giả âm thanh vang lên. Vạn tam thiên vừa nhìn về phía một vị khác lẳng lặng nhìn, tựa hồ không hề động thủ dự định lão giả, từ từ nhìn, trầm giọng nói, ngươi là thượng minh. Ông lão kia nở nụ cười, không có phủ nhận. Chẳng trách, chẳng trách, các ngươi năm đó đều là tiếng tâm lừng lây tông sư cao thủ, chu thị làm sao có khả năng dễ dàng để cho các ngươi chết đi. Nguyên Lai like cũng ẩn dấu đi. Vạn Tam Thiên trầm giọng nói: "Thành Hoa thời kỳ, có hai vị thái giám phi thường nổi danh, chính là Ung Trực và Thượng Minh. Ung Trực lại càng là Tây Hán người đầu tiên nhận chức người nắm quyền, tuy nhiên hắn về sau Tây Hán đã bị phế. Thượng Minh cũng là làm qua ti lễ giám cầm bút thái giám cùng Đông Sưởng Hàng Công. Không nghĩ tới, Chu Hậu chiếu lại có thể phái hai người các ngươi đi ra giết ta. Thật là có hay a." Vạn Tam Thiên bên dưới mắt có chút tuyệt vọng. Tương Tây tứ quỷ tuy mạnh, Nhưng đối mặt bực này lão quái vật lại là có chỗ không bằng. Hơn nữa đối phương hay là hai vị. Đón đến, trầm giọng nói, không biết hắn xử trí như thế nào Chu Vô Thị. Đây cũng không phải là ngươi có thể quản. Thượng Minh lanh lảnh thanh âm nói. Vạn Tam Thiên không nói gì nữa, nhìn về phía trong tay vẫn năm cái lệnh bài kia, chính là khối này lệnh bài, ép hắn nhất tộc hơn 100 năm. Từ năm đó trầm Vạn Tam, sau đó đổi tên là Vạn Thị, mãi cho đến hắn cái này một đời. Vô số người ước ao gen, tỷ vạn thị thương nghiệp, kỳ thực đỉnh đầu vẫn đè lên một tòa núi lớn. Năm đó hắn chính là không cam lòng, không cam lòng, mới cùng Chu vô thị hợp tác, không nghĩ tới hay là dã tràng xe cát. Sau khi ta chết, ai tới nắm giữ vạn thị gia nghiệp? Vẫn còn không có nhìn xuống, vạn tam thiên hỏi. Những này cũng đã không phải là ngươi nên cân nhắc. Thượng Minh nhàn nhạt nói. Sau một nén nhang, Vông Trực và Thượng Minh rời đi tòa này trong núi sâu sân, chỉ đem đi hai dạng đồ vật. Bách Bảo Dương cùng cái lệnh bài kia, mà tòa này sân rất nhanh sẽ bị đại hỏa thiêu hủy. Không tới 2 ngày, đệ tử thụ ở kinh thành nhận được tin tức, sau đó mệnh lệnh vài câu, liền không có muốn chuyện này. Vạn Thị nhất tộc là năm đó trầm Vạn Tam nhất tộc cũng là Hoàng Thất nắm giữ trong bóng tối trọng yếu lực lượng bên trong. Bang không nếu không có Hoàng Thất làm chỗ dựa, Vạn Thị lại làm sao có khả năng đến hiện tại bước? Nếu Vạn Tam Thiên lựa chọn phản bội, vậy dĩ nhiên là muốn tiêu diệt, chỉ bất quá Vạn Thị thương nghiệp.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 Nhật Nguyệt giáo mấy vạn đệ tử chạy tới Hoa Sơn phái. Một bộ đại chiến sắp nổi trầm trọng bầu không khí nhanh chóng lan tràn ra. Cảm tạ Thâm niên lão thư trùng 2000, Vừa vượng đại soái ca 100, Ngự thần vô tình 1000 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Chương 14, Nhật Nguyệt giáo vây sỉ ngũ nhạc. Hoa Sơn phái chu vi khách sạn cùng với rất nhiều dân cư cũng bị người trong giang hồ tràn ngập. Thân hô phủ, Cẩm Y Li vệ, phủ nha bộ khoái người đi đi lại lại, không, có một tia lười biếng, toàn lực giám sát những người giang hồ này. Phòng ngừa bọn họ làm ra đối với phổ thông người dân không chuyện tốt. Một gian khách sạn, nhân sưng tứ điều mi mao lục tiểu phụng đăm chiêu đối với bên cạnh một người nói, ngươi nói, nhật nguyệt này giáo tại sao giống như này không tiếp đại giới, cả giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái liều mạng. Người kia hai mắt nhắm, cả người tràn đầy ấm áp hoa nở khí tức, đón đến nói, ngươi có thể trực tiếp đi hỏi. Lục tiểu phụng trận mắt trừng một cái, đồng nhiên nhìn thấy một bóng người, vẻ mặt vui vẻ, lôi kéo hảo hữu tiến lên.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 Lục tiểu phụng, sở lưu hương, hoa mãn lâu mấy người cầu kiến. Chỉ chốc lát, vô tình ngồi lên xe lăn đi vào nói. Ừ. Gia Cát chính ngã vẻ mặt hơi mừng, miễn phí người đến, để bọn hắn vào. Đúng. Hôm qua ngươi đoán ta gặp được người nào? Giang Nam mộ dung thế gia, hơn nữa là ba nhà đồng thời đến đây. Nghe nói võ đang thiếu lâm mọi người ở đường đi đồ thượng, cũng không biết rằng bọn họ hội sẽ không xuất thủ. Khá khá, thật sự là khó gặp võ lâm việc quan trọng a cũng không biết rằng lần này Nhật Nguyệt giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái ai thắng ai thua. Nhầm ngã hành nghe nói cũng đến hai ngày, lại còn chưa bắt đầu tiến công, hắn muốn làm cái gì. Ở Nhật Nguyệt thần giáo đến Hoa Sơn phái ngày thứ tư, vẫn không có động tĩnh Nhật Nguyệt thần giáo doanh trại, mấy vạn đệ tử cùng nhau động. Lập tức kinh động sở hữu ánh mắt, chu vi vô số tới rồi người trong giang hồ cũng hướng về một chỗ vây lại. Hoa Sơn phái chính khí đường, đang nghị sự ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn nhân, cũng rất nhiều đến đây trợ quyền người, nhận được tin tức về sau. Từng cái từng cái mang theo sát ý, chạy tới phía trước nhất quan ải bên trên. Hoa sơn hiểm trở, dễ thủ khó công, nhật nguyệt giáo nhân số lại quá nhiều, bọn họ tự nhiên không thể từ bỏ ngày này hiểm cực lớn yêu thế. Mấy ngàn người phân tán ở lục sử to lớn nhất nơi hiểm yếu chỗ, hình thành từng đạo quan ải, xem ra phòng thủ kiên cố. Đạo thứ nhất quan ải bên trên, ngũ nhạc trưởng môn lạnh lùng nhìn chính như như trường long lái tới nhật nguyệt giáo đệ tử, tâm lý hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, cũng là tràn ngập sát ý. Song Vương thế lực dây dưa mấy chục năm, đã sớm là huyết hải thâm cứu. Nhật Nguyệt giáo lần này cả giáo đến công, cũng là bọn hắn cơ hội tốt, một lần đem bị tiêu diệt. Chờ không bao lâu, rốt cục, Trường Long đi tới đạo thứ nhất quan hải, giang hồ chém giết, cho dù nhiều người, cũng là không có quân đội như vậy, xếp quân trận, Cao thủ đối với nắm bắt chém giết, đệ tử từng người tự chiến. Đây là giang hồ chém giết, lúc này cũng không ngoại lệ, song Vương cao tầng lạnh lùng nhìn đối phương. Nhậm ngã hành ở mấy người tôn lên hạ xuống đến phía trước nhất, trung khí mười phần, ngạo khí mười phần thanh âm vang vọng nửa cái hoa sơn. Ha ha ha, ngũ nhạc kiếm phái người nghe. Lúc này người đầu hàng, bản giáo chủ cho hắn một cái cơ hội, bằng không không giữ lại ai. Ồ, Nhậm ngã hành võ công. xa xa quan sát trận đại chiến này người trong giang hồ bên trong mấy người kinh ngạc, quan hải bên trên ngũ nhạc trưởng môn cũng giống như thế, Nhậm ngã hành võ công giỏi xem tiến nhanh à? Chuyện cười, Nhậm ngã hành ngươi hôm nay đến chính là lý do đáng chết. Tả lãnh Thiện tiến lên một bước, quát lớn. Bên cạnh Hoa Sơn Phái trưởng môn nhạc bất quần có chút cao mày. Đây chính là Hoa Sơn, có thể nào để Tả lãnh Thiện trước tiên đứng ra? Bất quá đối đầu kẻ địch mạnh cũng không thích hợp nói thêm cái gì. Hạ hạ, Hoa Sơn Phái địa bàn lại để ngươi một cái tung sơn phái người đến ra mặt, thật sự là buồn cười. Nhâm Ngã Hành cười to, đón đến tiếp tục nói, Tả lãnh Thiện ngươi yên tâm, chờ tiêu diệt các ngươi, tương lai tung sơn phái nhất định chó gà không tha. Ngông cuồng. Tả Lãnh thiện giận dữ. "Hừ, hôm nay bản giáo chủ liền lãnh giáo một chút các ngươi ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp." Nhậm Ngã Hành tựa hồ không nói thêm gì ý tứ, thân thể nhảy một cái, đúng là trực tiếp hướng về Quan Hải xông lên. "Giết!" Lập tức, Nhật Nguyệt thần giáo phát sinh tiến công hiệu lệnh, đông đảo đệ tử lập tức bắt đầu hướng về Quan Hải công tới, cao thủ thì là cùng Nhậm Ngã Hành một dạng, vọt hướng về Quan Hải phía trên. "Giết!" Quan Hải trên quát lệnh một tiếng, ngũ nhạc cao thủ dồn dập rút kiếm ra tay ngăn cản những cao thủ. Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn chung chiến nhậm ngã hành. Hai thanh trường kiếm đâm ra, đã thấy nhậm ngã hành đang ở giữa khoảng không, một trường đánh ra, như sóng to do lớn nội lực cuồn cuộn, chu vi hơn 10 trượng không khí cũng phảng phất bị đè ép nổ tung ra. "Vành!" Và Liên tiếp hai tiếng, Nhạc Bất Quần cùng tả Lãnh Thiện biến sắc, thân thể không nhịn được hướng về phía sau thối lui. Người đột phá đến tông sư cảnh. Nhạc Bất Quần cùng Tạ Lãnh Thiện cùng kinh hai huống. Để chu vi rất nhiều người sắc mặt thay đổi, một vị tông sư bất kể là ở đâu đều là tuyệt đối cường giả. Nhật Nguyệt Thần Giáo một phương lập tức đại hỉ, ngũ nhạc một mặt sắc âm trầm, phương xa không ít người cũng là kinh ngạc. Nhậm Ngã Hành lúc nào thành tông sư cảnh. Ha ha, hôm nay chính là các ngươi ngũ nhạc bị tiêu diệt thời điểm. Nhậm Ngã Hành cười to, phảng phất không có cực hạn nội lực điên cuồng tuôn ra. Tả lãnh thiện sắc mặt âm trầm như nước, chỉ là do dự một chút, liền lớn tiếng nói, sư đệ, ngâm một đạo kiếm y sương lên tận trời, sắc bén khí tức, làm cho nhiều người hô hấp hơi ngưng lại, liền ngay cả nhậm ngã hành thân hình cũng dừng lại một hồi, khá là ngưng trọng nhìn về phía một phương hướng. đó là một đạo gần như hơn 30 tuổi thân ảnh, cầm trong tay thiết kiếm, chính nhất từng bước hướng về hắn đi tới. quách tung dương, hơi nhún mày, lập tức liền lại là quần ngạo dáng vẻ, không lạ được không gặp thân ngươi ảnh, nguyên lai đột phá đến tông sư cảnh, núp trong bóng tối đối phó bản giáo chủ, bất quá ngay cả như vậy. Các ngươi cũng đều phải chết." Hét lớn một tiếng, một trưởng hướng về Quách Tung Dương vỗ tới, chân khí màu đen như thực chất, phảng phất cồ long, thanh thế dọa người. Vừa vận linh giáo, Quách Tung Dương lạnh lùng nói, một kiếm hướng về Nhậm Ngã Hành đâm tới. Kiếm ý sắc bén, vừa có đường đường chính chính ép người tư thế, lại có kiếm xuất linh xảo chi quỷ dị, chỉ là một kiếm, liền đem một trưởng này phá vỡ. Sau đó một kiếm đâm thẳng Nhậm Ngã Hành. Đến hay lắm. Nhậm Ngã Hành không đệ bụng, song trưởng như rộng, mạnh liệt nội lực phân tán lấy một đôi bàn tay bằng thịt trực diện đối phương trường kiếm nhạc bất quần cùng tả lãnh thiện liếc mắt nhìn nhau thẳng hướng nhật nguyệt thần giáo cao thủ binh đối với binh tướng đối tướng đây là giang hồ chém giết tuy nhiên ngũ nhạc một phương nhân số ít nhưng theo địa lợi cái này vừa bắt đầu cũng không rơi xuống hạ phong dù sao nhật nguyệt giáo nhân số tuy nhiều nhưng cá thể mức độ nhưng còn xa không bằng ngũ nhạc hơn nữa địa lợi quyết định đồng thời đầu nhập tiến công nhân số không nhiều cho tới cao thủ phương diện Nhầm ngã hành đối với Quách Tung Dương, Nhật Nguyệt Giáo ngược lại là rơi vào hạ phòng, bất quá Nhật Nguyệt Giáo nhiều người, cũng không sợ chút nào. Giết! A, Thằng ngai con, ra ra dạy ngươi làm người. Ma giáo tặc tử, sao dám làm càn? Giết! Kịch liệt chém giết càng ngày càng tàn khốc, xa xa, cho tới tông sư cấp cường giả, cho tới phổ thông hậu thiên cảnh, vô số đôi mắt tâm tình khác nhau. Không hề nị dạ, có hưng phấn người, cũng có trở mong người. Triều đình thật sự mặc kệ sao một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, lục tiểu phụng cao mày nói, làm sao quản? bên cạnh, thiết thủ bình tĩnh nói, thở ra, triều đình một khi nhúng tay, nói không chắc các đại giang hồ thế lực liền muốn liên hợp lại. một bên khác, một vị tiên thiên cảnh cẩm y lìa vệ mang theo trâm trọng nói, lục tiểu phụng, sở lưu hương mấy người lặng lẽ, xác thực, chuyện giang hồ giang hồ, triều đình muốn xen vào, người giang hồ có thể cũng sẽ không cảm kích. có thể trừ triều đình, ai có thể quản? luận tuyệt đối võ lực. Tự nhiên có so với nhật nguyện giáo, ngũ nhạc cường đại, nhưng lại có lập chứng gì, lý do đây. Hơn nữa bọn họ tại sao phải quản. Nói không chắc còn tình nguyện nhìn thấy như vậy. Sa sa núi rừng bên trong, chu vô thị vẫn mặc áo gấm, tông mày, nhìn nhậm ngã hành có chút không thích. Thật là vô dụng. Hắn tiêu hao công lực, lại chỉ điểm nhậm ngã hành hấp công đại pháp, trợ giúp hắn tăng lên tới tông sư cảnh, không nghĩ tới đối mặt một cái cũng là vừa đột phá quách tung dương cũng không thể chiếm thượng phong. Thật sự là hưởng phí hấp công đại pháp, tuy nhiên nhậm ngã hành tu luyện hấp công đại pháp, cho dù trải qua hắn chỉ điểm, vẫn là phải không hoàn mỹ. Cảm tạ vấn. Ít 200, thâm niên lão thư trùng lại 1.000 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Trưng 15, ngũ nhạc diệt. Lại tiếp tục xem vài lần, xoay người rời đi, hắn còn có việc khác muốn làm, đến chỉ điểm nhậm ngã hành cũng trợ giúp hắn đột phá, cũng chỉ là trong đó thuận tiện một chuyện mà thôi. Thâm nghĩ tố tâm, nghĩ thiên hương đậu khấu, cả người liền tràn đầy động lực tuy nhiên cũng không khỏi có từng kia từng kia mù mịt dù sao đế tử thụ thân ảnh thời khắc đặt ở trong lòng hắn nhưng ở đạo kia hắn hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh trước mặt lại không tính là gì vì là bóng người kia mạng hắn cũng có thể không muốn bị người khống chế làm một chuyện đây tính toán là cái gì cùng lúc đó phía trước đại chiến hoa sơn hậu sơn nơi sâu xa nhất ăn mặc một mạc lão giả sắc mặt khá là ngưng trọng nhìn hoa sơn phía trước hình như có lo lắng hình như có do dự đung nhiên hắn biến sắc nhìn phía hậu phương vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ, các hạ người phương nào đến ta hoa sơn lại để làm gì? Ha ha, trong thiên hạ đều là vương thổ, cái này hoa sơn lại khi nào thành ngươi hoa sơn phái? Một tiếng có chút lanh lảnh tiếng cười vang lên, tầng tầng bóng cây bên trong chậm rãi đi ra hai bóng người, mặt trắng không râu, khá là giả yếu, mới nhìn giống như là người bình thường, nhưng lão giả tự nhiên sẽ không cho là bọn họ là người bình thường, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Trong cung người, lão giả hai mắt hiếp lại, tuy là câu hỏi. Nhưng là đã khẳng định, hơi thở đối phương âm nu, mang theo cỗ sâu sắc gầm dương không phân cảm giác, thêm vào lời kia, tuyệt đối là trong cung người. Năm đó kiếm thánh, chúng ta ngược lại là nghe qua, chỉ là không biết bản lĩnh làm sao. Hai bóng người, một người trong đó cảm thấy hứng thú nói. Các ngươi đến tuột cùng có gì mục đích? Nhật Nguyệt Giáo cũng với các ngươi có quan hệ. Càng muốn, lão giả lại càng cảm thấy một luồng sợ hãi, hắn hoa sơn phái thật giống đã rơi vào một cái lưới lớn bên trong. Từ Giang Nam tới rồi, vông trực cười cười, nhất định muốn lấy được nói. Phong Thanh Dương, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi xin thể vĩnh viễn không bao giờ ra Hoa Sơn, chúng ta liền cho ngươi Hoa Sơn phái lưu một ít hạng giống, bằng không, không giữ lại ai. Phong Thanh Dương ánh mắt mãnh liệt, âm thanh lạnh lùng nói: Ta Hoa Sơn phái đến tột cùng làm gì sai? Muốn cho Hoàng thượng như vậy đối với chúng ta? Thở ra, quân muốn thần tử thần không thể không chết, ngươi có tư cách hỏi cái này sao? Vông trực thẳng thắn, có hắn hai người. Coi như là kiếm thánh thì lại làm sao? Trong thiên hạ làm cho hai người bọn họ liên thủ còn sợ hãi người, cho đến trước mắt biết cũng là hai người thôi, Phong Thanh Dương hiển nhiên không ở tại. Hoàng thượng sẽ không sợ thiên hạ thế lực cùng phản kháng sao? Phong Thanh Dương cả người nổi giận phừng phừng, từng kia từng kia kiếm ý phảng phất liền muốn không nhịn được nổ lên. Thật sự là ý nghĩ háo huyền, ta đại minh lực lượng, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng được? Thượng minh thở dài, không hoảng hốt không vội nói. Được, làm quyết định đi là ngươi bản thân theo Hoa Sơn phái cùng chết, hay là lưu một cái hạt giống?" Vương Trực như là không nghĩ lại nói thêm gì nữa, ngữ khí dần dần lạnh xuống tới. Phong thanh dương tay áo lớn ra tay cũng dốc hết ra một hồi, mười mấy năm chưa từng nổi sóng tâm, phản phất sóng to gió lớn giống như vậy, không chút nào có thể bình tĩnh. Lựa chọn thế nào? Phản kháng. Hắn hoàn toàn không thể nắm chắc đối phó trước mặt hai người này, hơn nữa nếu Đại Minh Triều đình đã ra tay, đơn độc một cái Hoa Sơn phái, cho dù thêm vào còn lại bốn ngọn núi có thể phản kháng sao? coi như kinh động toàn bộ giang hồ, gây nên đông đảo thế lực liên thủ phản kháng. thế nhưng là đối với hoa sơn phái thì có ích lợi gì? đây chẳng qua là về sau sự tình, hoa sơn phái khi đó đã triệt để bị tiêu diệt. ra yếu tay lần thứ nhất, có một loại không cầm được kiếm cảm giác, vung trực và thượng minh không nói thêm gì, cũng không lạ kỳ. phong thanh dương chỉ cần là một người thông minh, vậy thì nhất định biết rõ lựa chọn thế nào. vung một cái tay áo, phong thanh dương xoay người rời đi. Lại là không nhìn nữa phía trước đại chiến Vương trực thượng minh có thể cảm giác được đối phương bi phẫn Nhưng vậy thì như thế nào Đối phương nên vui mừng Nếu không là lúc này giết hắn nhất định sẽ gây nên đại động tĩnh Hấp dẫn đến rất nhiều cao thủ Do đó khả năng bại lộ bọn họ thân phận Đối phương hiện tại lại nào có tư cách để bọn hắn bàn điều kiện Phía trước núi bên trong Tự nhiên không biết hậu sơn sự tình Nhậm ngã hành vẫn đang cùng quách tung dương đại chiến Song phương ai cũng không làm gì được người nào Bất quá những người khác Ngũ nhạc lại là không khỏi dần dần rơi vào hạ phòng, dù sao nhật nguyệt thần giáo nhân số thật sự quá nhiều. Tại không kiêng kỵ tình huống thương vong dưới, thay phiên công kích, căn bản không cho đối phương chút nào thở dốc thời cơ. Ngũ nhạc người chết càng ngày càng nhiều, mỗi chết một cái, nhạc bất quần, tả lãnh thiện loại người liền đau lòng không nớt, chống đỡ hai canh giờ, bỏ lại hơn 400 bộ thi thể, bất đắc dĩ lùi hướng về đạo thứ hai phòng tuyến. Nhật nguyệt giáo lại càng là chết hơn 2.000 người, bất quá lại là không cần thiết chút nào đổi một số nhân mã tiếp tục công kích, nói rõ hoàn toàn không cho đối phương thở dốc thời cơ, giết một hơi tiêu diệt bọn họ, lại là một canh giờ, ngũ nhạc lùi về sau đến đạo thứ ba phòng tuyến, lúc này liền ngay cả nhậm ngã hành các cao thủ cũng ngừng tay nghỉ ngơi, chỉ có nhật nguyệt giáo hạ tầng đệ tử không có nghỉ ngơi, tiếp tục công kích, dần dần trong chém liết, sắc trời càng ngày càng tối, ngũ nhạc đã lùi tới đệ lục đạo, cũng chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trên, hết cách rồi, nhật nguyệt giáo nhân số quá nhiều. Lại không để ý thương vong, ngũ nhạc cao thủ cũng phải nghỉ ngơi, tự nhiên là liên tục bại lui. Vốn là hơn 4.000 người đội ngũ, chỉ còn dư lại 2,500 số lượng, hết mức tụ tập tại đây để lục đạo phòng tuyến bên trên. Mà lúc này, Nhật Nguyệt giáo rốt cục dừng lại. Thế nào? Thiếu lâm võ đang cắt phái hay là không có tin tức sao? tạ lanh thiện cao mày hỏi hướng về nhạc bất quần. Nhạc bất quần lắc đầu một cái, trong lòng mọi người cũng trầm xuống. Trước khi đại chiến... Bọn họ liền hướng võ đang thiếu lâm các phái phát sinh cầu viện, thật không nghĩ đến, đến bây giờ, hay là không có một cái nào viện binh đến. Khó nói bọn họ an vị xem ma giáo cản rỡ. Thái Sơn phái thiên môn có chút tức giận nói. Những người khác trầm mặc, hiện tại cái gì cũng không rõ ràng, chuyện này từ đầu tới đuôi cũng giống như có một luồng kỳ quái hương vị. Nhầm ngã hành lại như vậy cùng bọn họ liều mạng, thật không sợ giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm. Hán vận dụng mấy vạn người, sẽ không sợ gây nên kiêng kỵ sao. Còn có hắn làm thế nào đột phá đến Tông Sư Cảnh? Chứ hoàn toàn không thể tin tức. Hiện tại các đại danh môn chính phái lại vì sao còn không có động tĩnh, Mà bọn họ không biết là, khoảng cách Hoa Sơn phái bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ bên trong thung lũng, gần trăm người toàn bộ tử vong, xem trang phủ, là Nga mi phái người. Một hướng khác, gần trăm hỏa thượng cũng là chết hết, người cầm đầu hay là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Không ngừng cái này hai nơi, trừ võ đang phái người ra, các đại danh môn chính phái chạy tới Hoa Sơn người chỉ cần nhất gần trăm liền toàn bộ chết đi, chỉ có võ đang phái người chỉ là bị cuốn lấy, nhúc nhích không được. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, nhật nguyệt giáo công kích liền tiếp tục bắt đầu, nhậm ná hành tiếp tục theo quách tung dương tranh tài, tạm thời ai cũng không làm gì được người nào. Bởi vì là một đạo phòng tuyến cuối cùng, còn lại người cũng đều tụ tập đến nơi này, vì lẽ đó ngũ nhạc phản kháng chưa bao giờ có lớn. Song phương thương vong nhanh chóng dâng lên, từ sớm giết tới muộn, tiếp theo sau đó khêu đèn chém giết bên dưới ngọn núi người càng ngày càng nhiều, bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện manh mối các đại danh môn chính phái người thật giống đều không có đến tình huống này lập tức gây nên cự đại nghị luận các loại thuyết pháp cũng đi ra nhưng là không có cái nói cho đúng phương pháp một hồi kịch liệt tàn khốc chém giết vẫn kéo dài đến ngày thứ năm rốt cục tất cả kết thúc tại ngày nguyệt giáo biển người chiến thuật dưới ngũ nhạc vẫn kiên trì không được tan vỡ quách tung dương cũng bị nhậm ngã hành nương tựa theo thâm hậu chân khí một chút mà chết Ngũ nhạc liên quân bị diệt tin tức lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, do người cũng hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Các loại nghị luận sôi sùng sục. Bất quá rất nhanh, lại là một cái tin cực tốc khuyết tán, các đại danh môn chính phái hướng Nhật Nguyệt giáo chỉ trích, bọn họ phái đi Hoa Sơn người toàn bộ chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tin tức vừa truyền ra, không người không vì nhậm ngã hành lá gan cảm thấy khâm phụ. Lại như thế cuồng. Hơn nữa rõ ràng còn có thực lực này diệt sát các đại danh môn chính phái người. Hoa Sơn bên trên, chính điều binh khiển tướng phải đem còn lại bốn ngọn núi hết mức diện sát nhậm ngã hành cũng là cả kinh, khóe miệng co giật mấy lần, nói không ra lời, lựa chọn trầm mặc. Tiêu diệt ngũ nhạc liên quân ngày thứ ba, đương nhiên, Hoa Sơn hậu sơn xuất hiện kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Vô Cùng Kiếm Y đem Thiên Thượng Bạch Vân cũng vơ ra đến, còn có một cái vô cùng bi phân âm thanh vang lên, các ngươi lật lọng, đáng chết. Liên tục tiếng nổ vang rền, đem nhậm ngã hành cũng rung động, sắc mặt có chút trắng bệ. Động tính vẫn kéo dài nửa nén hương thời gian, vừa mới lắng lại, nhẩm ngã hành nghiêm khắc hạ lệnh không được bên ngoài truyền đến, nghị luận việc này, còn đem một ít Hoa Sơn phái tàn dư người giết. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có bên ngoài truyền đến đi ra ngoài. Chỉ có ngày đó hai đạo thương lão thân ảnh đi ra Hoa Sơn hậu sơn, hướng về kinh thành mà đi, còn có một câu nhàn nhạt chào Phúng Thanh Âm lưu lại. Theo hai cái thái giám nói lật lọng, ngu xuẩn. Chương 16: Giang hồ đại loạn. Trong giang hồ, vây quanh Nhật Nguyệt giáo Gió dục mây vẩn, cuộn cuộn sóng ngầm. Trừ võ đang phái, các đại danh môn chính phái đều đã phái ra người đi tới Nhật Nguyệt giáo điều tra sự tình. Nhật Nguyệt giáo thì là trầm mặc không nói, toàn tâm toàn ý nhanh chóng cắn nuốt ngũ nhạc địa bàn. Lần này liều mạng, tuy nhiên tiêu diệt ngũ nhạc liên quân, nhưng Nhật Nguyệt giáo tổn thất nhưng rất lớn. Hơn 5 vạn đệ tử, còn sót lại hơn 15,000, nguyên khí đại thương. Có thể hay không thuận lợi tiêu diệt còn lại 4 ngọn núi còn lại người, thuận lợi tiếp thu ngũ nhạc địa bàn vẫn là thật không dễ bàn, mà các đại danh môn chính phái phái ra người còn chưa tới đạt nhật người giáo, một cái tin tức khắc điên cuồng truyền khắp giang hồ. Quyền lực bang lý trầm chu phát động đối với giang nam cử kinh bang, tào bang, hải xa bang trở bắt bang thập nhị trại đại chiến, giúp đỡ một lần cướp đoạt giang nam thủy vận thậm chí toàn quốc thủy vận cử đại lợi ích nhất triều động mà thiên hạ kinh, giang nam thủy vận thậm chí toàn quốc thủy vận lợi ích nhiều đến bao nhiêu, không ai cụ thể biết rõ, nhưng là nuôi sống vô số người khiến vô số quan viên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó. Bát bang thập nhị trại, người nào sau lưng không có quan phương bối cảnh, hợp lại lại càng là thực lực lớn đến kinh người. Có thể Lý Trầm Chu hay là kiên quyết lựa chọn khai chiến, đã từng uy danh hiển hách quyền lực bang lần thứ hai lộ ra giang nanh, Hơn nữa trận chiến đầu tiên liền trực tiếp bị tiêu diệt hải xa bang trên dưới, khiến vô số người giật nảy cả mình. Chờ tin tức truyền khắp giang hồ, lại có nhất trại che diện. ở Lý Trầm Chu dẫn dắt đi, quyền lực bang rất có không thể cản phá tư thế. Trấn kinh thiên hạ Nghe được tin tức này, các đại danh môn chính phái cũng có chút ngồi không yên, bởi vì thủy vận bên trong lợi ích, bọn họ cũng là hơn nửa cũng liên lụy vào trong đó. Mặc dù đại bộ phận chỉ là một điểm, không tính là gì, nhưng nếu để cho quyền lực bang nắm giữ thủy vận, bọn họ trong đó chịu đến dùng thế lực bắt ép cũng không ít. Càng quan trọng là, quyền lực bang lộ ra răng nanh thời cơ, lại tuyển vào lúc này, nhật nguyệt giáo gây nên phong ba còn không có kết thúc. Bọn họ lo lắng. Này sẽ sẽ không khiến cho thiên hạ có giã tâm giả chen chúc cùng, đồng thời lộ ra giang nanh. Tuy nhiên khả năng này tiểu nhưng cũng không thể không phòng thủ, trong lúc nhất thời, liền hỏi trách nhật nguyệt giáo tâm tư cũng ít một chút, đương nhiên, việc này hay là muốn làm. Chỉ bất quá giang hồ hơn nửa ánh mắt, đã từ nhật nguyệt giáo, chuyển qua giang nam chi địa. Mà nhưng vào lúc này, một ít danh môn chính phái lo lắng chuyện phát sinh. Kim Tiền Bang bất ngờ nổi lên làm khó dễ, liên tiếp chiếm đoạt quanh thân mười mấy thế lực, độ nhanh của tốc độ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 hiện tại bọn hắn không tốt quản thế nhưng Tây Phương Ma Giáo lại là tuyệt không thể làm to một ít cường giả dồn dập hội tụ phía Tây muốn ngăn cản Tây Phương Ma Giáo mặc kệ thời khắc mấu chốt Giang Nam một trong tứ đại thế gia Mộ Dung gia lại có chuyện cho nên cùng đều là tứ đại thế gia Thần Kiếm Sơn Trang kết thành đại thủ Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Tam thiếu gia lại đào hôn Mộ Dung gia mặc dù đã một phân thành ba nhưng như thể chân tay nhất thời cùng Thần Kiếm Sơn Trang thủ địch hận không được ra tay đánh nhau cũng không cố được Tây Phương Ma Giáo việc. Trong lúc nhất thời, giang hồ đã loạn, loạn kỳ quái, loạn cực kỳ nhanh, nhanh kinh người, làm cho nhiều người còn không có phản ứng lại. Kinh thành hoàng cung càn thanh điện bên trong. Tự khai bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh kia, đã có gần 3 tháng trôi qua, đế tử thụ tiếp tục học tập, ghen luyện xử lý tấu chương, một bên chậm rãi điều chỉnh triều đình, vừa quan sát toàn bộ giang hồ. Đại minh hoàng thất hơn 100 năm tích lũy, trong bóng tối mưu đồ, dần dần ở trong tay hắn phát huy ra uy lực của nó. Giang hồ loạn. Tuy nhiên đều là bốn phía nơi, cũng không có lan đến trung nguyên phúc địa, nhưng đúng là như thế, trận này hỗn loạn mới không dễ dàng lắng lại. Bọn danh môn chính phái kia lực lượng hắn sẽ không coi thường, nhưng đối mặt trận này hỗn loạn, bọn họ có khả năng tạo tác dụng lại cũng không lớn. Bởi vì mọi người là có giá tâm, Quên Lực Bang, Kim Tiền Bang, Tây Phương Ma Giáo Bao Quát Nhật Nguyệt Giáo cũng có giá tâm người. Bọn họ động gợi ra hỗn loạn, liền sẽ có càng ngày càng nhiều giá tâm người đứng ra, thừa dịp cái này hỗn loạn phát triển tự thân đánh vỡ vốn, có bố cục, thu được lợi ích. Cái này nhưng là một cái hiếm thấy cơ hội tốt, là một người thông minh giả tâm giả cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đã chiếm được tin tức, như cái gì vân thiên chi đỉnh công tử vũ, hướng lưỡng thiên, ngọn ngâu sơn tràng Chờ chút đều có chỗ dị động. Rất nhanh, giang hồ sẽ loạn hơn. Bọn danh môn chính phái kia đã ngăn cản không, bọn họ có thể làm, chính là ở hỗn loạn dần dần bình tĩnh, các nơi bố cục lần thứ hai bước đầu hình thành lúc, đứng ở đại nghĩa trên độ cao, diệt trừ những cái đứng ra cuối cùng giã tâm người thắng trận, cái này cũng là bọn hắn luôn luôn làm phương pháp, bách phát bách chúng, cho tới chắc chắn sẽ thật làm cho giã tâm giả thành sự, đã xảy ra là không thể ngăn cản. hắn chưa bao giờ lo lắng, bọn danh môn chính phái kia luôn luôn làm phương pháp, cũng là hắn lần này làm phương pháp. như ý người không nhất định lương thịnh, nhưng địch người nhất định vong. Làng lặng suy tư một hồi, không có chút rung động nào, đất mở miệng nói, truyền lệnh thần hồi phủ, các nơi cẩm y y vệ, phủ nha, liên quan đến giang hồ việc không cần để ý dám đảm thương tổn phổ thông người dân người giết đúng bất kể như thế nào triều đình hay là cần làm một ít phản ứng dù cho rất nhỏ cầm lấy tấu chương lặng lặng nhìn chỉ là trong đôi mắt tựa hồ có từng tia từng tia hỏa diệm giấy lên giết đi giết đến càng nhiều càng tốt một lát nữa cốc đại dụng tới khởi bẩm bệ hạ thái hậu nói muốn vì là bệ hạ tuyển phi cốc đại dụng cung kính mà nói đế tử thụ ánh mắt bất động bây giờ cặp mắt kia lại là phảng phất thâm nguyên giống như vậy Dù là ai cũng không nhìn ra hắn tâm tình. Chỉ có một loại lệnh, phổ biến như thiên địa giống như cảm giác, làm cho người ta một loại vô thượng áp bách lực. Cái thái hậu vẫn muốn cho đế tử thụ tuyển phi, đối mặt tiền thân cũng là như thế, nguyên nhân rất đơn giản, tiền thân không có con nối dõi. Tuy nhiên tiền thân mới 18 tuổi, nhưng không có con nối dõi cũng là để đẩy chiều trên dưới đều việc gấp. Cái thái hậu sẽ không đem chuyện này toán nghiệm đến đế tử thụ trên thân, chỉ trách những cái phi tần không sinh được hoàng tử, vì lẽ đó lao muốn cho hắn tuyển phi Cái này năm tháng đến, liền nói hai lần, đây là lần thứ 3. Như vậy nhiều lần nguyên nhân cũng rất đơn giản, đế tử thụ hôn qua phái người đi cái Thái hậu bên thai lại vô ý nhắc lên việc này, quả thật đúng là không sai, lần thứ 3 tới. Hơi dừng một chút, lạnh nhạt nói, có thể. Cốc đại dụng quyến rũ cười càng dày đặc, gật đầu liên tục, nói vài lời lời hay liền đi hồi bẩm cái Thái hậu. Cái Thái hậu nhận được tin tức về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị, từng đạo tin tức từ kinh thành phát hướng về quan phủ các nơi. Trong lúc nhất thời, Bị giang hồ việc hấp dẫn ánh mắt, thậm chí có liên quan tới các nơi quan viên, hơn một nửa đều đem ánh mắt chuyển đến tuyển phi việc bên trên. Giang hồ cùng triều đình đại thể chia làm hai phương diện, một là lợi ích giã tâm chém giết, một là lợi ích thấy người sang bắt quảng làm họ bận rộn, trên đại thể là không dính dáng đến nhau. Chỉ có vô số địa chủ thương nhân do dự không quyết định, một bên thời khắc quan tâm giang hồ việc, một bên cũng bỏ không được thả xuống tuyển phi việc, bắt đầu bắt đầu bận búi bùi. Hoa Sơn Khoảng cách ngày đó ngũ nhạc quyết chiến Nhật Nguyệt giáo đã qua đi 1 2 tháng, ngày hôm đó Hoa Sơn đến hai người, đều là trong trốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương. Lục huynh, Phong Thanh Dương tiền bối thật còn sống. Sở Lưu Hương đánh giá cái này đã có chút rách nát Hoa Sơn, khẽ nhíu mày nói, lúc này nhậm ngã hành đã bỏ chạy, nơi này chỉ có một nhóm người đóng giữ. Hắn và Lục Tiểu Phụng đều là hiếu kỳ tính tình, yêu thích tham gia trò vui, bây giờ giang hồ đại loạn, bọn họ có cảm giác đến không đúng vì lẽ đó tụ lại cùng nhau muốn tra tìm ra nguyên nhân hai ngày trước lục tiểu phụng mời hắn đến hoa sơn tìm phong thanh dương trước chắc có lẽ không sai mấy ngày trước đây ta nghe một đạo nhân nhắc lên mà giang hồ hỗn loạn bắt nguồn từ nơi này muốn tra tìm chân tướng nơi này nhất định thiếu không lục tiểu phụng thần sắc nghiêm túc nói sở lưu hương gật gù minh bạch lục tiểu phụng ý tứ trước là khẳng định sống sót nhưng còn bây giờ thì sao hoa sơn cũng đã diệt phong thanh dương nếu sống sót Làm sao có khả năng không nhảy ra? Rất nhanh, hai người Lặng Yên không một tiếng động đi tới hậu sơn, bắt đầu tra tìm lên. Không đến bao lâu, hai người vẻ mặt càng nghiêm túc mấy phần. Nơi này phát sinh một hồi đại chiến, kiếm ý vẫn có chỗ còn xuất lại, trong đó một phương đích thị là phong thanh dương tiền bối. Lục Tiểu Phụng trầm giọng nói, càng Tạ Ngự Thần vô tình lại khen thưởng 2000 kỳ đi ân tiền, Cảm Tạ QR xem trên hai cái mặt đen khen thưởng 300 QR tệ. Chương 17, đợi thêm một đoạn thời gian. Sở lưu hương gật đầu, thường nhân không phát hiện, bọn họ tự nhiên là có thể phát giác. cỗ kiếm ý này tinh thuần, sắc bén, tại đây hoa sơn, trừ trong truyền thuyết kiếm thánh hình ra, cũng không có người nào khác. Phong lão tiền bối thực lực cao cường, thiên hạ to lớn cũng có thể không ai có thể vô thanh vô tức hạn chế hắn, mà nhật nguyệt giáo cùng ngũ nhạc khai chiến trước, hoa sơn phải nếu nói bên ngoài, đích thị là khi đó không có phát sinh. Có chuyện là ở sau trận chiến ấy, lục tiểu phụng cao mày đến, tựa hồ có hơi nghi hoặc. Sở Lưu Hương cũng giống như thế, nhưng mà cái gì sự tình làm cho Phong Tiền Bối không ra tay, ngồi xem Hoa Sơn bị diệt. Hắn lúc đó không tại Hoa Sơn. Lục Tiểu Phụng Cao Mày nói một câu, sau đó liền lắc đầu một cái phủ định. Nhật Nguyệt Giáo cũng không phải đột nhiên tập kích, tiến công trước cũng đã là dòng chống thua chiêng, Phong Thanh Dương lại làm sao có khả năng hội vào lúc này rời đi Hoa Sơn. Nhưng đến cơ sở là cái gì, để hắn trơ mắt nhìn Hoa Sơn bị diệt. Sau đó còn bị diệt khẩu. Không sai, chính là diệt khẩu. Như vậy đại chiến còn có một tia tia hủy diệt, sát lục khí tức lưu lại. Trước đó còn có thể để phong thanh dương trầm mặc, sau đó lại ra tay, không phải là diệt khẩu là cái gì? Cũng không thể hoàn toàn xác định. Một lát, Sở Lưu Hương mở miệng nói. Lục Tiểu Phụng gật đầu. Thế gian to lớn không thiếu cái lạ, chuyện gì cũng có thể phát sinh, bọn họ suy đoán cũng cũng không nhất định liền chuẩn xác. Đi, đi Giang Nam. Đống nhiên, Sở Lưu Hương tiếp tục nói. Ừm. Lục Tiểu Phụng gật gù. Sau đó, hai người chẳng mấy chốc liền hướng Giang Nam mà đi, bất quá trước khi đi, lại là lạng yên không một tiếng động ép hỏi nhật nguyệt giáo lưu thủ tại đây đệ tử. Hỏi bọn họ mấy ngày nay có cái gì dị thường động tĩnh kết quả là không có không biết. Chạy đi, hai người giao lưu cũng không ngừng lại quá. Đúng, nghe nói Yến Nam Thiên, thiết trung đường hai vị đại hiệp cùng sở huynh xưa nay giao hảo, không biết bọn họ ở nơi nào. Ta cũng không biết rằng, mấy tháng nay ta đều không có bọn họ tin tức. Đáng tiếc. Nói không chắc bọn họ có lẽ sẽ biết rõ một ít tin tức. Giang Nam Giang Nam bên trong, gia tộc khái niệm thịnh hành, mặc dù không thể cùng hán đường thời gian thế gia so với, nhưng là có được cự đại quyền lực. Bởi vì đây là cái thượng võ thế giới, hay bởi vì chính thức thế gia từ lâu tiêu vong, vì lẽ đó Giang Nam bên trong, chỉ có võ lâm thế gia nói chuyện. Mà những này võ lâm thế gia bên trong, lại lấy tứ đại thế dẫn đầu. Mộ dung thế gia chính là bên trong, đã từng uy danh hiển hách, Tuy nhiên hiện tại đã một phần thành ba, nhưng lại như thường không người coi thường. Mộ Dung Sơn Trang, Mộ Dung Chính Đức ở một gian tuyệt đối cơ mật trong mật thất, lặng lặng nhìn trong một chiếc hộp lệnh bài. Lệnh bài xanh biếc, chính diện là đầu thanh long, mặt trái thì là một cái mười mấy chữ. Mộ Dung Chính Đức vẻ mặt khá là trầm trọng, trong hai mắt có mê man, cũng có thở dài. Một lát, khép lại hộp, đi ra mật thất, phái người chuyển tin hướng về hắn hai cái đệ đệ đến đây nghị sự liên quan với toàn bộ Mộ Dung gia đại sự. Trong hoàng cung, một bên ngồi xem thiên hạ phong vân, thỉnh thoảng đưa tay ra kích thích một hồi, không khiến cho lệnh khỏi quỹ đạo. Một bên, đế tử thụ tiếp tục xử lý chính vụ, thu dọn triều đình. Trước mắt, lại là hơn hai tháng đi qua, trong giang hồ đã càng ngày càng hỗn loạn, các đại gia tâm nhà tầng tầng lớp lớp, xem vô số người trong lòng tê dại. Các loại chém giết cũng là chưa từng có từng đứt đoạn, nhất là tây phương ma giáo, đã tiến vào thuộc địa theo địa phương Nga mi Thanh Thành các phái giết đỏ mắt. Tuy nhiên Nga Mi bọn họ cũng cũng không nghĩ như thế, nhưng hết cách rồi, bọn họ ngay tại thục địa. Mà quyền lực bang cùng bắt bang thập nhị hội chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt, đã ảnh hưởng quan phương, thượng đấu chết tử nhiều đến hơn trăm phong. Kim tiền bang thì là tốc độ chấm lại, là ở củng cố hướng Tây Bắc thế lực. Còn lại các đại giã tông nhà, trừ võ đang chỗ trong phạm vi mấy trăm dặm chưa từng xâm phạm, còn lại, liền thiếu lâm cũng thiếu không. Bất quá thiếu lâm trở danh môn chính phái vẫn còn không có có kích động, mà là lặng lặng quan sát đến. Những cái giã tâm gia cũng không có ngốc đến trực tiếp đi tới liều, đều là trước tiên toàn lực phát triển chính mình. Vì lẽ đó Trung Nguyên địa khu còn có thể duy trì cơ bản bình tĩnh, ít nhất các đại danh môn chính phái cũng không cùng những này giã tâm gia toàn diện khai chiến. Ngay hôm đó, đệ tử thụ nhìn trong tay tuyển tú bảng danh sách, mỗi một cái tên thân phận nhìn sang. Rất nhanh, liền từ giữa nhìn thấy hắn muốn nhìn đến. Mộ Dung Thủ, Cổ Nguyên Xuân, Nô Thanh Vi, Tiết Bảo Sai, Giang Ngọc Phượng. Những cô gái này mỗi một người đều có một cái tượng đồng địa phương, đều là các nơi thế gia đại tộc hoặc là môn phái con cháu võ lâm thế gia, các nơi đại tộc, giang hồ môn phái thừa dịp đế tử thụ tuyển tú, rất nhiều cũng nhúng một tay. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ tử luôn luôn cũng không nhiều trọng yếu, ở cái giang hồ này đại loạn thời khắc, có thể theo hoàng thất cài đặt quan hệ không thể tốt hơn. Lại nói chỉ là thử một lần mà thôi, coi như không được cũng không có bao nhiêu tổn thất, vì lẽ đó lão gia hỏa này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 trong đó lấy mộ dung thục đẳng cấp tối cao tuyển tú việc tại thiên hạ cũng là rất náo nhiệt kết quả sau khi truyền ra các nơi vừa buồn vừa vui nhưng bất chi bất giác các lớn võ lâm thế gia các nơi đại tộc giang hồ môn phái đối với triều đình đề phòng vô ý thức yếu một chút càng thêm chuyên tâm ứng đối giang hồ hỗn loạn việc lại là hai tháng sau càn thanh điện bên trong chu vô thị lại một lần nữa đối mặt đế tử thụ lúc tâm thần hầu như ở thời khắc rung động thật sự là mấy tháng trong lúc đó đế tử thụ cho hắn cảm giác biến không ít Nếu như nói lúc đó cố này vì thế để hắn trong lòng nặng nề vậy bây giờ giống như là một con cự long nhìn xuống một con run dế. Không sai, hắn chính là như vậy cảm giác, chính hắn chính là con kiến hôi. Phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé bỏ, bị thôn vệ. Có thể như vậy hẳn là bạo ngược khí tức, nhưng phản phất là cao cao tại thượng thiên trầm tĩnh, uy nghiêm, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, liền để hắn có loại không dám sống động cảm giác. Đáng sợ. Đáng sợ đến cực điểm, đầu không khỏi sâu sắc hạ thấp đi.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 Can thanh điện bên trong, đế tử thụ trong tay ngự bút liên tục, nhưng trong lòng thì đậu. Chu vô thị trở về, hết thề đều đã chuẩn bị kỹ càng, lại chờ một đoạn thời gian, cái này giang hồ cũng lặn lên thành thật. Chương 18, phản bội loạn, tiêu diệt kim tiền bang. xử lý một quãng thời gian tấu trương, tiến tính lại thể ngộ một hồi cựu long chân khí. đây là cái này hơn 2 tháng qua, hắn mỗi ngày trôi qua sẽ làm sự tình. sung túc số mệnh chi lừa dưới, cựu long chân khí tiến bộ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đến lúc này, đã đạt đến năm thước. uy lực mạnh, hắn đã không biết đến tột cùng đến mức độ cỡ nào, bởi vì liền ngay cả trong cung mạnh nhất người kia, cũng đã không phải là đối thủ của hắn. uy lực chỉ là một mặt, đối với hắn bản thân các phương diện ảnh hưởng, cũng là rất sâu. Chu vô thị cảm nhận được vì thế, áp lực, chính là mang đến biến hóa bên trong, hắn ngồi ở chỗ đó, cũng đủ để cho đại bộ phận tiên tiên cảnh giới người động thủ cũng không dám. Hắn tâm cảnh, đối với chính vụ thuần thụ cũng dần dần phát sinh biến hóa Tâm cảnh, duy ngã độc tôn bá đạo, để hắn đã triệt để không đem chu vô thị xem quá nhiều. Hoặc là nói, không có một con cờ có thể trong lòng hắn quá quan trọng. Phổ thông thiên hạ, quân cờ nào cũng không phải không thể thiếu hụt. Chiêu hiền đại sĩ, quân thần hữu tình chờ chút, cái kia càng là không thể nào tồn tại. Duy ngã độc tôn, như ý sinh hoặc lịch vong, chính vụ phương diện cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, như là nắm giữ phương diện này thiên phú một dạng, còn càng ngày càng mạnh. Đối với cái này. Đế tử thụ cũng không có cảm thấy không được, đây cũng là hắn muốn trở thành giáng dấp. Chỉ bất quá cửu long chân khí xác thực bác đại tinh thâm, có thể không đơn thuần là quý lực, còn có rất nhiều chỗ tinh diệu, cần hắn lặng lặng nhận thức tìm hiểu. Duy nhất để hắn có chút không vui, chính là hắn quanh thân số mệnh chi lực, đã chưa tới một thành. Liên để cửu long chân khí đạt đến sáu thước cũng không được. Bất quá hắn cũng không nội vã, ván cờ này rất nhanh sẽ có thể thu. Theo Chu Vô Thị trở về kinh thành ngày thứ hai. Các loại bảo tàng xuất thế tin tức lớn tán thiên dưới Liên thành bảo tàng, thiên sơn bảo tàng, nguyên quốc bảo tàng, các nơi tất cả lớn nhỏ bảo tàng, tựa hồ như là hẹn cẩn thận, trước sau xuất thế. Vốn là chém giết đã tới cao trào giang hồ, lại càng là đỏ mắt, nguyên bản không nghĩ tham gia đi vào người, cũng cũng không nhịn được. Tuy nhiên rất nhiều người biết không thích hợp, nhưng vậy thì như thế nào? Giã tâm gia đến một bước này đã thu lại không được chân, bọn họ biết mình không được tức tử, có vấn đề thì lại làm sao? Trước tiên thu bảo tàng làm bản thân mạnh lên mới là vương đạo. Bao quát quyền lực bang, kim tiền bang, tây phương ma giáo, vân thiên chi đỉnh chờ chút thế lực, cùng danh môn chính phái cũng không nhịn được gia nhập càng ngày càng nhiều cao thủ tranh cướp những kho báo này. Danh môn chính phái đồng dạng thu lại không được chân, bởi vì những cái đến cướp đoạt bọn họ lợi ích sẽ không thu chân, bọn họ cũng càng cần tiền, bằng không nhiều đệ tử như vậy làm sao cung dưỡng. Nhiều như vậy ra ngoài thành lập thế lực đệ tử làm sao duy trì. Duy trì lớn như vậy môn phái làm sao làm. Nơi nào đều cần tiền. Đại loạn thời gian, chỉ dựa vào địa chủ thương nhân là không thể nào, địa chủ thương nhân cũng là có tiểu tâm tư. Cho tới những cái thế lực nhỏ, bọn họ chưa từng có quyền lựa chọn. Chém giết lập tức tăng lên mấy tầng thứ, bao quát võ đang ở bên trong danh môn chính phái, toàn bộ tham dự vào. Toàn bộ đại minh giang hồ, chính thức hoàn toàn loạn. Chém giết đồng thời, ngừng suy nghĩ dừng, sẽ không có dễ dàng như vậy. Vừa vặn nhưng vào lúc này,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 Cho tới trong giang hồ, thì là triệt để thả ra, mất khống chế. Triều đình tự lo không xong, nguyên bản bọn họ cộng đồng kiêng kỵ thế lực. Không có khoảng không để ý tới bọn họ, tất cả mọi người biết rõ, đây là một ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu là không thừa dịp lúc này, trắng trận phát triển, bọn họ chính là xuẩn. Bao quát rất nhiều danh môn chính phái, chiếm đoạt thổ địa, cướp giật tài phú. Bao quát thiếu lâm, cũng chính thức không nhịn được, đại lượng võ tăng dưới tung sơn, tiêu diệt những cái không biết tự lượng sức mình dã tâm ra Thuận tiện cũng thu được tín đồ cùng tài phú. Đỏ mắt, triệt để giết đỏ mắt. Theo triều đình đại quân cùng linh vương phản quân rằng co không xong, đã sớm thu địch, cứu hận càng ngày càng sâu các đại thế lực quyết nhất tử chiến. Tôm kép bị cá nhỏ ăn, cá nhỏ bị cá lớn ăn. Trong giang hồ lấy một loại cực kỳ rất nhanh, dọn dẹp, tỉnh hóa. Thế lực càng ngày càng ít. Linh vương phản loạn tháng thứ ba, trong giang hồ, giang hồ lớn nhỏ thế lực, nhất là các đại thế lực xúc tu thế lực nhỏ biến mất bảy phần trăm trở lên trên tổng thể thế lực, lại càng là giảm thiểu 80%. Không ngừng giang hồ, liền ngay cả các nơi đại tộc, cũng là tổn thất không ít, một ít thế lực cũng sẽ không dễ nói chuyện, giết, thần hầu phủ cái gì căn bản không để ý. Lại là một tháng, thế lực càng ngày càng ít, sát lục cũng dần dần thiếu. Một phần là mấy người không nghĩ lại giết, một phần thì là Ninh Vương phản loạn đã bị bị tiêu diệt. Bị Dương Nhất thành cùng vừa gọi Vương Minh Dương Người, lấy đột nhiên tư thế tiêu diệt. Phản quân đầu hàng, Ninh Vương bị giết,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 Sau đó, đại quân một nửa hồi kinh, một nửa tạm thời lưu ở Giang Nam, trấn áp vừa yên ổn Giang Nam. Hết thảy đều an an tĩnh tĩnh, tựa hồ không có cái gì dị thường. Đông đảo thế lực cũng đều âm thầm thở một hơi, muốn nói đến bây giờ, trận này hơn 100 năm đến đều chưa từng có giang hồ hỗn loạn, trong đó không có Triều đình đổ thêm dầu vào lửa. Còn lại thế lực, không ai sẽ tin tưởng. Hiện tại thấy Triều đình an an tĩnh tĩnh, bọn họ tự nhiên thở một hơi, ai cũng không muốn bị Triều đình nhầm vào. Mà cũng chính là ở một nửa đại quân trở lại Bắc Phương thời gian. Tây Bắc chi địa. Kim Tiền Bang Tổng Bộ, Thượng quan Kim Hồng hai mắt gắt gao trừng mắt trước lão giả tóc trắng, nghe bên ngoài càng ngày càng khốc liệt tiếng chém giết, hai mắt muốn phun ra lửa, tôn bạch phát, ngươi thực sự muốn cùng ta quyết đấu sinh tử. lão giả ánh mắt nơi sâu xa có một vẻ bất đắc dĩ, thản nhiên nói, Thượng quan Kim Hồng, ngươi phản kháng không, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, liền sẽ không sao, phía trên kỳ thực cũng không thể hạ lệnh nhất định phải giết ngươi. Thượng quan Kim Hồng ngẩn ra, lập tức lại là một trận kịch liệt phẫn nộ, cả giận nói, được lắm triều đình, lại muốn hủy ta toàn bộ Kim Tiền Bang. Ha ha ha, đây còn không phải là muốn giết ta. Tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng ngươi nếu như phản kháng, liền chắc chắn phải chết. Lão giả cũng chính là tôn bạch phát hiếp mắt nói. Thượng quan Kim Hồng hai tay nắm chặt Long Phượng Song Hoàn, cả người khí thế khủng bố khiến không khí chung quanh phát sinh nặng nề thanh âm, thiên địa linh khí đều là một trận rối loạn, nhưng cũng không có ra tay. Không phải là hắn sợ hãi tôn bạch phát, mặc dù đối phương được xưng thiên cơ lão nhân, thâm bất khả chắc. Chủ yếu là còn có hai đạo khí thế, ngay tại cách đó không xa, vững vàng khóa chặt hắn, đều là tông sư cảnh giới bên trong cường giả. Một khi hắn dám ra tay, liền tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cho dù thêm vào ngay tại phía sau hắn kinh vô mệnh, cũng là như thế. Trưng 19, Cải Thiên Hóa Nhật Giết A. bên ngoài, chém giết tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt. Thượng quan Kim Hồng cả người khí tức càng ngày càng bất ổn, cả đời tâm huyết, có thể nào chớ mắt nhìn hủy diệt. Không ngừng nơi này, ta kim tiền bang còn lại chỗ, có phải hay không cũng đang bị vây quét. Ánh mắt xéo qua nhìn bên ngoài quan binh tàn phá bừa bãi tràng cảnh, Thượng quan Kim Hồng cắn răng hỏi. Tôn Bạch Phát gật đầu, ba vạn quan binh thêm vào cầm y liề vệ, đã hướng về toàn bộ Tây Bắc chi địa kim tiền bang vây quét mà đi. Mệnh lệnh là phổ thông đệ tử không giữ lại ai. Thượng quan Kim Hồng hô hấp hơi ngừng lại, Tựa hồ nghĩ đến cái gì âm thanh lạnh lùng nói, được lắm triều đình, vẫn chờ tới bây giờ, chỉ cần đem ta kim tiền bằng một lần tiêu diệt, Tây Bắc chi địa lại không không yên tĩnh nhân tố. Các ngươi đã sớm ở bố cục, linh Vương phản loạn thời gian, các ngươi ngay tại hành động, bằng không không thể giấu giếm được ta. Tôn Bạch Phát lặng lẽ không nói, rất nhiều chuyện hắn mặc dù không có tham dự, nhưng nhưng cũng biết. linh Vương phản loạn cũng là các ngươi cố ý. Đột nhiên, Thượng quan Kim Hồng hai mắt cả kinh nói, phía sau kinh vô mệnh cũng lộ ra một chút kinh hãi nếu như vậy, triều đình cục cũng quá lớn, những này liền không phải ngươi cần biết rõ. tôn bạch phát vẫn bình thản nói, một điểm không hề động thủ ý tứ. thật sự là dễ tính toán, dễ tính toán. thượng quan kim hồng như là minh bạch rất nhiều, bây giờ giang hồ đại loạn vừa yên ổn, các đại danh môn chính phái thực lực giảm mạnh, chúng ta bang phái mặc dù thực lực tăng cường, góp gác lại là không đủ, thêm nữa tập trung ở đồng thời, triều đình đại quân vừa vặn cùng nhau tiêu diệt, các nơi thế lực nhỏ mười đi bảy, tám, danh môn vọng tộc cũng bị đả kích. Toàn bộ giang hồ đã không đủ khiến triều đình kiên kỵ, thật sự là giỏi tính toán a. Bây giờ bị tiêu diệt không chỉ là ta Kim Tiền Bang chứ. Tôn Bạch Phát dừng lại một, hai, gật đầu. Thượng Quan Kim Hồng chẳng biết vì sao, đột nhiên thở một hơi, dễ chịu không ít, nhưng vẫn là cả giận nói, thật sự là hào phách lực, hào phách lực. Thiên hạ dung chuyển cũng không cần thiết chút nào. Tôn Bạch Phát mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng thì không khỏi gật gù. Thượng Quan Kim Hồng như vậy không biết chuyện người, hiện tại cũng minh bạch rất nhiều. Hắn làm sớm nhất người biết chuyện bên trong, tự nhiên biết rõ. Trong lòng cũng không khỏi vì là bóng người kia cảm thấy từng kia từng kia chấn động, cùng sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, biết rõ càng nhiều, lại càng như vậy. Đại minh lịch đại hoàng đế, trừ thái tổ ra, lại không có người nào có thể có như vậy chi bá lực, lấy đại minh giang sơn dung chuyển là điều kiện tiên quyết, không tiếc đại giới triển khai lớn như vậy cụ. Vô số sinh mệnh, vô số cao thủ ở người kia trong mắt cũng đều chẳng qua là từng viên một không quá quan trọng quân cờ theo hắn bắt bí nắm giữ hắn chỉ thấy tận mắt đối phương một mặt bóng người kia lại là phảng phất liền đứng ở trước mặt hắn sợ hãi gia tộc sứ mệnh cháu gái hạnh phúc để hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cho dù có thể cùng thượng quan kim hồng liều mạng nghĩ đạo kia thanh long lệnh bài cùng đã tiến cung cháu gái tôn bạch phát thanh âm lệnh mấy phần thượng quan kim hồng đầu hàng đi hoàng thượng hung hoại tứ hải tự nhiên chứa được ngươi thượng quan kim hồng ánh mắt âm trầm bất định cho đến cái kia hai đạo khí thế chi vừa tiến tới thời gian Dần dần mạnh, nghiến lợi nói, "Chu Vô Thị, thượng quan huynh, đã lâu không gặp." Chu Vô Thị mặt không chút thay đổi nói, "Thở ra, cũng thật không hổ là hoàng thất tử đệ, lợi hại lợi hại, có thể giấu giếm được ta." Thượng quan Kim Hồng giọng căm hận nói, "Nguyên nhân rất đơn giản, hắn Kim Tiền bàng từ lâu cùng Chu Vô Tư có chỗ liên hệ, có thể tại quyền lực bang làm khó dễ về sau liền ra tay, cũng là Chu Vô Thị ở trong đó ra đại lực." "Đầu hàng đi." Chu Vô Thị bình tĩnh nói. "Được." bất quá ta từ lâu muốn lĩnh giáo thiết đảm thần hầu oai hôm nay còn chỉ giáo thượng quan kim hồng trực tiếp điểm đầu nhìn chu vô thị chiến ý mãnh liệt tôn bạch phát cùng chu vô thị liếc mắt nhìn nhau minh bạch đối phương ý tứ đây là đối phương đang tìm dưới bậc thang hơn nữa là xuất hiện ở một hơi cùng biểu hiện mình giá trị thực lực tôn bạch phát lui về phía sau vài bước chu vô thị vẻ mặt trên một vệ ý lạnh xuất hiện bản hầu tắc thành ngươi. hai cố khí thế chỉ một thoáng như sóng lớn giống như dâng lên mạnh mẽ đụng vào nhau với ảnh to lớn trang viên một tiếng vang thật lớn ở giữa nhất tâm tòa kia phòng trọ từ đó tâm nổ thành tàn hư hai bóng người phóng lên trời phảng phất hai cái dao long sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ va chạm cùng lúc đó giang nam chi địa quyền lực bang bát bang thập nhị hội đã ở mấy ngày trước hoàn toàn bị quyền lực bang tiêu diệt lý trầm chu ánh mắt tuy nhiên mang theo hư phấn nhưng thần sắc cũng không khỏi có chút vẻ mải Từ khai chiến tới nay hắn thật sự trả giá quá nhiều đột nhiên vẻ mặt lạnh lẽo người nào Đi ra. Ánh mắt lạnh lùng trừng mắt về phía phía trước, mạnh liệt, hắn phát hiện quanh thân yên tĩnh lại, tựa hồ cái này to lớn trang viên không có người nào. Hai bóng người từ ngoài cửa đi tới, lại như đi vào cửa nhà mình một dạng tự tại. Lý trầm chu cao mày, ánh mắt xéo qua nhìn về phía phương xa, yên tĩnh không hề có một tiếng động chẳng diện, hắn lại nghe được từng kia từng kia tiếng sát phạt, đó là, quân trận thanh âm. Trong lòng cả kinh, hai mắt trừng lớn, nhìn về phía trước mặt hai người, nhất lão một người còn trẻ một trận hiểu ra, khoẹt miệng nổi lên một nụ cười khổ, chiều đình người, cực kỳ xác định âm thanh vang lên, lộ ra từng tia từng tia không cam lòng, phẫn nộ, cùng với bất đắc dĩ, lão giả trong tay một khối lệnh bài dương lên, toàn thân thanh sắc, chính diện vì là thanh long, mặt trái là sổ tự hai, trầm giọng nói, ngươi còn nhận thân phận mình. Lý trầm chu nhìn thấy tấm lệnh bài kia, nhẹ hít một hơi, trong tay cũng xuất hiện một khối lệnh bài, theo lão giả trong tay lệnh bài hầu như không hay, chỉ là mặt trái số lượng chữ thấp nhất. Ta muốn nhận, quyền lực bang còn tồn tại. Không do dự, Lý Trầm Chu nhìn hai người bình tĩnh nói. Mười con một. Lão giả nói. Lý Trầm Chu ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, đau xót. Mười con một, so với khai chiến trước quyền lực bang còn muốn yếu hơn một nửa Nhưng hắn lại có thể thế nào? Từ khi kia cá nhân mấy chục năm trước tiếp thu khối này lệnh bài, hắn từ trong tay người kia tiếp thu khối này lệnh bài, có thể liền nhất định hôm nay. Khai chiến không kín hẹp là bởi vì mệnh lệnh cũng bởi vì trong lòng hắn không cam lòng muốn liều một phen, kết quả là hắn thất bại. Đánh bại bát bang thập nhị hội lại có thể thế nào? Gật gù, được. Đón đến không khỏi hỏi, không biết tiền bối đến tột cùng là người phương nào? Giang hồ xưng lão phu dạ đế, lão giả cũng không có ẩn dấu, nói thẳng. Lý trầm chu kinh hài dưới, minh bạch rất nhiều. Giang Nam chi địa, bị tiêu diệt bát bang thập nhị hội quyền lực bang, trong một đêm, thực lực mười đi thứ chín, nhưng là vô thanh vô tức. Trung nguyên địa khu Vân Thiên Chi đỉnh tới một người, phía sau mang theo số lớn nhân mã, người kia đến từ Giang Nam một trong tứ đại thế gia Trầm gia. Ngoại Ngẫu Sơn trang tới một người, phía sau cũng mang theo số lớn nhân mã, người kia đến từ Giang Nam tứ đại thế gia Tạ gia. Ác Nhân Cốc, đi vào một người, Yến Nam Thiên. U Linh Sơn trang. Thủ Đạo Tây Phương Ma giáo. Nga Mi, thanh thành các phái đều đã bế sơn không ra, Tây Phương Ma giáo nhất gia độc đại. Ngày nay, giáo chủ độc cô thương thần sắc biến hóa bất định bởi vì mấy vạn đại quân đã vây quanh ma giáo ở thuộc địa tổng đàn trước mặt hắn cũng có ba người yến tĩnh nhìn hắn đã lâu không gặp vương trực mỉm cười nói là đã lâu không gặp thật sự là lợi hại lợi hại hoàng thượng bá lực lão phu khâm phục độc cô thương trầm giọng nói vương trực không nói gì trung gian cái kia thương lão nhân xem ra cũng giống là thái giám có người nói không biết độc cô giáo chủ còn nhận thân phận mình độc cô thương nhẹ hít một hơi trước mắt ba người nhất là trong lúc này một người Trong lòng dâng lên từng kia từng kia kiên kỵ, gật đầu, tự nhiên. Được, độc cô giáo chủ hạ lệnh đi. lão giả bình thản nói, một đôi mắt đục ngầu, bình tĩnh rất, tựa hồ cái gì đều đã không thể thả ở tâm hắn bên trên. Ngăn ngắn hai ngày trong lúc đó, thế lớn Tây Phương ma giáo phần lớn người đột nhiên mai danh nhận tích, thuộc địa thời tiết thay đổi. Quan ngoại, lâu lan cổ thành di chỉ, một đám nữ nhân mang theo một nhóm cao thủ tiến vào nơi này, thẳng tìm cái kia khoái hoạt vương. Tứ Phương Thành Âu Dương Phi Ưng nhìn bên ngoài thành mấy vạn đại quân, cùng trước mặt ra cắt chính ngã, Tào Chính Thuần, vẻ mặt có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tiếp thu đầu hàng hai chữ. Đại Minh bên trong, Ninh Vương phản loạn bị bình, giang hồ hỗn loạn vừa yên ổn, ngăn ngắn thời gian một tháng, đột nhiên, gió rục mây vẩn, cải thiên hóa nhật. Đại Minh 50 vạn đại quân bỗng nhiên xuất hiện ở các nơi, các đại tông sư cường giả tùy theo xuất hiện, liền những thư ở trong truyền thuyết nhân vật cũng từng cái từng cái xuất hiện. Độ nhanh của tốc độ, thế tiến công trì mãnh liệt như lôi đỉnh dáng thế đem tất cả nghiêng trời lệ đất từng đạo tin tức kinh người không ngừng oanh kích thiên hạ chấn động đến mức người trong giang hồ có chút động kim tiền bang giải tán quyền lực bang đại bộ phận giải tán tây phương ma giáo lui ra thuộc địa u linh sơn trang bị diệt vân thiên chi đỉnh biến mất những cái đoạn này thời gian vọt lên dã tâm ra từng cái từng cái thế lực tựa hồ trong một đêm phong tiêu tàn mát càng tạ vượng vượng đại soái ca lại khen thưởng 100 kỷ đi ân tiền thân thư yêu cầu các loại chương hai mươi sư lâm thiếu lâm Các đại danh môn chính phái khiếp sợ, từng cái từng cái vừa kinh vừa sợ, người nào còn không biết tất cả những thứ này đều là triều đình ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Tối thiểu, đối phương hiện tại cũng là muốn làm ngư ông. Nhưng lại có thêm ra sao tâm tình, cũng đều đàng hoàng dừng lại ở sân môn, không nói một lời. Lên tới võ đang thiếu lâm, đều là trầm mặc không nói, có rút lại thực lực, nhìn thiên hạ này lại biến, yên tĩnh chờ tin tức. Bất quá trừ thiếu lâm ở ngoài danh môn chính phái, đều là hướng về võ đang truyền đi tin. Nhưng Võ Đang thì là không nói một lời. Một cái chớp mắt, gần hai tháng thời gian trôi qua, thiên hạ cứ như vậy thành minh, giang hồ người không ít nhiều, các nơi thế lực cũng là còn thừa không nhiều, các loại thêm tại Bách Tính trên thân hư hiếp, bóc lột thiếu gần như một nửa. Hết thảy đều dần dần yên tĩnh lại, trong trốn giang hồ, Bác Phương kinh thành chấn áp, khắp nơi vắng lặng. Trung Nguyên đại địa, lấy Võ Đang thiếu lâm dẫn đầu, đàng hoàng, thực lực co rút lại sơn môn. Giang Nam chi địa lấy tứ đại thế gia mộ dung ra, tạ gia trẫm ra dẫn đầu, an phận thủ thường, còn một nhà khác đã bị diệt ở Ninh Vương phản loạn thời gian. Từng vị quan lại đứng ra, động viên bách tính, triều đình hình tượng đột nhiên sâu sắc thêm, rất giống là đứng đi ra thu thập tàn cục. Lại là mấy ngày trôi qua, Tung Sơn, ba vạn đại quân một đường hướng về Thiếu Thất mà đi. Thiếu Lâm tự kinh hãi, đã sớm bắt đầu thương lượng đối sách. Đại hùng bảo điện, gần trăm chức cao tăng hội tụ, bình thường từng vị bế quan tụng Phật giáo và đạo giáo tăng cũng xuất hiện. Cái kia ở giữa nhất tâm sáu vị càng đều là tông sư cấp cường, giả, đây là thiếu lâm gốc gác, thiếu lâm cường đại. Có thể thiếu lâm không có những môn phái khác, thế lực như vậy, nắm giữ tuyệt thế kinh diễm chuyện kỳ nhân vật. Nhưng nó thanh thanh thản thản, nhưng xưa nay đều là thiên hạ thế lực mạnh nhất bên trong. Mặc cho thế gian phong vân biến ảo, mặc cho giang hồ chuyển kỳ không dứt, mặc cho hắn phe thế lực nhất triều quật khởi che đậy thiên hạ. Thiếu lâm chỉ là yên tĩnh sừng sững, sừng sững bất động. Vì lẽ đó trăm ngàn năm qua, không ai dám coi thường thiếu lâm lại không người cho rằng thiếu lâm thật là một giang hồ môn phái. Không nói còn lại, thiên hạ chủ yếu tín ngưỡng bên trong tông môn, cũng đủ để cho bất luận người nào coi trọng. Đương đại thiếu lâm trưởng môn đại bi thiền sư ánh mắt nhìn một chút mọi người, chắp tay trước ngược nói, A-di-đà-phật, triều đình đại quân sắp đến bên dưới ngọn núi, chư vị sư huynh đệ nghĩ như thế nào? Chúng tăng trầm mặc, bất kể như thế nào, đây là triều đình đại quân, bọn họ nếu là không muốn tạo phản, liền tuyệt không thể chính diện phản kháng hồ đánh giết Đối mặt bây giờ đại minh uy thế chính long thời điểm, lại càng là không thể phản ứng quá khích. Đây cũng là khó khăn nhất chỗ. a di đà Phật, bất kể như thế nào, triều đình cũng là muốn giảng đạo lý, xem hắn hành sự, cũng không có làm khó chúng ta danh môn chính phái, chúng ta rất nên tiếp chính là. Lục Đại Tông Sư bên trong kết bình tĩnh nói, bọn người Tăng, có người không đồng ý, nhưng cũng không ai đứng ra phản bác, thật sự là thân phận đối phương không giống, bọn họ không dám nói gì đại nghịch bất đạo. Ngoài ra, còn có thể làm sao đây? lại thảo luận một hồi, trừ lục đại tông sư mọi người lui ra, sáu người lẫn nhau thở dài một tiếng, giang hồ vừa yên ổn, thiếu lâm liền nên đón như vậy kiếp nạn. bọn họ rất rõ ràng, triều đình diệt những cái giả tâm giả, lại không có động rất nhiều danh môn chính phái, đó là còn cần danh môn chính phái tồn tại để duy trì hiện tại bố cục. đồng dạng quan trọng nhất một điểm, chính là danh môn chính phái trừ thiếu lâm cùng võ đằng đều là thực lực tổn thất lớn, tịnh không đủ lo. Coi như là rõ ràng nương nhờ vào triều đình giang nam tam đại thế gia, trung nguyên một ít danh môn chính phái, cũng đều là thực lực tổn thất lớn. Thiếu lâm tại đây chiến dịch, tuy nhiên tổn thất không ít thực lực, nhưng đại bộ phận đều là ngoại vi thực lực, tục ra đệ tử. Triều đình đến thiếu lâm cũng cũng không giống như đủ kỳ. Khó, chính là ứng đối ra sao? Nghĩ, không khỏi đối với một cái khác thế lực có từng kia từng kia không thăng bằng, tại sao không đi võ đàng? Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết rõ nguyên nhân. A-di đà phật tùy cơ ứng biến đi. Cuối cùng, đại bi thiền sư nói khẽ, dư năm người gật đầu. Hai ngày sau, ba vạn đại quân đến thiếu thất sơn dưới, đem vây quanh. Sau đó, trước tiên nhất quan viên dẫn đầu, phía sau mười mấy vị trang phục khác nhau, khí chất không cùng người, thêm vào một đội quân binh, hướng về trên núi mà đi. Một người trong đó trong giọng nói có một vệt chờ mong, thật là nghĩ không ra, ta có thời cơ quang minh chính đại đến đây nơi này. Thiếu lâm A, cố làm ra vẻ nhiều năm như vậy, nhìn hắn hôm nay làm sao? Tên còn lại cười lạnh nói. Nghe biết thiếu lâm cao thủ như mây, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể gặp biết một, hai. Lại một người lộ ra nụ cười nhàng nhàng. Mọi người khác vẻ mặt không giống, nhưng hầu như đều là lộ ra một cố cường đại khí tức. Đương nhiên, ở chính giữa cùng cái kia quan viên hầu như sánh vai cùng nhau, trên người mặc thai giám trang phục lão giả nhẹ nhàng nhất khẳng. Mười mấy người thanh âm lăng xuống, đều là kiêng kỵ liếc mắt nhìn hơi thở kia bình tĩnh, phản phất nhất ông giả bình thường lão giả. Lão giả không nói gì, cái kia nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi quan viên mở miệng. Bình tĩnh trầm ổn nói, chuyện hôm nay, còn chưa vị nhiều phối hợp. Mười mấy người có trầm mặc không nói, có chút đầu, nhưng không có một cái nào nói không. Nếu là có nhận thức những người này người, chắc chắn giật này cả mình, giật mình những người này lại có thể nghe một cái quan viên. Đoàn người đi tới Thiếu Lâm Tự, đã nhìn thấy cửa chùa mở ra, lấy Thiếu Lâm Đại Bi thiền Sư dẫn đầu, toàn bộ ở chùa trước đón lấy. Lục Đại Tông Sư cùng với hơn một nghìn thiếu lâm tăng chúng nhìn đối diện người đến, đều là giật nảy cả mình, mười mấy vị Tông Sư. Không chỉ có như vậy, cái kia trong đó từng vị, không ít đều là bọn họ nhận thức từng thấy, thậm chí với bọn hắn từng giáo thủ. Độc Cô Thương, Thượng Quan Kim Hồng, Công Tử Vũ, Nguyên Tùy Vân, Hướng ứng Thiên, Lý Trầm Chu, Ngọc La Sát. Mười mấy người, đại bộ phận đều là quang thời gian trước Giang Hồ Nhất Phương Tiêu Hùng, chủ đạo Giang Hồ Đại Loạn, là trong mắt thế nhân Giang Hồ Đại Ác, hắc đạo cử phách. Bất quá dưới mắt, lại là hội tụ nhất đường, tới đây Phật Môn Thánh địa Quả thực chính là buồn cười. Không ngừng thiếu lâm bên trong người, mấy ngày nay tới rồi thiếu lâm xem trò vui mấy ngàn người trong giang hồ, tương tự như vậy, rồn rập khiếp sợ. Những người này ngày xưa vị nào không phải là nhất phương bá chủ, được vô số người trong giang hồ sùng kính. Có thể không nghĩ tới bây giờ đều bị triều đình hợp nhất. Vẫn là tại bọn họ thế lực, hầu như cũng bị triều đình hủy diệt tình huống. Đại Minh Oai Sâu sắc trùng kích tất cả mọi người tâm thần. Thiếu lâm lục đại tông sư liếc mắt nhìn nhau, ẩn hàm lo lắng, người đến không tốt ta. Bất quá rất nhanh, đại bi thiền sư hành lễ nói, thiếu lâm trên dưới, cung nên ngự sự. Hơn một nghìn tăng chúng rồn dập hành lễ, dẫn đầu quan viên khí chất trầm ổn, nho nhã, phảng phất nhìn thấy thánh hiển giống như vậy, khiến người ta có cố sùng kính cảm giác. Một tay đón lấy, mỉm cười nói, đại sư lên. Chờ chúng tăng, cũng không nhiều phí lời, trực tiếp mở miệng nói Hoàng thượng nghe biết thiếu lâm võ công thiên hạ nhất tuyệt. Sớm muốn nghe ngóng. Rất để bản quan đến đây, nhìn qua thiếu lâm võ công, làm phiền chư vị đại sư. Thiếu lâm lục đại thiền sư trong lòng chìm xuống, liền tiến vào chùa cũng không tiến vào, gọn gàng làm, hiện nhiên là muốn làm khó dễ. Bất quá còn tốt, không có đến nói thẳng bị tiêu diệt thiếu lâm xấu nhất trình độ. Không dám không dám, bậy hạ tâm ý, thiếu lâm tử không dám làm trái, nhất định phải toàn lực phối hợp. Đại bi thiền sư chắp tay trước ngực nói. độc cô thương.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 càng có lộ ra từng kia từng kia hưng phấn. Liên từ ta tới trước đi." Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Những người còn lại không hề nói gì, ngầm thừa nhận, tại đây mười mấy vị tiêu hùng bá chủ bên trong, Thượng quan Kim Hồng cũng tuyệt đối là tối cao cấp cái kia một hàng. Cảm tạ ngự thần vô tình lại khen thưởng 500 kỷ đi ân tiền. Chương 21, liên bại hai trận. Từ hắn người đầu tiên ra tay, ngược lại cũng thích hợp. Thiếu Lâm chúng Tăng nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng, trong lòng ngưng trọng. Bao quát xa xa xem trận chiến người. Không ai dám coi thường người này, dù cho bây giờ hắn đã bị triều đình hợp nhất. Cái kia quan viên mang theo những người còn lại hướng về một bên tối lui, Thượng quan Kim Hồng ánh mắt nhìn về phía thiếu lâm lục đại tông sư, chỉ là chỉ là một chút, liền khóa chặt đại bi thiền sư. Cho tới năm người kia, đã không tha ở trong mắt hắn. Hắn một đời dạ dạ tự tin, cao hơn ngạo, cho dù hắn đã đầu hàng triều đình. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn cái thứ nhất đứng ra, lại càng là trực tiếp lựa chọn đại bi thiền sư. Không phải là bởi vì võ công của hắn nhất định tối cao, mà là hắn là Thiếu Lâm Vương Trượng. Ngạo nghễ, bá đạo khí tức, thẳng hướng về Đại Bi Thiền sư mà đi, tựa hồ căn bản không cho hắn từ chối. Đại Bi Thiền sư khẽ to mày, ngăn cản muốn mở miệng lục đại tông sư bên trong, tiến lên một bước nói: "A Di Đà Phật, thượng quan thí chủ đã có ý, bần tăng liền lĩnh giáo." Thiếu Lâm Vương Trượng đại danh, thượng quan Kim Hồng từ lâu ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay sẽ không khách khí. Thượng quan Kim Hồng lộ ra từng kia từng tia ý cười. Ba khí, lại có một loại hung tàn, phảng phất hung thú giống như hung tàn. Đại bi thiền sư vẻ mặt cũng nghiêm túc lại, trên thân tăng bào hơi cổ động, quanh thân khoảng một trượng bên trong, quỷ dị yên tĩnh. Lại là nở nụ cười, Phảng phất nhìn thấy con ngồi giống như vậy, thượng quan kim hồng hai tay buông xuống, long phượng kim hoàn xuất hiện ở trong tay. Không do dự, một tiếng cực kỳ nhỏ bé tiếng xé gió, long phượng kim hoàn đã biến mất không còn tăm hơi, vô số người hai mắt hoa một cái, căn bản không nhìn thấy song hoàn kia ở đâu. Chỉ có chừng mười trong lòng người ngưng trọng, nhìn chầm chầm không chớp mắt. Đại bi thiền sư cao mày song trưởng nổi lên hào quang màu vàng, hai con phương pháp gấp mười lần trưởng ấn ở trước ngực chặn lại, hai tiếng nổ mạnh, thân thể liên tục lui về phía sau vài bước. Song hoàng thì là một lần nữa trở lại thượng quan kim hồng trong tay, cười khen, được lắm đại lực kim cưng trưởng. Đem so sánh mà nói, đại bi thiền sư song ánh mắt càng ngày càng trầm trọng, ở thiếu lâm chúng tăng có chút lo lắng dưới ánh mắt, chắp tay trước ngực nói Thượng quan thí chủ Long Phượng Kim hoàn lợi hại, bẩn tăng thất lễ. Thượng quan Kim Hồng không nói gì, hai tay nâng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hô! Đại Bi Thiền sư hai tay bắt đầu huy động, trong chớp mắt lấy nhất hóa mười, lấy mười hóa bách, lấy bách hóa ngàn. Chu Vi trong vòng mấy chục trượng, từng con từng con trưởng ấn lít nha lít nhít xuất hiện, bao phủ mỗi một tức không gian, một luồng áp lực thẳng hướng về Thượng quan Kim Hồng. Rất nhiều người ánh mắt kinh hãi, liền ngay cả một ít tông sư đều là lộ ra ngương trọng được lắm đại từ đại bi thiên diệp trưởng. Đúng là luyện đến cảnh giới tối cao, còn sở hữu đột phá. Thiếu Lâm Phương Trưởng ngược lại không kém. Thượng quan thí chủ cẩn thận. Đại bi thiền sư nói khẽ, song trưởng vung lên, hàng ngàn con trưởng ấn chớp mắt liền đi đến thượng quan kim hồng bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa đồng dạng đánh về phía hắn. Chu vi mấy trong vòng 10 trượng, lại không có một tia khoảng không dư, hoàn toàn che khuất thượng quan kim hồng. Chân mày cau lại, thượng quan kim hồng không hoảng hốt không đội, đối mặt cái này đánh xuống trưởng ấn, hai tay mang theo song hoàn nhất động từng cái từng cái trưởng ấn phá toái vang trầm tiếng va chạm lít nha lít nhít hàng ngàn con trưởng ấn tiền phó hậu kế đánh về phía thượng quan kim hồng toàn thân mỗi một chỗ xem ra cực kỳ doa người thượng quan kim hồng hai tay song hoàn tựa hồ cũng đã biến mất ở quanh người hắn một thước trước phảng phất có một cái thiên khe nhưng cái trưởng ấn dồn dập hạ xuống lại không thể vọt thứ nhất kia ở cái kia thiên khe trước biến mất không còn tam tích vương như thái sơn số ít người hai mắt ngưng trọng càng ngày càng nồng nặc Đúng là đem song hoàn dùng đến như vậy chi vững vàng mức độ, trăm năm qua, tuyệt không một người có thể cùng so với. Thượng quan Kim Hồng, ngược lại thật sự là là danh bất hư chuyện. Người chung quanh kinh hãi, Thượng quan Kim Hồng thần sắc hung sắc thì lại càng ngày càng động, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ, thân ảnh phóng lên trời, kình khí vô hình công chúng hơn. Trường ấn vọt thẳng tán. Sau một khắc, trong tay phảng phất hai đạo màu vàng thiểm điện chợt lóe lên. Cuồn cuộn khí thế hung hãn bao phủ ra. Đại bi thiền sư vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm chắp tay trước ngực, từng đạo hào quang màu vàng du tẩu quanh thân, hình thành phảng phất kim sắc tinh vân giống như vậy, mênh mông mà trầm trọng. Chớp mắt, một luồng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, chỉ thấy kim sắc tinh vân bị hai tia chớp xuyên thủng, trực tiếp đánh vào đại bi thiền sư trên thân. Phấp, phương trượng sư huynh! Thiếu lâm mọi người kinh hãi, đại bi thiền sư thu hồi công lực, khẹt miệng mang theo vết máu, cả người khí tức trầm thấp suy sụp. Thượng quan thí chủ đã đặt trong tay không vòng, trong lòng có vòng cao tuyệt cảnh giới lão nạp cam bái hạ phòng đại bi thiền sư bình tĩnh nói thượng quan kim hồng rơi xuống đất thu hồi song hoàn cười ngạo nghễ phương trưởng thừa nhận sau đó xoay người trở lại cái kia quan viên phía sau phương trưởng cùng quan trên cung phụng thật sự là hảo công phu bản quan mở mang tầm mắt cái kia quan viên cười vâng nói đón đến nói vậy vị cung phụng còn có hứng thú thiếu lâm chúng tăng có chút phẫn nộ nhưng là hết cách rồi chỉ là trong lòng có chút thất lạc khổ sở hôm nay Thiếu lâm uy danh chỉ sợ cũng muốn xuống hàng không chỉ một tầng thứ. Lão phu đến đây đi. Độc cô thương tiến lên một bước. Mười mấy người bên trong có ý động, cũng đều ngừng lại bước chân, tiến tích nhìn. Thiếu lâm bên này, nhất từ mi thiện mục Lão tăng đi ra, ôn hòa nói, vần tăng kết, linh giáo độc cô thí chủ cao nhận. Được. Độc cô thương nhàn nhạt nói, đón đến, tiếp tục nói, nghe biết kết ngươi thiếu lâm sư tử hống luyện được không tệ, ta điều này cũng có một nhà âm công, ngược lại là muốn linh giáo một, hai. Kết vẫn ôn hòa nói, thí chủ nghe được hai người, Chu Vi người vội vã lui về phía sau, âm công hại người phạm vi to lớn nhất. Trung ương giữa đất trống, hai bóng người đứng đối mặt nhau, Độc Cô thương ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, miệng mở mở. Một đạo tiểu nhi khóc nỉ non thanh âm đột nhiên phát sinh, từ thấp đến cao, tựa hồ liền trong nháy mắt trong lúc đó, lập tức lại biến thành hẹp dây cung gấp cổ, chơi đoán số đấu tiểu tiếng, lại biến hai quân đánh với tấn công sáp lá cả tiếng, trong đó một mảnh liễu lo quỷ khóc, gào thét lệ khiếu này lên đối phương rơi thỉnh thoảng mơ hồ nghe có người thê thảm đều to trả mạng cho ta bực này do người một cỗ vô hình lực lượng sông thẳng kết chu vi tàn dư sóng âm cũng khuyết tán ra đến không tới tông sư người đều là tâm thần chấn động phảng phất nhìn thấy các loại dục vọng hận không được lập tức mê mụi đi vào thiếu lâm mấy cái đại tông sư vội vã ra tay bảo vệ người sau lưng cái kia quan viên thân thể hơi rung động một luồng chính khí lẫm nhiên khí tức khuếch tán khiến thanh âm kia không hướng về xâm phạm bảo vệ phía sau quan binh xem mấy người hai mắt khiếp sợ, kết chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật môn tâm kinh, chống cự lại cái kia chỗ nào cũng có ma âm, mấy hơi thở về sau, Thần xác hắn có chút ba động, lồng ngực một luồng, nhiều chuyện ra. ngang, một tiếng kêu nhỏ, như xét đánh nhanh cuộn cuộn, trường giang đại hà ảo ảo mà xuống, phảng phất rồng gầm hổ gầm, thét lên người sợ vỡ mật, kinh hồn bạc vía. trong lúc nhất thời, cái kia ma âm cũng bị thoáng đè xuống, độc cô thương lập tức tăng cao công lực, ma âm nhất thời tăng mạnh lại vượt trên cái kia hổ báo lôi âm kết tự nhiên không chịu như vậy chịu thua độ ngực nhô lên phạm vi càng to lớn hơn cùng cái kia ma âm quấn quít lẫn nhau trung hòa hai loại thanh âm quấn quít lấy nhau vang vọng toàn bộ thiếu thất sơn mặc dù chỉ là dư âm nhưng là chấn động tới bách thú cùng vang lên hoảng loạn bạo động chu vi thực lực kia không mạnh người trong giang hồ lại càng là trong đầu đạo tưởng nhiều lần sinh lại ngũ tạng chấn động lớn như vậy chừng mười mấy hơi thở thời gian đống nhiên ma âm lần thứ hai tăng mạnh Một lần vượt trên cái kia hổ báo lôi âm, phản phất đem nát tan. Kết cả người nhất thời lào đà lào đảo, miệng đầy máu tươi, còn lại mấy cái khiếu cũng giống là phải đổ máu ráng vẻ, âm công so đấu càng hung hiểm, cái này nhất bị thương so với đại bi thiền sư càng nặng Thiếu lâm chúng tăng lo lắng, vội vã hướng về hắn, độc cô thương cũng đã thu ma âm, không nói gì, phản phất chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ giống như vậy, đi trở về cái kia quan viên phía sau. Chu vi người dồn dập kiêng kỵ xem thứ nhất mắt,